Vô số hình điêu khắc nam nữ giao phối trên con ngươi Cũng nhúm lên một sắc đỏ yêu dị Kể đó sắc đỏ lan dần ra phía ngoài mắt Tựa như vết nẻ trên mặt vậy Những con độc trùng kia cũng lần lượt Bị phủ lên màu đỏ Tựa như đang không ngừng dùng dậy uốn éo trông lại càng thêm phần sống động Những vệt đỏ chằng chịt như mạng nhện ấy Rời khỏi bức tượng Tiếp tục dương ra khắp sàn đại điện Mão của tên lính anh thuê đó Dù sao cũng có hạn tuyệt đối không thể nhuộm đỏ cả một diện tích lớn như vậy được. hiển nhiên là bên trong còn có cơ quan khác nữa. diện tích bị nhuộm đỏ càng lúc càng lớn, toàn bộ luân hồi đài bắt đầu từ từ chuyển động. lấy pho tượng đầu người khổng lồ làm trung tâm, mặt sàn đại điện tỏa ra thành nhiều vòng tròn đồng tâm lòng vào nhau. hiện giờ các vòng tròn ấy đều đang chuyển động. pho tượng đầu người ở giữa xoay ngược chiều kim đồng hồ. vòng bên ngoài lại chuyển động thuận chiều kim đồng hồ. Dòng ngoài nữa lại xoay chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Cứ như vậy mà tiếp nối nhau. Tốc độ chuyển động của mỗi dòng cũng khác biệt. Dòng ngoài cùng chuyển động nhanh nhất. Bàn đá ở đó cũng nhiều nhất. Còn rất nhiều lính đánh thuê đang lăn lê bò toài trong đám châu báu ở trên đó. Từ lúc bắt đầu có chấn động, bọn chúng đã cảm thấy bất ổn rồi. Nhưng bàn đá rất cao, không phải nói xuống là xuống ngay được. Nhiều tên chưa kịp nhảy xuống thì cả vòng tròn đã bắt đầu tăng tốc mấy giây sau tốc độ xoay chuyển đã làm đống đồ cung phụng chất như núi trên bàn đá chuyển động Dài tên lính đánh thuê xấu số đã vùi mình giữa đống vàng bạc châu báu cũng coi như là chết có ý nghĩa một số tên khác đứng không dững liền bị hất văng khỏi bàn đá rơi xuống đất khi tốc độ xoay chuyển tăng dần chỉ thấy các vòng tròn cũng bắt đầu tách ra những dòng xoay ngược chiều kim đồng hồ từ từ chìm xuống Ngược lại, những dòng xoay thuận chiều kim đồng hồ lại dâng lên cao. Mỗi dòng này đều rộng khoảng 50 mét. Vậy là trong đại điện đột nhiên dựng lên vô số bức tường dày. Lê Kinh Nam và Pháp Sư Á La để ý thấy những tượng Phật toàn bộ đều nằm trên các dòng xoay ngược chiều kim đồng hồ. Còn trên các dòng xoay thuận chiều kim đồng hồ thì hoàn toàn không có vật gì. Khá nhiều tình lĩnh nên thuê vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứng ở vòng tròn đang dâng lên cao, nhìn vòng tròn đang hạ xuống mỗi lúc một thấp ở trước mặt và sau lưng muốn nhảy lại không dám nhảy chỉ biết cuốn cuồng chạy qua chạy lại lữ kinh nam pháp sư a la và người trẻ tuổi kia đều đứng ở giữa các tượng thần phật thấy vòng tròn nơi mình đứng chậm chậm chìm xuống lữ kinh nam ngầm ra hiệu hỏi pháp sư a la có nên tranh thủ thời cơ nhảy lên vòng tròn đang dâng lên hay không nhưng pháp sư a la lắc đầu từ chối Bọn họ hoàn toàn không biết gì về kết cấu cơ quan trong đại điện này. Còn người trẻ tuổi trước mắt dường như lại biết khá nhiều. Nếu y vẫn đứng yên giữa những tượng thần Phật này, chắc chắn là có nguyên nhân. Đối với những người đứng giữa các pho tượng thần Phật như lữ Kinh Nam, những vòng tròn không ngừng dâng lên kia giống như các dòng tường dây đang dương cao vậy. Cùng lúc đó, một bức bích họa khổng lồ tinh xảo cũng từ từ hiện lên trước mắt họ. Kèm theo đó, còn có vô số những ô cửa chạm trổ đẹp đẽ qua các ô cửa này có thể nhìn thấy các cầu thang hình tròn đang xen chằng chịch bên trong lên lên xuống xuống phức tạp vô cùng những vòng tròn dâng lên cao đã sắp chạm đến đỉnh dòm mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại khiến cho bọn lính đánh thuê không may đứng trên những vòng tròn ấy đều phát quản, cuốn cuồng gào thét âm ĩ. lữ cái nam không khỏi thầm khen pháp sư là sáng suốt phóng chừng những vòng tròn ấy không chạm trần đại điện thì sẽ không dừng lại. Bấy giờ mấy tên lĩnh anh thuê bị kẹt trên các vòng tròn ấy mới có phản ứng cuống cuồng tìm trong ba lô xem có thứ gì dùng khai cho dù để mà nhảy xuống không. Tiếc rằng ba lô của bọn chúng lúc này đều nhét đầy vàng bạc châu báu, những thứ vô dụng như dù đều đã bị dứt bỏ cả. Tiếng kêu thảm thiết vang vẳng vang lên trong đại điện rộng lớn. đã có một số tên đen đuổi bị nghiền nát trong cái cối xây khổng lồ. Người trẻ tuổi liên lạc với đám lính đánh thuê còn lại, bảo chúng đứng yên tại chỗ, không được chạy lung tung, y sẽ đến tiếp ứng. Người trẻ tuổi ngoeo đầu, cất tiếng hỏi Pháp Sư A-la, có đi cùng tôi không? Nói dứt lời, y liền nhấc chân đi luôn. Pháp Sư A-la ra hiệu, rồi cùng với lữ cánh nam theo sau. Lúc này các vòng tròn đã biến thành vô số bức tường dây hình tròn, khắp nơi trên tường đều có các lỗ lớn. Trong nửa giống cửa sổ, nửa giống cửa ra vào. Một số ở sát mặt đất, còn đa phần đều lơ lửng trên cao. Pháp Sử A-la và lữ Kinh Nam theo người trẻ tuổi vào một cánh cửa. Cuối hành lang bên trong là một cầu thang dẫn lên trên. Đi được một đoạn, cầu thang tách ra làm hai nhánh. Lại xuất hiện một cầu thang dẫn xuống dưới. Người trẻ tuổi dẫn bọn họ đi vòng về một lúc, lên xuống trên các cầu thang như mê cung này. Không lâu sau đã bước ra từ một cánh cửa khác. Hai người quan sát thấy mình đã đến một vòng tròn có tượng Phật khác. Đi thêm chừng trăm mét, liền thấy một pho tượng Phật trắng ngang đường. Những tượng Phật khổng lồ kia lúc này đã trở thành những khối đá cản đường, chắn ngang thông lộ. Người trẻ tuổi chẳng buồn để mắt, liền chui vào một cánh cửa khác. Ba người cứ dậy, thoát lên, thoát xuống giữa vô số cầu thang hành lang. Nhắc về Trái Bọc Cường Ba và Mơ Kinh, cũng bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới. Sau khi qua cầu, Xác nhận tạm thời không có gì nguy hiểm, hai người bèn dừng chân nghỉ ngơi ở đầu cầu, đợi cho thể lực hồi phục. Ngoài ra, còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa. Họ phát hiện ở đầu cầu có một hàng chữ nhỏ. Giờ đây, hai người đã đi đến một sự đồng thuận. Phàm là chỗ nào xuất hiện chữ, đều chẳng hay ho gì cả. Trước khi thể lực hồi phục tương đối, cả hai đều không dám mạo hiểm xông vào trong. Nghĩa đen của hàng chữ này được trái mọc cường 3 dịch ra là Dùng đất linh hồn quẩn quanh, đến chết không thôi. Nhưng đến giờ thì Mơ Kinh không còn dám tin lời của Trắc Mọc Cường Ba nữa. Qua mấy lần trước đó, có thể thấy trình độ dịch thuộc của gã này rất có vấn đề. Rời khỏi chỗ đầu cầu, hai người liền chui vào một hang đá. Mới đầu đồng quyệt rất lớn, nhưng càng đi sâu vào bên trong, thông đạo càng hẹp lại dần. Trong động lại có động, liên hoàn nối tiếp, khiến cho cả hai nảy sinh cảm giác như đang lần mò bước trong thủ kiến vậy. Mơ Kinh nhìn vết hang ẩm ướt, bỗng sực nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, không khỏi lẩm bẩm. Nơi này, nơi này, thích hợp để nuôi dưỡng sinh vật đấy. Trong một cường ba, bổ sung nốt phần còn lại. Đây là câu mà Mơ không muốn nghe nhất lúc này. Hai người bọn họ không phải thao thú sư giả lại những thứ mà đám người qua ba cổ đại kia nuôi dưỡng, thật sự đều rất khó mà tưởng tượng. Trong thông đạo âm u, ẩm thấp, sọc lên mùi mốc meo. Cả bốn mặt thông đạo đều ướt rừng rượt. Dưới đất có nước động thành dũng. Hai người, một trước một sau dẫm chân lên các dụng nước, phát ra những âm thanh ì ọt Vũ khí cầm trên tay, cả hai đều tập trung toàn bộ tinh thần cảnh giác. Càng đi sâu vào bên trong, không gian lại càng tầm tối. Chỉ thấy một vùng đen kịch, đèn pha của họ chỉ chiếu được khoảng 3-4 mét phía trước. Tiếng chân dậm nước trong hang động Mỗi lúc một gian hơn Không lâu sau Hai người họ chợt nghe thấy tiếng táp táp táp Từ trong hang động dẫn ra Mơ khiên nói Động vật nhiều chân Thể hình lớn hơn lũ gián ở ngoài kia đấy Trang một cường ba cũng nói Số lượng không ít Cũng phát ra tiếng dậm nước Bọn chúng có thể đeo bám trên tường Không biết có phải do ngọn đèn pha Hay là vì nguyên nhân gì khác những sinh vật đó không chịu lộ diện mà chỉ ẩn mình sâu trong bóng tối chốc chốc lại phát ra những tiếng táp táp táp khi chuyển động sau khi đi được một quãng bọn chúng cũng không bám theo hai người nữa như thể tiếng bước chân của trang mông đường ba và mơ khinh đã quấy rầy chúng nghỉ ngơi vậy mơ khinh luôn miệng thúc giục nhanh lên nhanh lên đi giờ để bọn họ đã không còn đường quay lại nữa cũng chỉ biết hy vọng cái hang động tối om này không dài lắm Có khi ra khỏi đây là thoát nợ không chừng. Trong một cửa bà chọn đường thẳng, đi một mạch khoảng hai ba mươi phút là ra khỏi hàng tối. Có điều cảnh tượng trước mắt lại khiến cho hai người chẳng thể nào hân hoàng nổi. Phía trước, tình cảnh cũng không khác mấy so với hai người phải leo thang mây. Họ đang đứng trên một mỏm đá chìa ra như mỏ chim ưng, lơ lửng giữa tầng không. Leo lên không được, leo xuống cũng không xong. Đằng trước là khe sâu không đáy chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đối diện họ không phải là vách đá, mà là một dãy cột đá chỉnh tệ ngay ngắn. Những cột đá ấy to nhỏ không đều, cái nhỏ chu vi khoảng 2 mét, cái lớn chu vi đến mấy chục mét, đều dương từ đáy vực sâu lên, rồi lại mất hút trong khoảng không gian đen kịch trên đỉnh đầu. Giữa các cột đá chìa ra các thanh ngang, kết cấu tương tự như cầu thăng bằng, nhưng khoảng cách và độ rộng hẹp khác nhau. Trên những cột đá lớn có ánh lửa bập bùng, Còn những cột đá nhỏ thì được khảm đá phát quang Từng hàng từng dãy cột vươn ra Toát lên một khí thế mênh mông Trong mắt của Mơ Kinh Trần địa cột đá này tựa như Một vàng cốt pha khổng lồ Y bất giác lẩm cẩm khủng kiếp Chẳng trách vừa nãy chúng ta luyện tập leo kẹo cha một Cường Bà nói Xem ra phải leo qua những cột đá này rồi Có điều phóng chừng có vẻ Dễ hơn leo vách đá đấy Mơ Kinh lầm bầm. Tôi lo ở giữa những cái cột kia có vấn đề đấy. Dùng đất linh hồn quẩn quanh, đến chết không thôi. Trang một cường ba lặp lại câu cảnh báo ở đầu cầu, tự hỏi. Tại sao lại xây thành thế này nhở? Ê, nhìn phía kia xem. Mơ Kinh chỉ lên đỉnh đầu. Trang một cường ba liền ngửa mặt ngó lên, chỉ thấy bề mặt đá phía trên đầu của họ phủ lớp vật chất, trông như một đám sợi bông mỏng. Từ đám sợi buông xuống những sợi tơ mảnh, treo lơ lửng hai vật trông như cái túi. Thoạt nhìn giống như túi tơ nhện, có điều kích thước hơi lớn. Theo tính toán sơ bộ của Trang Mọc Cường 3, thể tích của hai vật hình túi này không thể nhỏ hơn người gã được. Chẳng lẽ là nhớn? Mơ Kinh đưa mắt nhìn Trang Mọc Cường 3, tựa như đang hỏi gã. Trang Mọc Cường bà nói, Chúng tôi quá thật là đã gặp phải một số loại nhện thể hình rất lớn có điều gã nhìn chằm chằm phía trên đầu đoàn nói tiếp muốn treo được một vật lớn như vậy lên lũ nhện ở đây chắc hẳn còn lớn hơn cả những cái con mà chúng tôi đã từng gặp nữa mang mang hai cái kia xuống xem là gì đi mơ khiên đề nghị thầy trai một thằng bà trú mắt nhìn mình mơ khiên liền giải thích ít nhất là chúng ta phải biết chỗ này rốt cuộc có thứ gì mới quyết định xem bước tiếp theo sẽ đi như thế nào mới được chứ. Trong một cựu bà nghĩ lại thế cũng phải liền gật đầu đồng ý. Mờ Khinh bảo gã dùng dây móc bắn xuyên qua vật thể trong những cái túi ấy, sau đó dùng sức giật xuống. Chỉ nghe bịch, một vật thể dạng túi bọc kính trong tơ nhện rơi xuống đất. Mờ Khinh lấy dao cắt ra, mùi ẩm mốc liền xộc thẳng lên mũi. Y lập tức đưa tay lên che kín mũi miệng. Trong một cựu bà đứng xa hơn một chút thấy vật đó hơi ngã về phía sau, liền buộc miệng thốt lên. Thứ này giống như loại linh trưởng vậy. Chị thấy trong túi tờ nhận ấy là một cái xác đã phân hủy được một nửa, bị họ giật từ trên cao xuống nhiều chỗ loài cả xương trắng ra ngoài, nhưng vẫn có thể nhận ra đầu mình chân tay trông rất giống con người. Xác người đấy, giọng của Mơ kinh trở nên lạnh lẽo. Số xác chết y từng thấy nhiều hơn trong một cựu ba không biết bao nhiêu lần. Vừa liếc mắt là đã nhận ra ngay tấp lự Bên trong cái túi tơ nhện này Là xác người xác người hả Vừa nghe Mơ Kinh nói ra chữ người Trác một Cường ba cũng giật mình kinh ngạc Mật Mã Tây Tạng Phần 150 của nhà văn Hà Mã Lại nói về Mơ Kinh và Trác một Cường ba, Sau khi phát hiện hai cái túi Chứa sát người Mơ khinh không phải là thao thú sư Nhưng đã ở cùng với xóa so rệt một thời gian dài Cũng biết được một số điều Trong một cường ba hỏi lại xác người hả Chỉ nghe y gật đầu khẳng định Đây là phương thức bắt mồi điển hình của loài nhện Nhã tơ quấn con mồi chưa ăn hết lại Bơm chất độc vào Để phòng thối rửa Đồng thời cũng tiêu hóa con mồi từ bên trong Sau đó con nhện Chỉ cần hút nước chảy ra là đủ rồi Nhìn mức độ phân hủy của cái xác này, có thể thấy nó đã ở đây gần một tháng rồi. Nơi này sao lại có người được chứ? Chẳng lẽ người qua ba vẫn còn ở trong thần miếu? Nhưng nếu thế, sao bọn họ lại bị lũ nhện này bắt làm thức ăn chứ? Hay là tế phẩm? Đáng tiếc, vì cả hai đều không phải thao thú sư, nên họ không hề biết nhện là một loài cực kỳ mẫn cảm với thức ăn của mình. Ở chỗ treo thức ăn, bao giờ nó cũng để lại một sợi tơ kéo ra xa. Chỉ cần hơi có đồng tĩnh một chút, là bọn chúng sẽ lập tức cảm ứng được, dù đang ở rất xa. trong một cường bà vừa mới nhớ ra điều gì đó, đã nghe tiếng chân gấp gáp giang lên bên tai của gã. Những âm thanh rào rào ấy, khiến cho lòng tóc gã dựng đứng hết cả lên, không kịp giải thích gì, gã vội vàng kéo tay mơ kinh hét toáng lên. Chảy mau trong một cường bà cuống quít chạy đà, dồn sức nhảy ra khoảng không, Trước khi chộp được vào cái giá đỡ giữa hai cột đá ấy, một tay gã giơ lên, sẵn sàng bắn ra dây móc bất cứ lúc nào, tay kia lại hơi co, chuẩn bị vươn ra tóm lấy Mơ Khinh. Gã chỉ lo cái cầu thăng bằng nhỏ ấy không đủ kiên cố. Trải qua nghìn năm, giờ đã mục nát hết rồi. Có điều khi cả hai chụp tay vào rồi mới biết. Giá đỡ này tương đối chắc chắn. Mơ Khinh cũng nhảy qua theo gã. Cảm giác như thể rơi xuống một thanh sắt chữ y rất chắc chắn vậy. Không hề thấy đung đưa lúc lắc chút nào. Hai người ngoảnh đầu lại chỉ thấy trong hang động họ vừa đi ra khi nãy tràn ra vô số sinh vật trông giống nhện nhện. Thế hình của những sinh vật này phải ngang với bánh xe tải. Có lẽ vì sống trong bóng tối quá lâu, dưới ánh đèn yếu ớt, toàn thân của chúng hiện lên màu trắng bợt bạc như thịt thối rửa. Sở dĩ nói bọn chúng giống nhện, Là bởi tám cái chân của lũ này to khỏe hơn nhện bình thường rất nhiều. Phần đầu không có tám con mắt như nhện mà gồ lên hai con mắt bóng đèn giống như loài ma. Trong mắt chỉ thấy màu trắng đục nhờ nhờ lưu động. Có lẽ thị lực đã thoái quá từ lâu. Phía trước miệng của chúng mọc ra một đôi hàm thịt to khỏe không ngừng đưa lên đưa xuống. Đằng trước hàm thịt là hai cái nanh độc to tướng bên trong đầy dịch thể đen bóng. Chó chết thật! mờ hình vừa nhìn thấy lũ quái vật này đã lạnh toát người. Những thứ đám người qua ba cổ đại kia nuôi dưỡng, quả nhiên đều chẳng dễ đụng vào. Trong một cường bà lập tức nhớ đến loài nhện trắng trong truyền thuyết. Tuyết sơn có nhện, to như bánh xe, màu trắng như ngọc, gặp sẽ vong hồn. Tuyết sơn tam thánh, rắn trắng, bò cặp trắng, nhện trắng đều được gọi là thần hồ vệ của núi tuyết, là thánh vật của núi tuyết. Nhưng trong những câu chuyện thần thoại ấy, bọn chúng đều là vật kịch độc. Bất cứ kẻ nào dám khinh nhờn thần linh trên núi tuyết, ắt đều trúng độc mà dòng mạng. Giờ đây, những thánh vật của núi tuyết này đang bừng bừng nổi giận, thả cho các ngươi đi qua thì thôi, không ngờ lại dám động đến kho lương thực của bọn ta. Không cho các ngươi nếm mùi lợi hại thì các ngươi vẫn còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tám cẳng chân to khỏe của lũ quái vật này không phải để trang trí, Chúng chỉ khẽ nhúng một cái đã nhảy lên rào rào. Cũng có một số con leo lên vết ngoài hang động rồi bật người nhảy ra. Nhất thời như có vô số những chiếc ô nhỏ màu trắng xòe ra trên không, trông cũng khá đẹp mắt. Chỉ có điều vẻ đẹp ấy mang theo một sự nguy hiểm chết người. Trong một cường ba và mơ khinh chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Hai người lại một lần nữa bỏ chài thục mạng. Mà chạy trên giá đỡ nhỏ như cái cầu thăng bằng này đâu phải là chuyện dễ dàng. Hai người giang rộng cánh tay để giữ thăng bằng, chạy bước nhỏ, mỗi khi nhìn thấy một giá đỡ khác lại tung mình, nhảy lên. Cũng may, những chiếc cầu thăng bằng này không thích hợp với bọn quái vật tám chân kỳ lắm. Bọn nhện trắng đành phải bò trên những cục đá khổng lồ, rồi từ trên bổ nhào xuống chỗ hai người. Vậy là bọn họ vừa phải cẩn thận giữ thăng bằng, chạy trên những chiếc cầu thăng bằng bắt giữa vực sâu thâm thẳm với một tốc độ nhanh nhất có thể vừa phải né tránh lũ nhện trắng từ trên cao bổ xuống, mới đầu mơ khình còn nổ súng bắn mấy con, nhưng y nhanh chóng nhận ra nổ súng sẽ rất khó giữ thăng bằng, bọn nhện bị bắn trúng, song bản thân cô y cũng suýt rơi xuống. vì thế y không dám làm bừa nữa, chỉ tập trung tinh thần vào việc giữ thăng bằng, di chuyển, né tránh. lũ nhện trắng này tấn công tương đối đơn giản, chỉ nhảy chồm lên rồi lao bổ tới, muốn tránh thì cũng rất dễ. Khốn nội bọn chúng là quá nhiều. Cứ nhảy tanh tách như châu chấu mà không gian để né tránh quá nhỏ. Hai người thực chẳng khác nào đang đi trên dây thép. Trái một Cường bà và Mơ khinh dường như đã trông thấy thần chết đang mỉm cười dãy tay với mình ở phía trước rồi. Tránh được mấy lần, đột nhiên Trái Mộc Cường bà bước hụt chân, cả người thụt xuống, cái ba lô sau lưng đập mạnh lên mặt cầu thăng bằng. Cũng mây bên dưới, còn một cầu thăng bằng khác nằm dắt ngang trong lúc hoảng loạn đã vẫn kịp thời ôm lấy được. Lúc gã ngẩng lên nhìn, bọn nhện đã nhao nhào bổ nhào xuống chỗ gã vừa đứng. Dĩ nhiên lũ nhện chỉ bổ vào khoảng không, rốt cuộc đều da vào nhau, rơi xuống lạ tả. Trong một cơn bà nói, Hứ, bọn này cũng giống như là lũ gián ngoài kia thôi, dựa vào năng lực cảm tri chấn động để mà khóa chặt mục tiêu. Chỉ nghe mơ khiên ở phía sau đáp, biết rồi. Sau đó, y lại kinh quảng thốt lên, Hả? Kh không đúng không đúng rồi trác mau cường ba ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thấy mơ khinh ở cầu thăng bằng phía trên đang đung đưa lảo đảo thân thể không ngừng lắc lư mãi vẫn chưa đứng vững được rốt cuộc thì lộn nhào rơi xuống hai chân của trác mau cường ba liền móc lại đu người ra ngoéo lấy hai tay của mơ khinh hai người xoay hơn nửa vòng trên không rồi trác mau cường ba văng mơ khinh ra mơ khinh bay bám người vào một cây cầu thăng bằng phía trước Bản thân của Trang Mộc Cường ba cũng leo lên một cây cầu thăng bằng khác. Đoạn cân tiên hỏi, Chuyện gì thế? Mơ khiên nói, Thứ này, thứ này chuyển động được. Trang một Cường ba sực tỉnh ngộ. vừa nãy, gã rõ ràng nhìn kỹ rồi mới đặt chân xuống. Sao có thể bước hụt được chứ? hiển nhiên là do thanh ngang ấy đã di chuyển. Hai người đứng vững rồi nhìn lại, mới thấy những thanh gỗ đó. Thanh thì rụt về sau, thanh nhô lên phía trước lại có thanh lăn sang phía trái hoặc sang phải những thanh gỗ này đều gác trên cột đá hiển nhiên là những cột đá kia có vấn đề ánh mắt của trái mặt cường ba lướt về phía cột đá quả nhiên phát hiện ra những cột đá này giống như vô số chiếc hòm chất chồng lên nhau không hiểu cơ quan bị phát động từ lúc nào giờ đây các cột đá bắt đầu phân đốt mỗi đốt lại xoay chuyển theo một hướng khác nhau như vậy toàn bộ các giá cố định đều đang chuyển động Một thanh ngang giờ tách ra làm hai, nối với nửa thanh ngang khác, tạo thành một lối đi mới. Không bao lâu sau, tất cả lại thay đổi một lượt. Muốn tìm được lối đi trên những cây cầu thăng bằng, không ngừng dịch qua dịch lại như thế này, thực không dễ chút nào. Thêm một điều khiến cho hai người càng rầu rĩ hơn là lũ nhện trắng dẫn nhau nhau đuổi theo. Không có thời gian nghỉ ngợi, lại không có nhiều lựa chọn. Bọn họ chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ, nhìn chỗ nào gần nhất, lại ít nhện nhất thì nhảy sang sau khi tránh được mấy đợt tấn công của lũ nhện hai người cũng lần mò ra một chút bí quyết để di chuyển trên dàn giáo khổng lồ di động này khoảng cách giữa một số thanh gá là tương đương điều chĩa về phía trước và thấp dần xuống có thể sử dụng lực chân giống nhau để mà nhảy liên tiếp chỉ cần nắm vững thời cơ đồng thời hoàn toàn quên mình đang nhảy nhót trên độ cao mấy nghìn mét bọn họ thậm chí có thể lao một mạch không dừng lại một số thanh giá lại cao hơn hẳn càng lúc càng lên cao dần họ liền vận dụng cách thức của môn đu xà lệch hai người vừa bám vào thanh giá lập tức bật cả người lên khi các thanh giá bắt đầu xoay chuyển họ liền đeo mình lơ lửng bằng hai tay dùng sức vào eo lưng đu qua đu lại chỉ cần thanh giá dừng lại là lập tức lộn người lên trên hoặc là mượn lực lộn vòng trên không dương người ra chụp lấy thanh giá phía trước dần dần hai người cũng tìm được cảm giác phối hợp. Khi khoảng cách giữa hai thanh gá quá xa, một người khó lòng vượt qua được, họ liền dỡ ra chiêu tiếp lực trên không trung, hoặc là trái một cường bà một tay bám vào thanh gá, một tay giữ tay Mơ Khinh, mượn lực dung mạnh ném cả người Mơ Khinh ra xa. Kể đó, Mơ Khinh lại chộp lấy thanh gá tiếp theo, còn trái một cường bà thì leo lên thanh gá nhảy tới, tóm lấy chân của Mơ Khinh. Mạc Kinh mượn thế đu người, dùng sức vào hông, hất chắc vào cột ba văng ra phía trước. Hai người cứ thế bắt rồi lại ném nhau như ném bao cát, rất nhiều chỗ không có đường, hai người cũng có thể đu qua. Tuy có chút kinh quản, song không có nguy hiểm gì. Lũ nhện kia cũng phải lựa đường để đi, có những cột đá cách nhau quá xa không thể nhảy bật qua được, bọn chúng buộc lòng phải dịch chuyển theo phương ngang rồi nhảy sang cột đá khác bên cạnh. Một số con nhện đã dần dần mất hứng với hai con mồi vừa khó bắt lại vừa chạy nhanh này. Chán nản, lui về phía sau. Cứ như vậy, Trái Mộc Cường 3 và Mơ Kinh cũng dần dần kéo giãn được khoảng cách với lũ nhện. Chỉ là hai người cũng chẳng quan hệ được lâu. Họ nhanh chóng dần ra, kết quả của việc cắm đầu cắm cổ chạy bừa chính là phía trước không còn đường nữa. Họ không ngờ lại bị lũ nhện lùa vào góc chết. Lúc này, hai người giống như đang đi trên cây cầu độc mộc. Bốn bề đều không có thanh giá nào. Khoảng cách giữa các cục đá đều hơn hai chục mét. Mờ khinh thấy tình thế không ổn, lập tức nói. Chạy ngược lại đi. Vừa quay người, một con nhện trắng to tướng liền xô tới trước mặt. Mờ khinh không kịp nghĩ ngợi, dung tay lên đấm mạnh, đánh gian con nhện ấy xuống vực sâu dạng trường Nhưng phía sau con nhện đó vẫn còn rất nhiều con nhện khác không chịu bỏ cuộc. Một con bị hất ra, lại có hai con nhảy tới. Mờ khình vừa đưa tay gạt chúng ra Liền có thêm hai con khác Trong một cực bà mở ba lô lớn tiếng nói Dùng vũ khí đi Nhưng dùng vũ khí gì bây giờ Lúc này gã sực nhớ ra Bọn nhện này nhờ vào cảm tri chấn động Để phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ Vậy thì cho chúng một chút chấn động mạnh Là được rồi Gã giật chốt một quả lù đạn sáng Ném thẳng lên không trung Có lẽ vì không gian quá lớn ánh chớp lóe lên ấy cũng không sáng chói gì lắm, chỉ là ở những chỗ ánh sáng chiếu tới, có thể thấy trên các cột đá nhung nhúc toàn lũ nhện trắng. Tiếng nổ vàng như sấm ngay sau đó làm cho một cường bà giật thoát mình, chấn động khởi nguồn từ giữa không trung, không ngờ lại khiến cho những cột đá xung quanh rung lên, rung động lan sang cả các thanh gá, khiến cho trăm cường bà và Mơ Khinh còn tưởng toàn bộ vàng giáo khổng lồ này sắp sập đến nơi rồi. Sau khi lựu đạn nổ, Lũ nhện trắng rơi xuống lạ tả, Trang một Cường bà thấy có hiệu quả lại móc ra thêm quả nữa, nhưng Mơ Kinh vội ngăn lại. Này, đừng có ném nữa, hình như là có cơ quan gì khởi động rồi đấy. Trang một Cường bà liền dừng ngay tấp lự. Nếu đám người qua ba cổ đại ấy thiết kế cơ quan cạm bẫy gì khác nữa, khiến cho các cột đá và thanh gá rời nhau ra, giống gian đại điện gắn đầy đầu rồng kia, thì chẳng phải là toi đời sao? tuy nhiên dù sao hai người cũng đã ngăn được bọn nhện trắng lập tức xoay người chạy ngược trở lại đột nhiên thanh gá rời ra trong một cừng bà và mơ khinh dội chia nhau nhảy sang hai bên khốn nỗi khoảng cách đến những thanh gá gần đó đều quá xa cả hai liền song song rơi xuống theo phương thẳng đứng tiêu đời rồi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong óc mơ khinh bỗng thấy thân thể chùng xuống rồi lại nảy lên tưởng chừng như rơi xuống một tấm đệm nhảy vậy Y toan nhổm người lên, liền phát hiện ra thân thể của mình đã bị dính chặt. Mờ khinh ngoảnh đầu quan sát mới nhận ra giữa không trung có một tấm lưới khổng lồ, còn Y đang bị dính trên tấm lưới nhện ấy. Mờ khinh ngoảnh sang phía khác, liền trông thấy trắc một cường ba cũng chung số phận. Cả người bị dính chặt vào mạng lưới, lơ lửng giữa từng không. Không thể ngờ, lũ nhện kia lại dồn bọn họ vào một cái bẫy được thiết kế tinh vi đến vậy. Những con nhện còn lại từ khắp bốn phương tám hướng ùa tới, chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc no nê. Trong một quần 3, liếc thấy tay phải của Mơ Kinh co vào, duỗi ra một cái, chớp mắt đã rút ra khỏi bộ áo liền quần. Kể đó, tay trái của y cũng nhanh chóng rút ra được, chỉ nghe y cũng quyết nói. đây dùng lửa! Nhện sợ lửa, điều này là Mơ Kinh biết. Nhưng khi đưa mắt nhìn lại, y mới nhận ra vị trí của tấm lưới này hết sức độc địa. Lưới được đan giữa bốn cục đá, bên dưới hình như không thấy có thanh gá nào, dội vàng xua tay. Đốt là rơi xuống luôn. Nhưng mà nếu không đốt thì lũ nhện kia ung ung kéo tới chỗ này rồi, mà bọn chúng bò trên lưới lại càng linh hoạt hơn bội phần Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, trên một cường ba bỗng nhớ ra. Loài nhện phán đoán thể trọng kích cỡ của con vật nằm trong lưới như thế nào. Gã dội dùng hết sức, giật được hai tay khỏi tấm lưới nhện nhơ nhốp. Kệ đó gian rộng hai tay ra, bám vào mép lưới, bắt đầu làm động tác như bươm bướm đập cánh. Mơ khinh nhất thời, vẫn chưa hiểu ra, tròn mắt kinh ngạc nhìn gã. Trong một cường bà vô dục. Lắc! Lắc đi! Lắc! Mơ khinh bây giờ mới có phản ứng, cùng với trái một cường bà cật lực lắc lư mành lưới. Sau mấy lần đung đưa, nhịp lắc của hai người trở nên đều đặn. Phần giữa tấm lưới nhện bắt đầu rung rinh dữ dội. Lũ nhện không hiểu gì, bắt đầu dừng lại cẩn thận tra xét chấn động truyền tới. Những rung động đó khiến cho chúng cảm thấy đối phương là một kẻ săn mồi to khỏe đủ sức xé toan lưới nhện làm thịt ngược lại mình. Vậy là đang nhện lập tức nháo nhác lùi lại. Thoảng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mờ Khinh dơ một ngón tay cái lên với Trang Mọc Cường Ba, Ý bảo đã làm rất tốt. Trang Mọc Cường Ba hơi nhếch mép mỉm cười hỏi Bạn nãy làm thế nào vậy? Nói đoạn Gã đưa tay lên thọc vào trong áo. Mơ Kinh hiểu ý, liền chập hai tay lại, loãng cái đã rụt trở vào trong bộ đồ liền thân, giải thích. Kỹ thuật cởi áo kiểu Houdini, đây là một tuyệt chiêu của đặc công Mỹ, rất có tác dụng trong những thời điểm thèn chốt. Chắc là cái nam không biết chiêu này, nên không dạy cho các anh được. Ngừng là một chút y thở dài tiếp lời. Nếu có xóa rệt ở đây thì tốt rồi, chúng ta cũng không đến nỗi phải khổ sở chạy trốn thế này. So that, không phải Y đã bị ông đuổi đi sao? Mơ Hình ủ rũ nói. Đó là do bị bọn tiểu nhân chia rẽ, không phải là ý của tôi mà. Mành lưới nhận mềm mại lấy bền chắc, chẳng khác nào giường của hãng Simon. Hai người nằm trên đó, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi cực độ. Từng đợt sóng không khí nóng hổi từ bên dưới cuồn cuộn dâng lên, những luồng không khí lưu động ấy khiến cho lưới nhận dập dềnh như sóng. Nằm bên trên tựa như đang trôi nổi bồng bềnh Trên mặt biển chết vậy Trong một cường bà và Mơ Kinh Cảm thấy xương cốt rã rời Tứ chi mỏi mệt Chẳng muốn nhúc nhích lấy một ngón tay nữa Mai thay trong một cường bà vẫn còn chút tỉnh táo Rồi nhắc nhở Nè Bọn nhện ấy không đâu sao sẽ trở lại Không thể nằm mãi ở đây được Mơ Kinh tỏa vẻ ra hiểu Đoạn lại hỏi Đi thế nào đây Tấm lưới này được rủ nhện đang ở giữa lưng chừng không Chỉ nói với bốn cục đá lớn mà lại không tìm thấy khe hở nào. Hai người làm sao mà leo lên được? Còn leo xuống ư? Bọn họ đã men theo dàn giáo khổng lồ này, đi xuống lâu như vậy rồi, vẫn chưa xuống tới đáy. Có trời mới biết phía dưới sâu đến chừng nào. Trang một cường bà nói, ra bên cạnh cục đá xem thử coi sao. Gã thầm nhũ, dù không tìm được khe hở nào để mà bám vào thì cũng có thể dùng dây móc cầm cự thêm một quãng thời gian. Dẫu sao cũng đỡ hơn nằm trên tấm lưới này, thành cá nằm trên thớt. Tuy nhiên, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tấm lưới nhện này thoạt nhìn, mỏng manh, song thực ra lại rất bền chắc, tựa như dùng tơ tầm xoắn lại thành sợi to như đầu ngón tay vậy. Độ dính cũng rất cao. Hai người phải dùng hết sức thì mới đứng lên được. Khi bước đi, thật chẳng khác nào con ruồi trên tấm dính. Mỗi bước đều phải dùng sức nhất chân lên đồng thời lại phải giữ thăng bằng cơ thể. Bằng không chỉ hơi bất cẩn một chút, người nghiêng đi sẽ lại bị dính chặt vào lưới. Trong một quần 3 và Mơ Kinh, mỗi người dơ một cánh tay nắm vào dai của đối phương cùng nhấc chân lên, cùng cất bước. Chỉ có như vậy mới không bị nghiêng người ngã nhào ra, mới đi được mấy bước. Mảng lưới nhận phía trước bị rách toạc một lỗ lớn. Trông như thể bị sinh vật gì to lớn lắm dùng dãy xé ra. Hai người đành phải cẩn thận đi vòng qua. Trang một cường ba lấy làm lạ nói Mành lưới này Có phải hơi to quá không nhỉ? Do bọn nhện lúc nãy kết phải không? Mờ khinh đưa mắt nhìn Nếu tấm lưới này Do một con nhện kết ra Vậy thì con nhện ấy quả thực là quả lớn rồi Y ngẫm nghĩ Đột nhiên nhớ ra một chuyện lắc đầu nói Tôi nhớ xóa ra từng kể Có một loại nhện sống thành đàn Chúng cùng kết lưới Sau đó con mồi bắt được cũng chia nhau ăn Tấm lưới này có lẽ là do cả đàn nhện ấy cùng hoàn thành. Trang một cường ba không nói gì. Đối với những thứ này, thực ra gã cũng không hiểu lắm. Khi hai người đến gần chỗ cột đá, liền trông thấy ở rìa cột đá có mấy con nhện bám vào. Bọn chúng không tiến lại gần hai người, cũng không leo lên trên cột, mà cứ chạy qua chạy lại chỗ mình lưới tiếp xúc cột đá. Nè, bọn chúng đang làm cái gì vậy? Trang một cường ba hỏi. Mơ khinh sự hiểu ra thốt lên không ổn chúng đang nhai lưới đấy trong một tuần ba cũng nhớ ra lũ nhện hình như có thói quen ăn lưới vô mình kết ra bụng của chúng giống như một lò tôi luyện phần dãy tơ nhện nuốt vào rồi lại phun ra từ lỗ ở đuôi hai người biết rõ như vậy nhưng không sao tăng tốc lên được mơ khinh rút xuống ra định bắn đột nhiên một đầu lưới trầm hẳn xuống tiếp đó là cả một tấm lưới trôi tuột vào khoảng không vô tận bên dưới Bọn nhện kia không ngờ Lại cắn đứt toàn bộ lưới nhện Trên bốn cục đá Hai người trong một Cường 3 và Mơ Kinh Tức thì mất thăng bằng Khi lộn nhào giữa không trung Chẳng rõ đã bị bao nhiêu lưới nhện mắc phải Trang một Cường 3 toàn bắn dây móc ra song cánh tay lại bị quấn chặt Gã định dần sức giật bung ra Nhưng lại da phải cái gì đó Gã vừa nghĩ ra Thứ ấy hình như giống tấm lưng người Thì đột nhiên tráng đau nhói lên một cái Chỉ nghe Mơ Kinh nói xin lỗi xin lỗi thì ra hai người vốn chẳng cách xa nhau lắm cả hai đều dùng giấy loạn xạ bị lưới nhện quấn phải họ phải dùng sức văng ra lại quá thành dơ người hứng lấy tay đắm chân đạp của nhau trong khi hai người dùng giấy dung tay dung chân tấm lưới nhện bất thình lình sững lại giữa không trung cả hai vừa ngoảnh đầu nhìn chỉ thấy bốn phía lại có rất nhiều thanh cá nhỏ chìa ra tấm lưới hiển nhiên đã bị những thanh cá này quắt vào tách hai người họ ra hai người như bị treo trong hai cái kén, trố mắt nhìn nhau qua màn lưới, bộ dạng nhếch nhác thảm hại hết sức. Trâm một người bà gắng sức dương tay ra, nắm lấy một thanh gá phía trên đầu nói: "Dùng lửa." Mơ Kình vội lấy bật lửa ra. Lưới nhện này quả nhiên không khác gì tơ nhện thông thường, gặp lửa liền cháy ngay, phát ra những âm thanh lách tách như khi đốt lông tóc người hoặc là xúc vật vậy. Thoáng sau hai người họ đã thoát khỏi tấm lưới, leo lên trên thanh gá. Bây giờ, đang ở đâu đây? Đây là vấn đề Mơ Khinh quan tâm nhất. Bọn họ lộn nhào vô số lần trên không, giờ vẫn còn dán dứt chống mặt. Trang một cường bà nói, Chắc là vẫn ở giữa đám cột đá, nhưng mà rơi lâu như thế, chắc là chúng ta đã đến gần đáy rồi. Bên dưới rất tối tăm, chỉ phía trên cột đá mới có đèn đuốc. Ngẩng đầu nhìn, trông như tinh tú lập lòe vậy. Mơ Khinh mật, mật đèn pha lên, Quả nhiên những cột đá này đều đứng sừng sững trên mặt nham thạch, chỉ là không biết nơi đây có phải là phần đáy của toàn bộ lòng núi này hay không nữa. Họ nhanh chóng nhận ra là không phải, vì ở đầu bên kia, mặt nham thạch, các cột đá xuất hiện đường ranh giới rõ rệt, bên dưới vẫn còn việc sâu. Tram học quần bà ngẫm nghĩ về lát, rốt cuộc cũng hiểu ra kết cấu địa lý nơi này giống như hai cái bàn chải úp vào nhau. Những cột đá này chính là lòng bàn chải, đoạn đường họ vừa đi cột đá mọc từ trên chĩa xuống còn đoạn đường phía sau cột đá lại dựng từ dưới lên mà hai cái bàn chải này cũng chĩa ra lơ lửng giữa lưng chừng vách đá nè xuống dưới trước xem sao trong một cường bà đề nghị hai người đã chịu đựng lũ nhện đủ quá rồi liền lợi dụng các thanh gá leo dần xuống chỉ chốc lát sau đã chạm đất bây giờ tâm trạng của họ mới ổn định lại phần nào song vẫn chưa kịp thở mơ kinh đã kinh hãi thốt lên Nhện! Chỉ thấy phía sau xuất hiện một con nhện trắng đại tướng Nhanh chóng lướt qua phía trên đầu của bọn họ Hai người chưa kịp định thần lại Trong bóng tối lại lao ra mấy bóng đen Chốt mắt đã bổ nhào tới chỗ con nhện trên cục đá Hình dạng mấy cái bóng này khá giống nhện Nhưng chỉ có bốn chân Hai chân trước của bóng đen này dường như rất linh hoạt Loãng cai đã tóm được chân con nhện Mấy bóng đen cùng lúc dần sức Giật tung cả tám chân con nhện ra con nhện mất hết chân không ngừng dễ dùa, nhưng rút cuộc cũng không nhúc nhích được gì mấy cái bóng đen ấy lại chẳng vội vàng thụp xuống tài chỗ dường như đang nhai sống chân nhện nhìn cách ăn của mấy bóng đen mơ kinh càng lúc càng khẳng định đó là một loài động vật bốn chân nào đó chỉ có điều bốn chân loài này đều thon dài không giống chó săn báo là lừa ngựa cũng không phải tứ chi và thân thể của sinh vật này tỷ lệ rất không cân đối Mờ chưa từng gặp loài sinh vật bốn chân nào có cách chạy kiểu như thế. Y chiếu đèn pha qua chỗ đó. Mấy bóng đèn dường như bị ánh sáng mạnh thình lình xuất hiện làm cho kinh hải, rồi nháo nhác, dơ chi trước lên trắng cột sáng lại. Chi trước ấy không ngờ lại có năm ngón tay. Mờ Kinh và Trác Bảo Cực cũng bị sinh vật xuất hiện trong ánh đèn pha ấy làm cho kinh hải đến ngẩn ra. Đó, đó là con người mà lúc này dưới ánh đèn là sáu người trưởng thành đang lom khom dưới đất đi bằng cả tứ chi bốn nam hai nữ trần như nhộng trên người không có một sợi lông sợi tóc cánh tay và cẳng chân của họ gần như dài bằng nhau to bằng nhau đều khẳng khiu dài ngoãn trông chẳng khác nào dân chết đói ở châu phi họ chỉ còn da bọc xương đúng theo nghĩa đen chẳng trách trong bóng tối nhìn giống như lũ nhện bốn chân vậy những người này bất luận nam hay nữ Trước ngực đều lộ rõ hai hàng xương sườn gồ lên, bụng lõm xuống. Dù là ai nhìn thấy họ, trước tiên ắt sẽ liên tưởng đến từ đói khát. Vì sống quanh năm ở đáy huyệt động không ánh mặt trời, chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt của mấy viên đá quỳnh quang, nên da của sáu người này trắng nhợt một cách dị thường, giống như lũ nhện kia. Làn da của họ có màu trắng của thịt thối, bị ngâm nước lâu ngày. Kỳ dị hơn nữa là, bộ mặt của bốn nam hai nữ này gầy quắc lại, cam nhọn quắc, Nhưng bộ răng chuyên dùng để cắn xé trong miệng lại vừa to vừa dài. Có hai người thậm chí răng còn mọc chia ra ngoài môi, khiến cho thành răng nanh. Lúc này khóe miệng của họ vẫn còn vương máu nhện màu xanh nhạt. Còn trong hốc mắt hõm sâu và của họ là một đôi mắt trông hệt như mắt chuột, trồng đen to khác thường, gần như không thấy rồng trắng. Trong một cường bà và mơ khi ngẩn người ra. Cảnh tượng trước mắt đã tạo thành một làn sóng xung kích mạnh mẽ đập vào tâm linh của mỗi người. Đầu óc cả hai đều trống rỗng. Bọn họ đã gặp đủ loài sinh vật quái vị xấu xí, nhưng không có loài nào ghê rợn như những gì đang đập vào mắt họ lúc này đây. Đó! Đó là người sao? Nếu không phải, tại sao lại có ngũ quan và tứ chi hệt như con người? Nhưng nếu là người, tại sao hành vi của họ lại chẳng khác gì giả thú? sau một lát hai bên gầm ghè nhìn nhau, mấy người ở đáy quyệt động kia dần dần thích ứng với ánh sáng của ngọn đèn pha. Rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dạng của Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh. Tuy hai người cao hơn bọn họ nhiều, song cả sáu người đều không có vẻ khiếp sợ, ngược lại Trác Mộc Cường Ba còn nhận thấy vẻ đói khát và tham lam trong mắt họ. Mấy người ở đáy quyệt động ấy đưa mắt nhìn nhau, chừng như muốn làm rõ trên lệch về số lượng giữa hai bên. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra mấy chiếc răng to tướng, vẻ như đang cười. Kể đó, chỉ thấy chân sau họ đạp mạnh, chi trước chồm lên. Lần lượt ba nam một nữ bổ tới chỗ của Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh. Một nam một nữ còn lại, thì cảnh giác canh chừng con mồi họ vừa săn được lúc nãy. tư thế lao tới của mấy người này, khiến cho Trác Mộc Cường Ba nhớ đến bước chạy kiểu sói của gã. Nhắc lại Mơ Kinh và Trác Mộc Cường Ba, bị đám người ở đáy hang nhào đến tấn công đòn bổ nhào tấn công của đám người ở đáy hang cực kỳ nhanh mạnh hiệu quả có điều chỉ dùng được với đám nhện quan thôi lần này bọn họ gặp phải hai cầu thủ quyền thuật hai chân của trác ngọc cường ba bất động thân trên ngã ra sau tránh được bốn cánh tay dài thòng kế đó hai tay của gã cùng lúc dương tới tóm lấy đầu hai người đàn ông dập mạnh vào nhau hai người lập tức gục xuống không kịp kêu lên một tiếng nào Mờ khình hơi rung người xuống, một chân móc ngược ra sao như đuôi bò cạp, đá văng người đàn bà đi. Kể đó, dương tay thuận theo cú chợp của người đàn ông kéo mạnh, ném hắn ra xa mấy mét đoạn nói. Đây là cái gì vậy? Trong một người bà, nhìn hai người đàn ông nằm trước mặt mình, chỉ thấy năm ngón tay của họ rất dài, bàn tay nổi chai sần sùi Bộ mặt gầy tốp, gồ lên hai cục. Chính là cơ hàm khỏe mạnh. Gã ngắn ngậm thở dài. Họ là người... Có lẽ chính là người qua ba cổ đại đấy. Một nam một nữ còn lại, vừa thấy bốn đồng bạn đều ngã xuống, liền bỏ lại con mồi. Mỗi người ngoạm lấy một cái đùi nhện rồi bỏ trốn. Họ chạy loạn dưới đất một lúc, rồi phi thân bám vào thanh gá trên cột. Động tác leo trèo cực kỳ nhanh nhẹn. Chẳng kém gì lũ khỉ. thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh bảo cái gì? Mật hình trợn tròn mắt, nhìn chầm chầm vào đám người gầy như que củi không thể tin nổi người đàn ông vừa bị mơ khiên ném văng ra muốn chạy trốn nhưng bị y đuổi theo chỉ mấy bước là đã tóm lại được người đàn bà thân thể gầy gò bị mơ khiên đá cho một cước thì gần như đã ngất xỉu tại trận mơ khiên giữ chặt hai tay người đàn ông mặt cho hắn dĩ dụa liên tục chân đá miệng cắn mơ khiên bẻ ngoặt tay của kẻ này ra sau lưng bóp chặt vào càm của hắn cho mở miệng ra nhìn vào bên trong người đàn ông ấy liền rít lên như lợn bị chọc tiết Sao lại gầy thế này chứ? Mơ khinh châu mày một tay giữ chặt người đàn ông, tay kia luồn dưới eo người đàn bà, nhấc bổng lên, án thử trọng lượng, thấy nhẹ bất. Trong một cường bà nói, chắc là họ quanh năm sống ở dưới này, lấy lũ nhện để mà làm thức ăn đấy. Mơ khinh ném người đàn bà tới trước mặt của trong một cường bà, lăn lóc bên cạnh hai người bị gã đánh ngất, rồi dơ người đàn ông chưa hôn mê lên cho gã xem, đồng thời hỏi, vừa nãy anh nói cái gì? Anh bảo họ có thể là người qua ba đấy à? Đúng thế. Tráng tráng một gần ba nhăn tích lại. Ngoài người qua ba cư trú ở đây từ thời xưa, còn có thể là ai khác nữa? Chúng ta chỉ có thể suy đoán vậy thôi. Không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà rõ ràng những người này, những sinh vật giống hệt như con người này, đã không còn trí tuệ nữa. Họ đã thoái quá, thành giả thú rồi. Chỉ giữ lại được bản năng nguyên thủy nhất của sinh vật mà thôi. Mơ nghe mà lạnh cả sống lưng lẩm bẩm nói Chuyện chuyện gì đã khiến cho đám người qua ba ấy nông nổi đến như thế này chứ? Trang một cường bà lắc đầu Không biết Có điều khả năng sinh tồn và thích ứng của con người thật đáng ngạc nhiên Trong hoàn cảnh như vậy không ngờ bọn họ vẫn có thể sống được Mơ Kinh lại nói Thế còn tóc của họ thì sao? Cả lông nữa Sống dưới lòng đất thì không mọc lông tóc hả? Trang một cường bà cẩn thận quan sát lại Chỉ thấy da của người đàn ông đó trơn bóng nhẵn nhụi không có lấy một sợi lông sợi tóc nào. Đang không hiểu gì sao, bóng thấy kẻ đó đột ngột, ngoảnh đầu lại, định cắn vào da của Mơ Kinh. Mơ Kinh buông tay ra, người đàn ông kia được thả lỏng hai tay, liền tiện đà, chụp lên đầu của Mơ Kinh một cái, giật đứt mấy sợi tóc vàng, bỏ tọt vào miệng. Mơ Kinh cả giận, bàn tay to bè kẹp chặt vai của người đàn ông. Y chỉ hơi giận sức một chút là đã khiến cho đối phương trật khớp. Kệ đó dồn thêm hai phần sức đấm một cú vào bụng. trong một cường bà thấy vậy liền sực hiểu ra. À, lông tóc của họ chắc đã bị họ ăn hết từ lâu rồi. Mơ khinh lạnh lùng nhìn người đàn ông đang háo hoát miệng ra nói. Để sinh tồn, bọn chúng ăn tất cả mọi thứ. Sao vẫn gây đến thế này chứ? Người kia bị mơ khinh đấm cho một cú, lòng ngực chợt phình lên dữ dội, dường như không hô hấp được, có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Mơ Kinh vội nới lỏng tay ra, đồng thời phân bùa. Tôi không hề dung sức. Trong một cường bà chợt nhớ lại, cảnh tượng này rất quen thuộc. Dường như là gã đã thấy ở đâu đó rồi. Phải rồi, xin trước lúc chết cũng giống y như thế này. Gã còn đang nghĩ ngợi, đã thấy người đàn ông kia quằn người xuống nôn ọe, dịch mật và chất dịch dạ dày ọc ra. Kèm theo đó là vô số con dung nhiều chân, toàn thân trắng nhờ nhờ. Lũ Dung mình mẩy trơn bóng, chia thành nhiều đốt dài chưa đến 10cm. Hai bên mọc hai hàng chân thịt, vừa chạm đất liền bò lung tung khắp nơi. có mấy con nhân lúc hỗn loạn đã vui ngay vào mũi miệng của mấy người nằm dưới đất. Đại đa số còn lại đều bị Trác Móc Tường ba và Mơ Kinh dẫm lia liệm một hồi, gần như chết sạch. Lúc này hai người mới nhìn lại người đàn ông kia. Càng lúc càng lấy làm quái dị hắn ta nôn ra thứ sâu bọ gì thế này. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây. Mơ Khinh sực nhớ đến một chuyện rồi nói. Đây, đây là dị thể noãn quá ký sinh hai vật chủ. Rất nhiều ký sinh trùng sử dụng phương thức này để mà sinh sản. Y nhớ lại Soa Trạch đã từng nói, ví dụ điển hình nhất trong các loại ký sinh trùng hai vật chủ là ký sinh trùng sốt rét, bào tử của ký sinh trùng sốt rét ký sinh phát dục trong tế bào gan và tế bào hồng cầu của cơ thể người. Sau khi trưởng thành, liền phân tách thành rất nhiều giao tử đực cái xâm nhập vào máu. Sau khi mũi hút máu của những người mang ký sinh trùng sốt rét, giao tử đực và giao tử cái sẽ kết hợp thành hợp tử trong cơ thể mũi, rồi mới phát triển thành túi bào tử. Trong túi bào là hàng nghìn hàng vạn bào tử. Khi mũi đốt một người khác, bào tử sẽ xâm nhập vào cơ thể người đó. Cứ vậy mà tuần hoàn liên tục, số lượng ký sinh trùng sẽ ngày một tăng lên. Đến lúc này, Trác một cường ba, và Mơ Kinh mới hiểu ra, chẳng trách đám người này lại gầy tông teo như vậy. Chắc hẳn đại đa số chất dinh dưỡng từ những thứ mà họ ăn vào đều bị thứ ký sinh trùng này hấp thu hết. Người ăn nhện, nhện lại ăn người. Thứ ký sinh trùng này truyền qua truyền lại giữa người và nhện. ba bền cứ như vậy, hình thành một hệ thống công sinh phức tạp. Ngạ quỷ cổ Trác một cường ba rốt cuộc cũng nhớ ra, Trong cuốn sổ ghi chép ở thu công bố có viết kẻ nào phạm tội tham ăn tham uống liền bị đày xuống địa ngục đói khát cấy ngà quỷ cổ vào cơ thể người gầy dơ xương bụng hõm vào như cái thuyền cả ngày không ngừng ăn dính diễn bị cảm giác đói khát hành hạ gã còn chưa kịp giải thích cho mơ kinh thì người đàn ông vừa ẹ ra vô số ký sinh trục kia đột nhiên kêu ré lên tiếng rít như nghe tiếng chuột nhứt cả lỗ tai nhưng lại truyền đi rất xa mơ khinh giật mình kêu lên ngăn ngăn hắn lại cùng lúc y mở miệng trai một gần bà sớm để nhảy tới khép bàn tay thành lưỡi đao đánh cho kẻ đó ngất xỉu tại chỗ gã từng sống chung với đàn sói nhiều ngày tự nhiên hiểu rất rõ ý nghĩa của tiếng rít này là gì tuy âm thanh của người đàn ông này phát ra khác như lũ sói nhưng tiếng rít gào sắc nhọn truyền đi rất xa này khiến trai một gần bà lập tức nghĩ đến tiếng tru tập hợp của bầy sói Trong một cường bà vội kéo tay Mơ Khinh nói, Mặc kệ bọn họ đi, Mau, nghĩ cách rời khỏi chỗ này đi. Cơ mặt của Mơ Kinh giật giật, Chỉ nghe y trầm dòng đáp, E rằng hơi khó đấy. Phía ngọn đèn pha chiếu tới, Đã thấy từng đôi mắt như mắt chuột ẩn hiện Giữa đám cục đá, Chớp sáng trong bóng đêm đen kịt Một nam một nữ vừa chạy đi lúc nãy quay lại, Không biết đã dẫn theo bao nhiêu người sống Dưới đáy hàng sâu giống họ, người nào người nấy cao không đến một mét rưỡi nhưng chân tay thì cơ hồ dài cả mét. đám người này leo bám nhảy nhót trên các thành gá như đi trên đất bằng. vì thân thể của họ rất nhẹ nên sức bật của cánh tay cẳng chân gầy nhẵn đó cũng đủ khiến cho họ nhảy được một quãng khá xa. sông quyền năng địch tứ thủ hai ba người thì trong một cường ba và mơ khiên còn đối phó được nhưng giờ đây đối phương kéo đến cả đám khép chặt vòng dây. Hai người bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi. Hai người nắm tay lại, đứng tựa lưng vào nhau, đảo mắt nhìn khu vực cầm tối xung quanh. Mơ khiên hỏi, tính sao bây giờ? Trang một Cường bà nói, xong thẳng ra thôi. Mơ khiên hỏi, đi hướng nào chứ? Trang một Cường bà đáp, ờ, cứ men theo rìa vực, chắc chắn là có đường. Đám người ở đáy hàng nhào nhào bổ tới. Trang một Cường bà hét lớn, Ra tay! Hai người cùng lúc, tay đắm chân đá như xua rùi nhặn, đánh ngã những kẻ áp sát mình. Nhưng đám người ở dưới đai hàng ấy, càng đánh càng mạnh, cứ bổ tới như thể bất cần cả tính mạng. Lấy răng và móng vuốt làm vũ khí, người nào người nấy gầm gừ như loài giả thú, trừng mắt giận dữ, nhìn trong một cường ba và mơ khiên. Đồng thời không ngừng tấn công, hết đợt này đến đợt khác. Xét về kỹ xảo chiến đấu, trong một cường ba và mơ khiên, cao hơn đám người này không biết bao nhiêu lần nhưng đối mặt với một cuộc tấn công với vô số hàm răng và móng vuốt sắc nhọn mình mấy của hai người cũng đầy những thương tích vết thương đa phần ở những chỗ lộ ra ngoài như mặt hai mua mặt tai hai người vừa đánh vừa tiến lên men theo mép vực mờ mờ trong bóng tối đi từ tây sang đông một người đáy hang từ trên cao nhảy xuống toàn cưỡi trên đầu của mơ Kiên. xong song y đã kịp lách người né tránh Người đó liền nhắm vào mũi y, há cái miệng đầy máu đình cắn. Một con cổ trùng bò ra khỏi khoang mũi của hắn, đeo lơ lửng phía bên ngoài, uống éo thân thể. mờ hình nhìn thấy mà phát lợm, liền dung tay tát một cú, hất văng kẻ đó ra xa. Con cổ trùng bay lên, dính vào mặt của Trang một Cường Ba. Hai hàng chân thịt nhung nhúc thấy có lỗ hỏng, nó liền ngoạ ngoậy định chui vào. Trang một Cường Ba vội đưa tay tóm lấy nó, bóp nát, đồng thời lách người né tránh đoàn tấn công từ bốn phía trước sau trái phải đã bay người trước mặt đi tiếp tục xông lên một lúc sau trên trán của mơ khinh đã bị cào rách ba bốn vết thịt tét ra đau nhức khôn tả ý y bắt đầu cảm thấy không thể chịu nổi nữa bèn đề nghị dùng súng đi Trong một người bà lắc đầu nhưng bọn họ là con người đấy mơ khinh né tránh một đoàn tấn công lẩm bẩm như thế này còn có thể coi là người sao Trang một cường bà hút mạnh, hất văng ba người trước mặt ra xa, lạnh lùng lừ mắt nhìn mơ khinh thầm nhủ. Năm đó thực dân Tây Ban Nha chính vì không coi người anh điên là người nên mới dẫn đến vô số cuộc thảm sát và nạn buôn bán nô lệ kéo dài cả trăm năm. Nghĩ tới đây, gã chợt thấy kinh ngạc. Kỳ lạ thật, sao mình lại đột nhiên liên tưởng tới châu Mỹ, còn so sánh những người ở đáy hang này với cư dân nguyên thủy của châu Mỹ vậy chứ? Phải rồi. Có lẽ vì họ đều từng sáng tạo ra một quá khứ huy hoàng, sau đó đột nhiên biến mất trong lịch sử, để lại một khoảng trống hư vô. Khi tái xuất hiện, họ đều trở thành những người nguyên thủy chưa được khai hóa, sống trong xã hội thì tộc nguyên thủy khép kín của riêng mình. Chẳng những vậy, những người ở đáy hang này có thể nói là không khác gì giả thú. Phóng chừng chỉ còn lại bản năng sinh tồn nguyên thủy, điều khiển hành động mà thôi. Thậm chí còn không có cả quan niệm đẳng cấp cơ bản nhất Chứ đừng nói gì đến hình thành thị tộc. Chuyện này rốt cuộc là sao đấy chứ? Thình lình một người đáy hang đập mạnh vào đầu của Trác Mọc Cường Ba. Người đó lập tức ngất xỉu sùm xuống, đồng thời trong óc của Trác Mọc Cường Ba cũng lé lên một ý nghĩ. Đúng rồi, số lượng của họ, số lượng những người này không đủ, vẫn chưa đạt đến điểm tới hạn của trí tuệ tập thể. Giả lại họ sống ở đáy hang sâu này, ngoài việc săn bắt nhện ra, e rằng không còn việc gì khác nữa. Không đủ lực lượng lao động cũng không thể khiến cho họ nảy sinh trí tuệ. Trong một cường bà lại nghĩ tiếp. Vậy thì trước khi thực dân Tây Ban Nha đặt chân lên vùng đất Maya, những người Maya còn sống sót sau thảm họa diệt quốc kia. Phải chăng cũng đã trải qua một thời đại luân lạc thành giả thú, không có chút trí tuệ nào? Gà lại nhớ đến sử thi của bộ tộc Cú và những tư liệu về Maya mà bọn họ đã thu thập được một khi máu tanh làm giấy bẩn bậc thang thánh miếu vô số tai họa sẽ liên tiếp giáng xuống khắp nơi như thể cơn mưa đá khủng khiếp thành thị sẽ trở thành tòa thành chết không người sống sót tai họa đáng sợ sẽ như cơn hồng thủy nhấn chìm cả mặt đất mặt trời biến mất thế giới chìm vào bóng đêm thiên hạ đại loạn con người sống trong trạng thái hỗn độn trần truồng như lũ giả nhân ngoài các hang động trên núi Họ không còn nơi nào để mà náo thân. Hàng ngày họ chui ra khỏi hang, đi khắp núi khắp rừng để kiếm thức ăn. Những ý nghĩ khiến cho người ta phải rung mình ấy liên tục hiện lên trong đầu của Trái Mọc Cường Ba. Lời nguyện của Bộ tộc Qua Ba, sử thi của người cu lịch sử mai gia, lịch sử cổ cách, sự biến mất của đạo quân ánh sáng, đảo quyền không tự, bị phong bế. Dường như mọi thứ đang được sâu chuỗi lại. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ gan bằng chân của gã. Nơi này dường như ẩn giấu một bí mật động trời. Giờ đây bí mật ấy sắp sửa phá kén chui ra rồi. Trong một gần ba không dám nghĩ sâu xa hơn nữa, gã cuốn cuồng chấn chỉnh lại tinh thần, chuyên tâm đối phó với cục diện trước mắt. Chỉ nghe Mơ Kinh ở sau lưng của gã nói, Bọn này hình như không biết đau đớn là gì, đánh ngã lại xong lên. Ừ, chết tiệt thật, cút, cút hết cho tao. Trong một cựu bà chật giật bắn mình, điều khiển vật chủ. Gã tóm lấy một cánh tay của người đại hàng, coi thân thể đối phương như một vũ khí dung mạnh mấy vòng rồi buông tay ném ra xa. Anh nói cái gì? Mơ khiên tránh khỏi ba người đại hàng khác, dùng nắm đấm đánh ngã hai người. Trong một cựu bà nhớ lại những lời của sinh từng nói, bèn thuật lại. Ông biết ký sinh trùng hai vật chủ mà không biết loại ký sinh trùng điều khiển vật chủ à? Có những người nghiện ăn các thứ quái lạ như là đinh sắc, thủy tinh, bùn đất. Thực ra không phải họ có vấn đề, mà là những ký sinh trùng trong cơ thể của họ đòi hỏi bổ sung một số vật chủ đặc thù. Bọn ký sinh trùng ấy tiết ra các chất ảnh hưởng đến não bộ của con người, khiến cho những người ấy nảy sinh cảm giác thèm ăn những thứ quái đản kia. Đây gọi là điều khiển vật chủ. Trong lúc nói chuyện, gã đã đổi hơi ba lần, tránh được mười mấy lượt công kích đồng thời đánh ngã bảy tấm người đáy hang nhào tới. Mơ Kinh kinh ngạc thốt. Ý, ý của anh bọn chúng, bọn chúng cảm thấy đói khát, phát động tấn công. Thực ra là điều do ký sinh trùng trong cơ thể khống chế à? y vừa ngẩn người ra một thoáng, đã suýt bị cắn phải. Trong một người bà cần nhắc câu chữ, đoạn gật đầu. Xét ở một khía cạnh nào đó, có lẽ có thể nói là như vậy. Mơ Kinh nói, hình như càng lúc tránh xa tôi ra một chút càng nhiều rồi trang một cường bà nói là phúc không phải họa là họa thì không tránh được nói xong gã dục ngẩng đầu bổ sung thêm lần này hình như không tránh được rồi chị thấy trên không trung xòe ra vô số cái ô nhỏ màu trắng lũ nhện từ trên cao nhảy xuống ồ ạt gia nhập vào cuộc chiến mờ khinh bực bội quán trách đã bảo dùng súng từ trước giờ thì hay ho gì? Trang một cường bà quát, ừ, sao ông không dùng đi? Mơ kinh hơi ngẩn người một thoáng rồi mới nói, truyền thống của gia tộc chúng tôi tuyệt đối không giết người. Mặc dù đang bận rộn ứng phó đòn tấn công từ mọi phía, Trang một cường bà vẫn tranh thủ xoay người, trợn tròn mắt lên bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Mơ kinh nói, y chưa từng giết người. Trang một cường bà sao có thể tin được chuyện này chứ? Vậy ai ở trong rừng chĩa súng vào bọn tôi? Mơ Khiên nói, À, lúc đó tôi chỉ muốn dọa các người thôi, đồng thời tự bảo vệ không hề có ý muốn giết chết các người. Thôi, chạy máu! Bọn nhện trắng vừa tham chiến, tình thế lập tức trở nên hỗn loạn. Đa số người đáy hàng bỏ qua trong Mặt Cường và Mơ Khiên, đua nhau xông lên nghênh chiến với lũ nhện. Máu đỏ, máu xanh tung tóe khắp nơi, mùi tanh lợm nồng nặc bốc lên. Khu vực dưới chân cột đá lập tức biến thành một lò giết mộ đẫm máu. Trang một cường ba và Mơ Kinh thừa cơ bỏ chạy. Tuy thỉnh thoảng cũng gặp kẻ cản đường, nhưng mà dù có nhện hay người cũng không gây được nhiều uy hiếp với họ. Hai người cứ thế, chạy một mạch từ đầu này sang đầu kia trận địa cột đá. Dọc đường họ đã bằng tính, nếu vẫn không tìm thấy lối thoát nào, sẽ men theo vách núi chạy thêm một vòng nữa. Có điều rõ ràng, họ không cần phải làm vậy. Mặc dù cách khá xa nhưng hai người vẫn nhìn thấy được ánh đèn đuốc rực rỡ chiếu ra từ ô cửa của đình đài lầu cát nào đó ở đầu bên kia. Trong khi ở phía bên này có một phiến đá treo lơ lửng trên mép vách đá trông như một con đò ngang chở khách qua sông. Hai đầu phiến đá có hai sợi kim loại to bằng ngón tay cái buộc chặt đầu còn lại của hai sợi dây kéo dài lên trên rồi mất hút trong bóng tối thầm thẩm. Trong thấy phiến đá này trên một Cường bà và mơ khinh thoáng ngẩn người ra. Đây chẳng phải là một cái xích đu cỡ siêu lớn hay sao? Có lẽ phải nhờ vào cái xích đu này để mà vượt qua khe sâu rộng trên trăm mét trước mắt rồi. Chỗ họ đang đứng đã nằm ngoài phạm vi trần địa cột đá, cũng không biết đầu kia của sợi dây kim loại buộc bàn đu khổng lồ này gắn vào chỗ nào nữa. Bao nhiêu năm nay, bàn xích đu này đã luôn bị cố định ở rìa vách đá, nó không bị người đáy hang đẩy ra là bởi phần đáy của phiến đá được tán vào rất nhiều dòng sắt lớn to như cánh tay của trẻ con. Đồng thời trên vết đá lại đúc thêm hai dòng hình bầu dục. Các dòng sắt và dòng bầu dục móc vào nhau cố định phiến đá lại. Kiểu móc nối giữa dòng sắt và dòng hình bầu dục kỳ thực chính là kiểu cửu liên hoàn thời cổ. Có điều người xưa đã tăng thêm số dòng, hai bên phiến đá đều cố định bằng 18 tám dòng sắt. Thập bát liên hoàn có lẽ không khó giải phá. Chỉ cần tốn thêm chút thời gian và nhớ được trình tự gỡ dòng của mình là được. Những người đáy hang kia cũng từng đồng tay động chân vào những dòng sắt này. Có điều đám giả nhân không có trí tuệ chỉ càng làm các dòng sắt rối loạn thêm. Gần như không có dấu hiệu gì chứng tỏ có thể mở ra được. Mơ Kinh và Trắc mộc Cường 3 tuy đều có năng lực phá giải thứ đơn giản này nhưng mà họ lại không đủ thời gian. Cuộc chiến giữa đám người ở hang và lũ nhện sắp kết thúc đến nơi rồi. Đám người ấy lại rú rít âm ỉ, nhau nhau xong thẳng tới. Mờ Kinh thấy không đủ thời gian, liền lấy một thanh kẹo cao su cho vào miệng, nói với Trác Mộc Cường Ba: Đây, chặn bọn họ lại. Trác Mộc Cường Ba cười khổ. Ông cũng khéo chọn nha. Chỉ sợ tôi không cầm cự được lâu đâu. Mờ Kinh giơ ngón tay lên nói. Một phút trái một cường ba bèn song thẳng vào giữa đám người đái hang thầm nhủ kéo dài dây nào hay dây ấy gã dồn thêm sức vào nắm đấm và cú đá lần lượt hạ gục những kẻ lao tới trước mặt nhưng đám người đái hang vẫn ung ung kéo tới mỗi lúc một nhiều lần này bọn họ dường như đã thay đổi sách lược dở chiến thuật đàn kiến ăn sâu hệ tiếp cận được trái một cường ba lập tức ôm chặt cắn chặt hai tay hai chân kẹp chặt tay chân của gã nhất quyết không chịu buông động tác của trang mặc cường ba tức thì chậm lại chỉ một thoáng sau đã có thêm mấy người đái hang nhau tới đè lên trang mặt cường ba như gánh cả một ngọn núi trên vai dần sức hất mạnh ném văng mấy kẻ đang đeo bám trên người của mình ra nhưng chỉ trong chớp mắt những kẻ khác lại xông tới gã kêu lớn xong chưa giấy, tôi không cầm cự nổi nữa đâu mơ khinh dội vàng chạy trở lại Hiệp trợ giới trước mặt cực ba, xua đám người đáy hang quanh bọn họ lùi ra xa. Sau đó không chạy ra mép vách đá, mà song thẳng vào giữa đám giả nhân kia. Những người đáy hang ấy không ngờ hai con mồi này là dũng cảm như vậy. Vừa ngẩn ra một giây, hai người kia đã lướt qua bên cạnh. Chạy được một khoảng năm chục mét, Mật Hiền nói. Chúng ta lao trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất quanh đi. Nói đoạn hai người lập tức chuyển hướng xông thẳng về phía cái bàn xích đu bằng đá cả bọn người đáy hang vẫn chưa kịp định thần phải một lúc lâu sau mới gầm gừ lên người nào người nấy đua nhau truy kích hai kẻ ngoài lai dọc đường chạy mờ khinh nhấc cánh tay lên hai khẩu súng đã nằm trên tay y bắn liên tiếp mấy phát ánh lửa chớp lóe trong bóng tối hồ quang ánh lên ven bờ vực đá núi dưới chân rung lên khe khẽ rồi tiếng ầm ầm như sấm lan tỏa dần ra theo cục đá mờ khình căng thời gian nổ hết sức chuẩn xác hai người vừa khéo ở ngay bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của sóng xung kích liền song thẳng vào phạm vi sóng xung kích đã yếu đi tung mình nhảy lên tấm gián xích đu đã rời khỏi vách đá đu về phía cung điện dưới màn đêm đen kịch kia lại nhắc về lữ kính nam và pháp sư a la hết dòng này đến dòng khác lữ kính nam nhiều pháp sư a la đi theo người trẻ tuổi không biết đã đi qua bao nhiêu dòng trong những bức vách quay thành hình tròn này Các bậc thang không ngừng xuất hiện trước mặt họ, lên rồi lại xuống, xuống xong lại lên. Có lúc lối ra lại lơ lửng tích ở trên cao. Bờ vai thắt lưng, cánh tay, đầu gối của các pho tượng cao lớn đó đều có khả năng trở thành thông đạo nối liền hai vòng tròn. Nếu không có người trẻ tuổi dẫn đường, hai người họ thực tình không biết phải làm sao mới đi qua được mê cung quanh co dòng dèo này. Mỗi lần qua một vòng người trẻ tuổi lại dừng chân nghĩ ngờ dây lát. Phạm sư a là cùng lúc càng chắc chắn kẻ này chưa từng đến đây. Nhưng tại sao y lại nắm được bí mật của nơi này? Nhớ được mọi thông đạo ở đây chứ? Không biết bao lâu sau, người trẻ tuổi đã tìm được hơn nửa số lính đánh thuê, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Trong đám người lố nhố, Lữ Kinh Nam lại trông thấy mẫn mẫn. Từ khi thân phận bị vạch trần, cô luôn lặng lẽ đi phía sau đội ngũ. Lữ Kinh Nam nghĩ rằng mẫn mẫn sẽ một mình bỏ đi. Không ngờ cô vẫn lẻo đẻo bám theo nhóm người này như thế Bọn lính đến thuê đã có tên không nhìn nổi Bước tới trêu đùa, cợt nhã Nhưng Mẫn Mẫn vẫn chẳng khóc, chẳng cười Tựa như một cái xác biết đi vậy Khi mới xác nhận thân phận của Mẫn Mẫn Lữ cái Nam chí hận Không thể ăn tươi nuốt sống được Mẫn Mẫn ngay tại chỗ Nhưng nhìn bộ dạng sống mà như chết ấy Cô lại hơi mềm lòng Nên để chú Cường Ba quyết định Cô ấy tuy đáng giận thật nhưng mà cũng không thể để mặc cho bọn lính đánh thuê này làm ô nhục cô ấy được nghĩ vậy lữ anh nam liền đi về phía sau đội ngũ tới bên cạnh mận mẫn không nói một lời đột nhiên giơ tay chỉ thẳng vào mấy tên vừa giở trò hà lâu với mận mẫn ảnh mắt dữ dội trong vẻ điềm tĩnh lại toát lên một sự uy nghiêm khôn tả mấy tên lính đánh thuê ấy ngườn ngập lùi lại bọn chúng hiểu rất rõ người phụ nữ này cực kỳ lợi hại một khi người trẻ tuổi kia và kha phu không đứng ra bọn chúng cũng không dám làm bừa mận mận hướng ánh mắt cảm kích về phía lữ kính nam song lại thất vọng nhận ra từ đầu chí cuối lữ kính nam không buồn liếc nhìn cô lấy một lần lữ kinh nam trở về chỗ tâm trạng lẫn lộn đang xen ba phần tức giận ba phần oán hận cộng với ba phần mâu thuẫn pháp sư a la nở một nụ cười từ ái gật đầu với cô tỏ ý khen cô làm rất tốt lữ kính nam vẫn không nói một lời cẩn thận dìu đỡ ông pháp sư A la biết cô vẫn chưa bình tĩnh lại cũng không nói gì thêm nữa người trẻ tuổi rốt cuộc cũng từ bỏ việc tìm kiếm những tên lính đánh thuê bị thất lạc y quay lại dặn dò đám còn lại này nhớ chục kỹ nơi này không chỉ là một tòa cung điện hoa lệ mà còn là một mê động đầy rẫy những cơ quan cạm bẫy đấy mỗi gian đại điện đều ê hề châu báu chỉ sợ là chúng mày không mang đi hết được thôi nhưng mà nhất định phải giữ lấy cái bạn nhỏ của mình thì mới có cơ hội mà tiêu tiền được. Đừng có giống như lời cảnh cáo ngoài kia, chỉ nhìn thấy châu báu trước mắt, rồi chết không có đất chôn thầy. Dứt lời, y lại quay sang bảo Kha Phu. Này, phải quản chặt bọn chúng đấy. Nhưng lúc này đã không còn ai đủ kiên nhẫn để mà nghe y nói tiếp nữa rồi. Trong đầu tất cả mọi người, chỉ còn có bốn chữ, mỗi gian đại điện bay lẫn giỡn bọn lên đến thuê chấn động kha phu kinh ngạc ngay cả lữ anh nam và pháp sư a la cũng thầm rúng động trong lòng mọi người vốn tưởng rằng nơi này chính là chủ thể của thần miếu là khu vực hạch tâm lớn nhất đẹp đẽ nhất rồi nhưng nghe người trẻ tôi kia nói dường như đây mới chỉ là một gian điện đường trong bạc ba la thần miếu mà thôi rốt cuộc thì bạc ba la thần miếu có bao nhiêu gian đại điện như thế này chứ mật mã tây tạng phần 151 của nhà văn Hà Mã nhắc lại người trẻ tuổi trong thấy phản ứng của cả bọn nét ngạc nhiên lộ rõ trên nét mặt của từng người y nhếch mép cười khinh bỉ có gì mà đáng ngạc nhiên đâu chứ đại điện này tuy lớn nhưng cũng không đến nỗi mấy triệu con người tổng cộng sáu đời tốn mất hơn trăm năm mới xây dựng xong phải không đây chẳng qua chỉ là một gian đại điện bên trong tòa thần miếu mà thôi Toàn bộ bạc Ba La Thần Miếu là một tòa đàn thành. Đàn thành là cái gì? Pháp Sư Đại Nhân, các người là mật tu giả, chắc hẳn phải rõ hơn tôi chứ. Pháp Sư à, La tuy vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng trong đầu cũng không khỏi ong ong một chập, tim đập gấp gáp. Đàn thành được chia làm rất nhiều loại, phổ biến nhất là đàn thành mật tông. Thường thấy nhất là thai tạng giới mạng Đà La, kim cương giới mạng Đà La, đều có hơn 400 vị chủ tôn Phật. Mỗi vị một gian điện đường, nếu gian nào cũng có quy mô giống như gian đại điện này, vậy rút cuộc thần miếu phải lớn đến chừng nào. Đương nhiên, điều đầu tiên ông nghĩ tới là thời Luân Kim Cương đàng Thành. Nhưng Pháp Sư a la cũng biết, đó là do người đời sau dựa vào điển tịch của các truyền thuyết về Sanila tạo ra. Khả năng lớn nhất là nơi này vẫn được xây dựng theo mô hình thai tạng giới mạng Đà La hoặc là kim cương giới mạng Đà La, được miêu tả trong Đại Nhật Kinh và Kim Cương Đỉnh Kinh có điều sau khi nghe người trẻ tuổi kia nói vậy vẫn không ít lính đánh thuê liếc mắt nhìn ba lô và túi của mình trên mặt lộ ra vẻ tiếng thoái lưỡng nan hiển nhiên bọn chúng đã thỏa mãn tin rằng chỉ cần mình mang đống châu báu này trở về mấy đời sau cũng không phải lo thiếu thốn rồi những tên này muốn rời đi ngay lập tức người trẻ tuổi cũng nhìn ra tâm tư ấy lại nói tiếp đương nhiên những kẻ nào cảm thấy mình đã giàu có rồi Muốn rời khỏi nơi đây thì cứ tự tiện Nhưng tao vẫn muốn tiến vào sâu hơn nữa thăm dò Không thể dẫn đường cho chúng mày được Ai muốn có nhiều hơn nữa thì đi theo tao Bọn lính anh thuê đã nếm mùi lợi hại của mê cung vòng tròn này Lại biết đường vào đã bị bịch kín Nếu không có người trẻ tuổi dẫn đường Kẻ nào có thể ra khỏi được đây chứ Đối mặt với kiểu uy hiếp biến tướng này Bọn chúng đành bất lực Hoàn toàn không thể phản kháng Pháp Sư A-la và Lữ Kinh Nam đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng, người trẻ tuổi này cũng giống như hai người họ, hoàn toàn không động tâm với những thứ châu báu rực rỡ, chói mắt này. Vậy, y muốn tìm kiếm thứ gì? Chẳng lẽ mục đích của y cũng giống họ, muốn tìm kiếm thánh điển ư? Nhưng thánh điển có tác dụng gì với y chứ? Vả lại, nếu cũng muốn tìm kiếm thánh điển, chắc chắn y sẽ không giữ hai người họ lại làm gì? Kha Phu đứng bên cạnh hỏi, Đàn thành rút cuộc là thế nào vậy? Người trẻ tuổi tiền tài dạch lên bức tường một hình đoàn nói. Đàn thành trông như thế này. Đã được vẽ rất nhiều trên các bức thang ca và bích họa Chỉ có điều chúng đều là mặt phẳng nên không thể hiện hoàn toàn hình dáng của đàn thành thôi. Không biết bọn chúng mày đã có thằng nào đến thiên đàng ở Bắc Kinh chưa? Đại điển của đàn thành cũng khá giống nơi đó đấy. Từng tầng, từng tầng một. Các dây tầng khác nhau thì bái phỏng các điện phần khác nhau. Kết cấu của toàn bộ đàn thành và mỗi gian điện về cơ bản là giống nhau. Trong vuông có tròn, trong tròn có vuông. Bao la dạng tượng, hết thảy đều quảng thông. Kha Phu lập tức hiểu ra. Ừm, uhm, giống như kìm tự tháp à. Người trẻ tuổi gật đầu. Đúng thế, chỉ có một điểm khác biệt thôi. Phải nói là giống cái bánh ga tô nhiều tầng thì đúng hơn đàn thành là một sự kết hợp giữa vuông và tròn, còn kim từ tháp thì chỉ thuần hình vuông. Pháp sư đại nhân, ông cảm thấy tòa đàn thành này như thế nào vậy Pháp sư a la chấp tài bắt ấn không nói gì, ông vẫn chìm trong dòng suy tư, chỉ nghe người trẻ tuổi kia tiếp lời. Thực ra đạo vuông tròn của Phật gia và đạo âm dương của đạo gia có rất nhiều điểm tương đồng. Đại đạo trong thiên hạ xét cho cùng đều quy về một mối. Dạng vật cấu thành đều là một âm một dương. quỹ đạo của dạng vật đều là một công một thẳng. Luân hồi của dạng vật thấy đều một vuông một tròn. Đạo lý trên thế gian này cũng chỉ có thế mà thôi. Pháp sư là giật mình, sực tỉnh. Bất giác ngẩng đầu lên nhìn người trẻ tôi kia thầm nhũ. Mới chừng này tuổi, không ngờ đã có thể nói ra những lời như thế. Tâm tính và ngộ tính của người này cao hơn ta rất nhiều. À không đúng nhất định là y đọc được câu này ở từ đâu đó tuy giọng điệu ấy đượm vẻ khinh bạc nhưng sự lĩnh ngộ của y với câu nói này rõ ràng vẫn cao hơn ta một bậc trong lúc pháp sư ả la ngẫm nghĩ người trẻ tuổi vẫn cả đội ngũ tiến lên phía trước chỉ nghe loáng thoáng y nói với kha phụ thứ này rất có giải thích chúng ta đang đi bên trong không thể nhìn toàn bộ diện mạo của nơi này từ bên ngoài mày coi nó như là một quả thông vậy đại khái là thế một đàn thành một bóng ngược bóng ngược trong nước ấy mày hiểu không đạo âm dương ơi thôi bỏ đi có nói thì mày cũng không hiểu được đâu đạo âm dương bóng ngược à pháp sư a la cúi đầu trầm ngâm đột nhiên thốt lên ta hiểu rồi lữ cái nam bên cạnh vội hỏi pháp sư đại nhân Pháp Sư A la dễ một hình lên mạng tường người trẻ tuổi kia vừa vẽ. Có điều hình này ngược hướng với hình phía trên, đầu nhỏ chút xuống dưới, hai hình ghép lại với nhau thành một hình thoi. Pháp Sư A la chỉ tay lên tường nói, Đây chính là toàn bộ diện mạo của đàng thành. Một chính, một phản, một âm, một dương. Chúng ta đang ở đây. Ngón tay của ông dịch lên đầu nhỏ của hình phía trên sau đó lại chỉ xuống đầu mút của hình phía dưới nói tiếp y muốn đến chỗ này lữ cái nam bừng tỉnh ngộ liền gật đầu rồi đỡ pháp sư á la đi theo đội lính đánh thuê lại nhắc về tráng một cờ ba và mơ khiên cái xích đu khổng lồ chuyển trạng thái từ tỉnh sang động từ từ tăng tốc gió lớn dần tráng một cờ ba và mơ khiên như thể đang đạp trên tấm dáng nước sóng lao một mạch về phía trước nửa chặng đầu cảm giác như lướt trên mây nửa chẳng sau tim của hai người đều trầm xuống trọng tâm dồn hết xuống chân mặt thấy dịch đá ở ngay trước mắt ánh đèn lấp loáng đã hiện lên rõ mồn một nhưng xích đu đã hết đà bắt đầu lăn trở về phía bên kia mơ khinh kinh ngạc hỏi chuyện <cười> gì thế này theo thiết kế bàn xích đu này lẽ ra phải trực tiếp đưa họ sang bình đài phía đối diện mới đúng chứ sao vẫn còn cách đến hai chục mét dây móc của trong ngọc cường ba bắn ra cũng không tới đã bắt đầu giật ngược trở về hai người vội tìm kiếm nguyên nhân cúi đầu nhìn xuống lập tức giật nảy mình thì ra khi hai người bọn họ nhảy lên xích đu một đám người đáy hang cũng tung người bổ tới tuy không kẻ nào lên được bàn đu Xong lại chộp được dòng sắt ở phía dưới người đầu tiên nắm lấy dòng sắt người phía sau lại ôm chặt hai chân của người phía trước cứ như một bầy khỉ bám đuôi nhau đu qua khe núi sâu thành một chuỗi dài bàn xích đu này rất lớn trang một quần ba và mơ khinh lúc xong tới đã dùng hết toàn lực sau khi lên được tầm nhìn lại bị cản trở thêm ánh sáng mập mờ cho nên vẫn không phát hiện ra đến khi đu sang phía bên này đầy đủ ánh sáng hai người mới trông thấy mỗi chuỗi dài như vậy có khoảng bốn năm người đáy hang bám vào dưới chân trang một quần ba có một chuỗi bên phía mơ khinh có hai chuỗi đám người này làm thay đổi trọng tâm của xích đu Chẳng trách là chưa sang đến bờ vực bên kia thì nó bắt đầu giăng ngược trở về rồi. Sao? Tính sao đấy Mở khiên hỏi. Nếu không xua những người đái hang đang bám bên dưới xuống sợ rằng sức đu sẽ càng lúc càng chậm lại cuối cùng dừng lửng lơ giữa không trung Có điều phía dưới kia là vực thẳm sâu hung hút. Những người này rơi xuống, e cũng khó mà sống nổi. Tuy trước đây trong một người bà đã chiến đấu với quân du kích bọn buôn ma túy Về sao lại nhiều lần xung đột cho bọn lính đánh thuê dưới trướng của Mơ Khiên? Nhưng đó đều là kẻ địch. Gã nổ súng chỉ để tự bảo vệ mình. Cũng không hổ thẹn với lòng. Nhưng đám người đái hang này thì khác. Trí tuệ của họ chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh. Hành vi thì như loài giả thú. Họ hành động chỉ vì miếng ăn, vì sinh tồn. Và lại sức tấn công của bọn họ cũng rất yếu ớt. Nếu không chiếm ưu thế về số lượng, có thể nói là hoàn toàn không uy hiếp được gì đối với Mơ Khiên và Trá Mọc Tường Ba. Lúc này họ cũng khó lòng leo lên được phía trên bàn xích đu để làm gì hai người bòn gã. Đồng thời dưới ánh sáng từ phía bên kia hắt sang trong một cường bà còn phát hiện có hai phụ nữ bụng hơi gồ lên, rõ ràng là đang mang thai. Lẽ nào giết chết một người hành vi điên cuồng tí lực thấp kém lại không có năng lực phản kháng? Không phải là giết người hay sao? Có điều đúng lúc ấy những người đái hang kia cũng không cầm cự được thêm nữa Người đầu tiên bám vào dòng sắt tuột tay ra, tất cả những người bám phía sau liền rơi xuống vực sâu. Tiếng kêu thảm vang lên không khác gì loài giả thú. Bàn xích đu văng trở lại, chưa được nửa chặng đường. Ba chuỗi người bám bên dưới đều đã lần lượt rơi rụng. Chỉ còn lại tiếng kêu rít vang dặn giữa không gian. Người đáy hàng bám bên dưới đã rơi xuống, song bàn đu vẫn mỗi lúc một chậm lại. Lần thứ hai còn cách xa bờ đối diện hơn lần thứ nhất. Mơ Kinh và Trác Một Cường 3 ngoánh lại nhìn nhau, cùng bật ra tiếng hỏi. Ông biết cái đu này không vậy? Anh cũng không biết cái xích đu này à? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, hai người lập tức tắt tị. Hai cao thủ, am tường cơ quan cầm bẫy, không ngờ lại bị một cái xích đu dớ vẩn làm khó. Trác Một Cường 3 và Mơ Kinh đều hiểu rất rõ, cứ đứng trên phiến đá mà không có tác động gì. Biên độ dao động của xích đu chắc chắn sẽ càng lúc càng thu hẹp lại. Nhưng khốn nổi, cả hai đều không biết phải hành động thế nào. Thứ vô cùng đơn giản này, rõ ràng không hề được đưa vào trong giáo trình huấn luyện của bọn họ. Mờ khi còn đưa ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Này, anh có phát hiện lần áp mạng này, vị trí của chúng ta cao hơn lần đầu một chút không vậy? Uhm, ý của ông là dây thừng có vấn đề à? Phía trên chắc chắn là có thứ gì đó đang cuộn dây thừng buộc hai bên phiến đá này biên độ dao động của bằng xích đu sẽ nhỏ dần nếu không nghĩ ra cách chúng ta sẽ bị kẹt ở giữa vực sâu đấy uhm, thử xem thế nào cũng có cách mà thử cách trượt tuyết xem trong một cặp bà đề nghị mơ kinh gật đầu đồng ý khi bàn đu đến điểm cao nhất bắt đầu rơi xuống hai người chia nhau nắm lấy một sợi dây thừng đầu gối rùng xuống dồn trọng tâm cơ thể ra phía trước tư thế như đang trượt tuyết lực cản giảm đi Tốc độ rơi xuống của bằng đu tăng lên rõ rệt. Nhưng sau khi qua điểm giữa, tư thế này dường như lại không ổn lắm. Hai người tiếp tục lần mò, cuối cùng thì cũng tìm ra cách tối ưu. Khi bằng đu lên đến điểm cao nhất, họ liền dặm mạnh chân, dồn sức, đè xuống. Sau đó giữ tư thế trượt tuyết đến khi qua điểm giữa lúc ấy. trong một gần ba hét lớn, lên! Hai người lại cùng lúc bật người, dồn sức vào hai chân đẩy cho bằng đu lên cao hơn một chút nữa. Họ cứ lập đi lặp lại như thế, bàn đu rốt cuộc cũng tăng dần biên độ dao động. Đến lần áp ngạn thứ 13, bàn đu đã đạt đến biên độ lớn nhất. Có điều lúc này họ đã ở cao hơn bình đài kia đến mười mấy mét. Trang một cường ba bắn dây móc ra, Mơ Kinh cũng lao bổ theo. tay người này bám chặt vào cánh tay của người kia. Trang một cường ba dùng tay ném Mơ Kinh lên bình đài, còn mình thì trượt theo tường leo xuống. Sau khi chạm đất, Trang một cường ba mới phát hiện đây không phải là một bình đài mà là một bệ hõm xuống ở giữa kiểu như ban công chìa ra của một tòa nhà vậy chỉ có điều tỷ lệ được phóng to lên vô số lần bọn họ chẳng qua chỉ đáp xuống thành lan can của ban công khổng lồ ấy giống như hai con kiến nhỏ mà thôi đứng từ đây nhìn vào bên trong chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng không gian mở rộng ra vô hạn ngước nhìn lên trên chỉ thấy một mảng lam sẫm nhấp nháy như dòng ngân hà chảy trên bầu trời đêm một sáng một tối giao hòa nhau như thể bọn họ đang nhìn hai thế giới hoàn toàn khác biệt chỗ mép tường có cầu thang hai người cẩn thận leo xuống chừng mấy chục mét rồi bước vào khoảng không gian sáng sủa ấy cùng lúc hít sâu một hơi rồi lại cùng lúc cảm thán thốt lên a hệt như nhóm người của pháp sư a la lúc bước vào gian đại điện có ngàn vạn vị thần phật đang nghĩ ngợi về ý nghĩa của sự tồn tại kia hai người đều có cảm giác lạc Và một dùng bát ngát tầm nhìn đột ngột mở rộng ra tích tắp Một từ rộng lớn làm sao có thể hình dung được nơi này? Chỗ này không thể gọi là cung điện hay đại sảnh gì được. Trong một gần bà có cảm giác như mình vừa lạc bước vào chốn đào nguyên tiên cảnh vậy. Chỉ thấy một vùng xanh mướt tràn ngập ý xuân đập vào mắt toàn cây rừng tươi tốt, tán lá xào xạc Hai người dụi mắt liên tục, không hiểu có phải mình gặp ảo giác hay không nữa. Chỗ này nằm sâu dưới lòng đất, Chiếu sáng bằng ánh lửa, sao lại có rừng cây được? Rốt cuộc đây là một đại điện hay là một mảng rừng rậm đây? Dưới chân họ là một bãi cỏ xanh mướt, những đóa hoa nhỏ màu trắng, màu đỏ nở xen kẽ giữa cỏ xanh, mềm mại như tấm thảm trải dài. Cách đó không xa là những cây lớn san sát, canh lá rậm rạp, đường kính thân cây mấy người ôm, cao đến cả trăm mét, dường như còn có suối chảy qua bụi cỏ, chỉ nghe tiếng róc rách, không thấy dòng nước. Mơ Kinh không dám tin vào mắt của mình, liền ngồi xổm xuống dâng dê một cọng cỏ. Ngay sau đó, gã ngẩng đầu lên cười khổ, nói với Trác một Cường Ba: <cười> "Đồ giả. Cọng cỏ ấy trơn nhẵn, bẻ mà không gãy, chỉ phát ra tiếng sột soạt như giấy bóng kính. Không biết những bông hoa trắng hoa đỏ kia làm bằng thứ gì mà cũng giống hệt như thật. Càng không biết người xưa đã phải tốn bao nhiêu công sức mới cắt ra được hàng triệu cọng cỏ như vậy." phủ kính toàn bộ gian đại điện này. Trong một cường ba lặng lẽ gật đầu. Những thứ này đương nhiên là đồ giả rồi. Nơi này ở sâu dưới lòng đất. Nếu chẳng phải vô cơ quan đã khởi động thì thậm chí còn không có cả ánh sáng. Làm sao mà có rừng rậm được chứ? Trên các thân cây lớn kia từ khoảng 2 phần 3 chiều cao trở lên đều có gắn bồn lửa cháy bập bùng. Nếu là cây thật làm sao có thể cho lửa cháy như vậy được? Thế nhưng làm giả Mà có khí phách này, làm giả mà giống thật đến nhường này, khiến cho người ta như rơi vào giữa đám mây mù ảo ảnh. Trong một cường ba cũng không thể không cảm thán trước kỹ thuật tinh xảo của các nghệ nhân nghìn năm trước. Suy nghĩ của họ thật là kỳ diệu, khiến cho người ta chỉ biết thở dài tháng phục. Gã ngẩng đầu nhìn lên trên, ở độ cao hơn trăm mét, nơi tường và dồm trần tiếp xúc có vô số tượng thần phật cúi xuống theo góc 45 độ, chân đạp mây lành, mắt nhìn chăm chú. Mơ khinh đứng chọi hai chân, chăm chăm đảo mắt một vòng Sự biến đổi to lớn về không gian và màu sắc này khiến cho tâm thái của con người lập tức từ chỗ nơm nớp nguy cơ chuyển thành hào hùng, ngùng ngục. Như thể vừa đến đỉnh cao của ngọn núi. Chỉ một thế đứng đơn giản như vậy thôi, y đã có cảm giác mình đang đứng sừng sững giữa đất trời bao la. Y từng đến vô số mộ cổ, ghé qua vô số di tích, Nhưng chưa gặp nơi nào thế này bao giờ Trong cung điện có hồ nước Trong cung điện có rừng sâu Đây không chỉ đơn giản là một thứ nghệ thuật Mà là một thứ cảnh giới Bao hàm tư tưởng chí cao vô thượng của thiền tông Hai người chậm chậm Thả bước trong rừng Thả hồn theo gió Lớp cỏ dưới chân phát ra những tiếng rì rào Như lời thỏ thẻ của tình nhân Như dòng suối ngầm hòa nhịp Tràn ngập thiền ý Những cây lớn này không hiểu làm từ chất liệu gì Trong ánh lửa cháy hừng hực, trong không khí tràn ngập một mùi hương tươi mới, thoang thoảng như hương lan, lại hơi giống mùi đàn hương, khiến cho tinh thần của người ta trở nên thư thái. Từ đầu đến chân, cơ hồ được tắm trong một dòng sống thánh khiết. Thời gian cứ trôi qua. Không biết đã bao lâu, trái một cường ba chợt ngẩn người, chậm chậm giơ tay lên chỉ ra phía xa. Không hiểu sao mơ kinh lại chợt thấy bồi hồi xúc cảm, sống mũi của y cai cai. Y vội vàng, quẹt quẹt mũi, áp chế xúc cảm bất chợt dân trạng ấy. Cái cây lớn quá! Thân cây tựa như đâm thủng bầu trời, đổi trời, đạp đất. Tán cây xòe rộng như một cái ô khổng lồ che phủ mặt đất. Những cây lớn xung quanh chỉ tựa như đàn con cháu xúm xích quanh nó mà thôi. Những hình phi thiên, vẽ trên dồm trần, đều đang chen lấn xô đẩy tràn về phía tán cây thần này. Trong một cường bà đột nhiên có cảm ngộ. Một thứ cảm ngộ không thể nói bằng lời, gã chỉ thấy đất trời tĩnh lặng, giả là thật, mà thật cũng là giả. Tựa hồ như nghe thấy được cả tiếng của loài sâu kiến, bao nhiêu phiền não, thảy đều tiêu tan. Còn Mơ Kinh thì tựa như nhìn thấy cây cổ thụ trước căn nhà tổ quỳ. Y. Trong đầu hiện lên hình ảnh hai ông cháu đang ngồi dưới gốc cây luận đạo. Bên dưới gốc cây thần đó còn có một điểm trắng nhỏ thoạt trông giống như chú ngựa con. Không hiểu sao lúc ngước mắt lên nhìn cái cây ấy, Trái Mộc Cường Ba và Mơ Kinh đều không hẹn mà cùng tiến đến gần gốc cây. Mới đầu, hai người còn đề phòng cơ quan. Sau khi thấp thỏm, đi được một đoạn mới bắt đầu sải rộng bước chân, càng đi càng nhanh. Lúc đến gần, họ mới phát hiện thứ màu trắng kia hóa ra chẳng phải ngựa con mà là một con voi trắng sáu ngà, cao mười mấy mét. Bên dưới cái cây cao chọc trời, những cây nhỏ hơn trong rừng xếp thành hai hàng tựa hồ chừa ra một con đường cho voi trắng tiến bước một dòng nước trong vắt như gương rộng chừng bốn năm mét lặng lẽ dập dờn chảy qua phía trước mặt của con voi con voi trắng đó đầu đội mũ miệng lưng chở tòa sen không tâm, bộ vàng hân hoan sung sướng tự như đang nghỉ giấc trưa lại giống như đang hút nước tắm rửa vào buổi sáng sớm ở nó toát lên một vẻ khoan khoái nhẹ nhàng khó tả voi trắng suối nước rừng cây kết hợp với nhau một cách hài hòa hoàn toàn tự nhiên cảm mộ phát xuất từ nội tâm của trâm mộ cường ba càng lúc càng trở nên rõ rệt cảnh giới này thật sự tự do tự tại vô ưu vô lự biết bao chợt nghe mơ kinh lẩm bẩm đọc đọc bộ thiên hạ tâm ta sạch trong không cầu không dục như roi trong rừng trâm mộ cường ba tức thì đốn ngộ trong khoảnh khắc đúng vậy Chính là thứ cảm giác này, một mình sải bước giữa đất trời, không cầu, không dục, con voi trắng sáo ngà và nơi này, tạo thành một không gian khiến cho người ta không còn ham muốn, không còn sở cầu gì nữa. Cảm giác nâng chén đứng trước gió, dinh nhục thải điều quên, hẳn cũng chỉ như vậy mà thôi. Thậm chí dường như cảnh giới ở đây còn cao hơn một bậc. Trang Mộc Cường ba hơi ngạc nhiên nhìn Mơ Kinh. Gã thật không thể ngờ Mơ Kinh cũng đạt đến cảnh giới này, Một lời đã chỉ ra được. Đây là một câu kệ trong Nam Truyền Ngũ Bộ Kinh bằng tiếng Ba Ly. Mờ Kinh bị trắc mắc gần ba nhìn như vậy cũng thấy ngượng ngùng, bèn giải thích. voi là thánh vật trong Phật giáo. Trước này vẫn được coi là thần thú có đại pháp lực và đại từ bi. Chúng có thể hình to lớn, không dễ bị các sinh vật khác làm thương tổn, cũng không bao giờ chủ động làm tổn thương đến các sinh vật khác. Ngoại trừ con người, Doi không có thiên địch, một mình một cõi trong chúng rừng sâu. voi là loài động vật đầu tiên có tư cách ấy. Cách giải thích này của Mơ Kinh, trong một Cường 3 chỉ chấp nhận được phần đầu. Còn câu cuối cùng, gã lại cho rằng y đã lý giải hơi lệch lạc. Gã cũng nhớ là một câu trong Đại Tạng Kinh. Tốt hơn sống độc hành, hơn chung bước bạn xấu. Một mình không ác hạnh, sống tự tại thông dông như doi giữa rừng già nghĩ đoạn gã bèn nói doi có quy lực vô biên mà tính cách thì lại ôn hòa khi làm tòa kỵ cho bồ tát doi tượng trưng cho pháp thân có thể gánh vác trách nhiệm khi làm quá thân của bồ tát doi tượng trưng cho đại từ bi và đại thế lực phật có 80 tướng lạnh tiến bước và dừng lại như tượng dương bước đi như hạt dương dung mạo như sư tử dương vô lậu vô nhiễm tựa như thân voi trắng ngần tinh khiết sáu ngà là biểu thị cho lục độ, bố thí, giữ giới, ẩn nhẫn, thiền định, tinh tiến, trí tuệ. người nào có được lục độ, thời có thể vượt qua biển sinh tử đến được bờ vĩnh sinh bất tử. đồng thời cũng chỉ sáu loại thần thông siêu độ nhân gian của Bồ Tát đấy. Mơ khiên không hứng thú lắm với những thứ thuộc về kinh kệ đó. Y hướng ánh mắt lên chiếc mũ miệng đội trên đầu con voi trắng. bên trên chiếc mũ miệng đó khảm vàng giác bạc châu ngọc bảo thạch gắn chi chít viên nhỏ như trứng cút viên lớn phải to bằng quả trứng gà mờ hiền đã quen nhìn vàng bạc châu báu vậy mà vừa liếc thấy chiếc mũ miệng này đã không thể rời ánh mắt đi đâu được nữa ánh mắt của trong Mộc quần ba cũng rời khỏi thân voi, dịch chuyển xuống dòng nước lặng lẽ phía trước nước suối sáng như gương dòng chảy chậm rãi như giấy lụa chỉ gần gợn lên một chút như nếp nhăn trên mặt lần ngược lên nguồn trên một người ba ngạc nhiên nhận ra dòng suối nông không ngờ lại chảy từ gốc cây thần kia ra lúc này do khoảng cách quá gần thân cây thần đã không còn giống như thân cây nữa mà giống như một bức tường hơn bề mặt của thân cây sông hình dáng lại giống như tường muốn đi vòng quanh bức tường này e phải mất mấy trăm bước lại gần nhìn kỹ hơn nữa sẽ phát hiện ra các cục u các đốt cây những chỗ gồ ghề lòi lõm trên thân cây đều là các sinh vật khác nhau do người xưa điều khắc. Ngoài ra còn có cả thần tiên chư Phật nữa, họ hòa lẫn vào các được dân trên vỏ cây. Nhìn lướt qua sẽ thấy phi thiên hiện hình, nét mặt của mỗi vị mỗi khác. Nhưng nếu chăm chú nhìn, trước mắt sẽ chỉ thấy thân cây mà thôi. Trăm một người bà đi một vòng quanh thân cây, rốt cuộc cũng nhận ra chỗ ảo diệu của cây thần này. Khi nhìn lên thân cây không thể tập trung vào một điểm mà phải phóng mắt nhìn toàn thể để tầm nhìn rộng mở. Các vị thần Phật sẽ tự hiện lên trong chốn mông lung mờ ảo. Cứ quan sát như vậy một lúc, những hình điêu khắc thần Phật và các loại sinh vật sẽ càng lúc càng trở nên rõ ràng, tựa như sống lại giữa chốn hư không. Người quan sát cũng có cảm giác như thể mình đang ở giữa khung cảnh đó vậy. Nếu chớp mắt hoặc tập trung tinh thần, những hình ảnh thần Phật và muôn thú ấy sẽ lại đột nhiên biến mất lẩn khuất vào trong thân cây dòng suối trong vắt ấy chảy ra từ ngọn cây thần nơi cành lá um tùm rầm rạp tổng cộng có bốn mạch suối người xưa đã khoét bốn rãnh ngầm hình xoáy ốc trên thân cây chia ra làm bốn hướng cắt ngang cắt dọc toàn bộ đại sảnh hay là những dòng nước này tạo thành hình chữ vàng ngựa khổng lồ trang một cặp ba không nhìn được toàn cảnh nên chỉ có thể suy đoán Bốn đường rãnh ngầm này giống như bốn dòng sông chảy qua cây thần. Hai bên bờ là đủ loại sinh vật ẩn hình. Kỳ quái nhất là những sinh vật ẩn hình này, Người xưa không chỉ điều khắc một loại hình thái duy nhất, Mà đa số đều biểu thị bằng ba hình thái. Sinh ra, lớn lên và già đi. Men theo dòng nước, từ trên xuống, Hình thái của các sinh vật càng lúc càng phức tạp. Còn những hình khắc thần Phật lại ở xa dòng nước hơn một chút. Như thể lơ lửng giữa chốn hư không, lặng lẽ quan sát quá trình sinh lão bệnh tử của tất thảy sinh vật trên cõi đời này. Có tượng trầm tư, có tượng hờ hững, có tượng thiền định, có tượng mỉm cười, hình thái đều rất phức tạp đa dạng. Trang một quần ba đến giờ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của Mật Tông. Dĩ nhiên cũng không thể lý giải được hàm nghĩa mà những hình ảnh thoạt ẩn thoạt hiện này biểu đạt. Gã chỉ cảm thấy hết sức quyền diệu, không sao diễn tả được bằng lời. Hai người đều tĩnh tâm ngẫm nghĩ về những gì mà mình trông thấy đắm chìm vào cảnh giới vô nhân, vô ngã thậm chí quên cả sự tồn tại của thời gian. Không biết bao lâu sau một âm thanh đột nhiên bật lên từ tận sâu đáy lòng của Trang Mộc Cường Ba. Cường Ba, giờ không phải lúc mày mê đắm với kỹ nghệ tinh xảo của người xưa. Việc quan trọng trước mắt là tìm thấy Pháp Sư cánh nam và mẫn mẫn. Trang Mộc Cường Ba giật thoát mình lập tức không còn cảm giác ngờ ngợ như ngộ ra được điều gì đó nữa nhìn lại gian đại điện thấy hùng vĩ thì hùng vĩ thật đấy song đã không thể đưa tinh thần của gã vào thế giới cảm quan thần hồn phiêu phiêu được nữa đây có phải là nơi pháp sư a la muốn tìm kiếm hay không nhỉ ông nói xem chỗ này có phải là đại điện trung tâm của bạc ba la thần miếu không vậy trang một tuần bà hỏi mơ khinh lập tức phủ định Ừm sao như thế được chứ Dù là thần thoại truyền thuyết hay ghi chép trong lịch sử, hoặc chỉ là chúng ta nghiên cứu suy luận ra. Trong thần miếu phải chất đóng như núi đủ thứ báo vật tuyệt thế, càng không cần nhắc đến những món vàng bạc châu báu thông thường. Nhưng đây là thứ khoái gì chứ? Tuy châu ngọc gắn trên mình của con dòi trắng đều rất lớn, lại không chút tiềm vết. Nhưng dù sao cũng chỉ là khoáng vật tự nhiên, chỉ được có người gia công mài vũa thêm một chút so với những thứ báo vật trong lòng của Mơ Khinh mơ tưởng vẫn còn kém xa giả lại con voi trắng kia quy nghi tự tại các thứ châu ngọc và tường voi đã dung hợp thành một thể thống nhất chỉ cần bông ra một viên thôi cũng đủ khiến cho con voi trắng này đã có tỳ vết rồi Mơ Khinh không muốn mà cũng không dám đụng đến những viên đá có sức hấp dẫn mê người ấy ngoài ra đối với Mơ Khinh, đại điện này chỉ có một rừng cây rằm rạp mà lại còn là đồ giả nữa nhắc về trong một cung ba nhìn vẻ bất mãn của Mơ Khinh đối với gian đại điện này trong một cung ba trao mày lấy làm lạ là tại sao Khinh không cảm nhận được sự quyền diệu của nơi này lẽ nào y không cảm thấy thần hồn phiêu lãng như thoát ra khỏi thân thể giống như gã nghĩ đoạn gã bèn hỏi nè nơi này không phải là đại điện trung tâm vậy còn nơi nào khác nữa ư Khinh gật đầu trong một cung ba lại nói vậy chúng ta phải tìm lối ra thôi chắc chắn là có cửa thông sang nơi khác nữa mơ khinh thoáng do dự nhưng rút cuộc vẫn gật đầu nói được đi mặc dù không trực tiếp nắm bắt được ý cảnh siêu phàm ấy song mơ khinh cũng lờ mờ có chút cảm giác khi đứng dưới cây thần và tường voi trắng y chỉ thấy trời đất bao la vạn vật thì nhỏ bé dòng không khí lưu động chừng như quá thành thực thể từ đó cũng nảy sinh một tâm trạng khó tả chỉ là cảm giác ấy, y không được rõ ràng như trong một Cường ba mà thôi. Sợ rằng ngay cả pháp sư ala và lữ Kinh Nam cũng không ngờ được, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy, trong một Cường ba lại có thể tự lĩnh ngộ được quá trình xuất thế và nhập thế. Có rất nhiều chuyện nói dễ hơn làm rất nhiều. Hai người rốt cuộc cũng đạt được sự đồng thuận, bắt đầu tìm kiếm lối ra khỏi rừng rậm bên trong đại sảnh dường như không có cơ quan cằm bẫy này. Thế nhưng vừa bắt đầu tìm kiếm cơ quan liền lập tức hiện ra hai người nhanh chóng phát hiện dù họ đi như thế nào thì cũng chỉ vòng vèo trong đại điện hoặc có thể nói là trong khu rừng này những cây cối bố trí so le nhau ngăn cản tầm nhìn của họ khiến cho hai người chỉ có thể quan sát được một hai chục mét phía trước thôi họ đi vòng qua những thân cây lớn ấy tự nhủ rằng mình đang đi theo đường thẳng song dù đi thế nào cuối cùng nhất định vẫn trở lại phía trước thân cây thần và tường con voi trắng kia mờ khinh bắt đầu cáo tiết họ đã đánh dấu lên thân cây song vẫn không thấy hiệu quả ý định lấy lựu đạn ra cho nổ tung đám cây cối này lên nhưng trái mau cần ba đang ngăn lại nè đừng đừng có lặp lại sai lầm nữa chúng ta không có rõ tình hình ở đây ông mà cho nổ cô trời mới biết sẽ dẫn động cơ quan cạm bẫy gì nữa mờ khinh nổi giận gầm lên Tôi không có tin đâu. Chẳng lẽ mấy cái cây này biết chuyển động? Dù là mê cung, thì cũng phải có quy tắc tay phải chứ. Trong một cường ba, Trầm ngâm nghĩ ngợi. Những thân cây lớn này và mặt sàn dưới chân họ là một thể được điêu khắc từ nham thạch thiên nhiên. Hai đầu trên dưới đều một rễ. Chắc chắn không thể chuyển động được. Vấn đề mấu chốt là ở vị trí của những thân cây này. Thoạt nhìn tưởng chừng như đi thế nào cũng có đường thân thang rộng mở. song trên thực tế... Những cái cây này có lớn có nhỏ muốn tiến lên nhất định phải đi vòng dèo qua các thân cây. Kỳ diệu nhất chính là bọn họ đi kiểu gì thì cũng vòng vòng trong rừng, cuối cùng lại trở về. Thêm vào đó thân cây đều có hình trụ tròn, quy tắc tay phải trong mê cung căn bản không thể áp dụng ở đây được. Mới đầu họ còn gửi gắm hy vọng vào bốn dòng chảy kia. Không ngờ mấy dòng nước đó chảy được nửa chừng liền lặn xuống đi ngầm dưới đất, không thể bóng dán đâu nữa. Mờ khình tự tin tính lực hơn người, liền dẫn đường theo tiếng động. Khi nghe tiếng nước chảy thay đổi, y mừng ra mặt thốt lên. Ra rồi, ra rồi. Rồi ngước mắt nhìn lên, liền trông thấy cây thần quy nghi hùng vĩ doi trắng ung dung tự tại, lù lù trước mắt. Trăm một cường bà cũng chán, chẳng buồn nói câu nào nữa. Sau mấy vòng trăm một cường bà đề nghị, nghỉ ngơi vài lát. Đằng nào thì đi kiểu gì cũng vẫn trở lại dưới gốc cây thần này thôi. Tại sao không thử tìm đầu mối ở xung quanh đây xem? Hà tất phải đi bừa trong rừng như thầy bói xem doi cho mất công. Mơ khìn vui vẻ đồng tình. Bắt đầu tìm kiếm manh mối xung quanh cây thần và tượng doi trắng. Tìm một hồi cũng không phát hiện ra được gì. Một chữ hay ký hiệu để lại cũng không. Trong một cường ba lại nói cho y biết cách làm cho hình ảnh thần Phật điêu khắc ẩn trên thân cây hiện hình rồi chia nhau tìm kiếm đầu mối trên những hình ảnh phiêu hốt bất định đó. Hai người nhìn đến qua cả mắt cũng nhận ra được khá nhiều chủng loại sinh vật và tên các vị thần Phật. song đầu mối thì vẫn chẳng thấy đâu. Mơ Kinh không có cần nhằn quán trách. Uhm, không phải đến chủ nào cũng có vài lời của người xưa để lại à? Mà mà sao ở đây không thấy vậy? Trang một cụ bà nói Những chỗ người xưa để lại lời cảnh báo đều là chỗ nguy hiểm tột cùng. Thà không có còn hơn. Mơ Kinh nói tuy là nguy hiểm tột cùng nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng dựa vào những lời đó mà suy đoán ra được một chút ý đồ của họ còn thế này là thế nào chứ chẳng lẽ bảo chúng ta ở đây mãi với con voi này à voi trắng trong một cừng bà sực nhớ ra điều gì đó câu nói nếu cậu muốn có thứ gì cậu mới tìm thấy được thứ ấy của đội trưởng hồ dương chợt lóe lên trong áo cô gã gã bất giác hồi tưởng lại những phần liên quan đến voi trắng Trong các tư liệu về mật tông mấy năm nay, gã và mọi người thu thập được. Phần nào không nhớ ra nổi, gã liền mở máy tính của giáo sư Phương Tân ra tìm Thập lực hương tượng, bạch tượng Bồ Tát, hương tượng Độ Hà, thần trí tuệ của Ấn Độ Giáo, long tượng, cuồng tượng, tượng chủ. Từng đoạn thông tin hiện lên trên màn hình máy tính rồi lần lượt bị trong Mộc Cường 3 loại bỏ khinh linh một đoạn thông tin về tượng dương đập vào mắt của gã Trong một người bà kiểm tra lại rồi cả mừng reo lên a thì ra là vậy tìm được đường rồi mờ hình vốn không hiểu ngữ nghĩa tiếng trung cho lắm đối với cái thuật ngữ của vật gia đạo gia lại càng dốt đặt cắn mai vội vàng hỏi gã đường ở đâu vậy Trong một người bà nói đường ở dưới chân này mờ hình có cảm giác mình đang bị bẩn cợt Mặt hầm hầm tức giận, nhưng ngay sau đó, trái mặt cường bà đã giải thích. Trong kinh nghiệm qua có một câu rằng, tượng dương hành xứ hoa lạc hồng. Chúng ta đã bỏ qua mất những bông hoa đỏ kia. Ông nhìn xem, phía sau lưng con dôi trắng xem. Mơ hình nhìn về phía đó. Trên thảm hoa trắng, hoa đỏ đang xen điểm xuyết, chỗ nào cũng có. Thoạt nhìn chẳng có gì khác biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy, ở sau lưng con dôi trắng một số hoa đỏ dường như ghép lại thành hình một hoa sen. Từng đóa từng đóa, khoảng cách vừa khéo khớp với bước chân voi Nếu trong một cụ bà không nhắc, chẳng ai có thể nghĩ những bông hoa đỏ này lại có gì khác với những bông hoa đỏ khác ở xung quanh chúng cả. Thần đi tới đâu, mỗi bước đều có sen nở dưới chân. Trong một cụ bà nói, chính là đây rồi. Hai người cẩn thận lần ngược theo những bông sen ấy. Chỉ thấy từng đống hoa đỏ khi ở bên trái, lúc lại ở bên phải, lúc thì theo hình chữ chi, lúc lại quay ngoắt gần 180 độ. Không lâu sau, rốt cuộc họ cũng ra khỏi khu rừng. Hai người đều ngấm ngầm lấy làm lạ. Lúc này, trước mặt của họ, thảm cỏ đã biến mất. Trên nền giam thạch xuất hiện một bàn cờ. Không phải là mặt đất nứt nẻ, rảnh ngang rảnh dọc như bàn cờ, mà là một bàn cờ khổng lồ thực sự. Trang một cường ba và mở khìn dùng bước chân ước lượng bàn cờ này mỗi bên dài khoảng trăm bước quân cờ đứng sừng sững bên trên nhưng chưa được điều khắc toàn là những hình khối lập phương mỗi cạnh dài chừng một mét bốn mặt dựng đứng của mỗi khối lập phương này đều có khắc ký hiệu biểu thị thân phận của chúng trên bàn cờ hai mặt phía trên và phía dưới cũng có ký hiệu tương đồng chỉ khác là không đục lõm vào mà lại chạm nổi gồ lên hai người không biết bàn cờ khổng lồ này nằm ở đây để làm gì bèn vòng qua tìm cửa cánh cửa lớn đó nằm ở ngay sau bàn cờ đóng kín tựa như một bông sen đang khép nhưng nhìn đường trượt ở hai bên cánh cửa và các cánh hoa sen hiển nhiên cánh cửa này có thể mở ra được hai bên cửa vẫn là câu một người trí tuệ tuyệt luân một người thân thủ tuyệt thế nhưng lại thiếu mất câu đầu Bên dưới hai hàng chữ ấy là một câu kệ khác. Một người trí tuệ tuyệt luân được trái mặt cường ba dịch ra thành mười loại thông minh. Còn câu bên dưới, một người thân thủ tuyệt thế là mười con voi lớn. Sau đó, hai người đối chiếu với thông tin trên máy tính mới hiểu ra đó lần lượt là thần chi thập lực và tượng chi thập lực trong tôn giáo. Thần chi thập lực Là mười loại trí tuệ thần lực của Như Lai, gồm biết cổ kim, hành vi không có sai sót, biết số mệnh, biết hết thảy mọi thứ trên đời. Còn tượng chi thập lực, hẳn là chỉ sức mạnh của mười con voi, tượng trưng cho sự quy mảnh vô song. Lần này tư duy của cả hai đều hết sức nhạy bén, không hẹn mà cùng thốt lên. Bàn cờ kia có liên quan gì không? Hai người liền quay lại xem xét, chỉ thấy những đường ngang dọc trên bàn cờ, đều thấp hơn mặt đất chừng 10cm. Cơ hồ có rãnh kim loại. Ở một số chỗ các đường ngang dọc cắt nhau, còn có một cái khai kim loại hình tròn. Xem chừng có thể chuyển động được. Trên khai tròn, có ký hiệu được chạm lõm vào. Mờ Khinh vừa liếc nhìn những khai kim loại hình tròn ấy, liền lập tức hiểu ra, lẩm bẩm. Ừm, uhm, thì ra là vậy. Trang một cường bà chưa từng gặp loại cơ quan này bao giờ. vội hỏi, ông biết loại cơ quan này à? Mơ Khinh không đáp mà hỏi ngược: Anh đã bao giờ chơi trò đẩy thùng bao giờ chưa? Trò chơi điện tử ấy mà. Đẩy thùng à? Trong một cựu bà ngẩn người rồi ngập ngừng nói: Ý ông là cái trò trong điện thoại di động á hả? Đúng đúng. Mơ Khinh gật đầu. Sao có thể được? Từ xưa người ta đã chơi trò ấy rồi à? Trong một cựu bà lấy làm khó tình. Mơ Khinh nói tuy đẩy thùng là một phần mềm trò chơi do người Nhật lập trình ra. Nhưng mà anh có biết phần mềm ấy lấy cảm hứng từ đâu không? Nó là sự kết hợp của trò qua dung đạo của Trung Quốc với một số trò chơi cổ khác. Mà trò qua dung đạo ấy là một biến thể của suy diễn cũ cung thời đường. Cái thứ này chính là suy diễn cũ cung rồi. Cho chết, chẳng trách lại yêu cầu cái gì mà thập thần chi lực với cả thập tượng chi lực nữa. Trắc Màu Cường 3 nhớ lại, Lữ cái Nam đúng là đã từng nhắc đến cửu cung suy diễn thời đường. Nhưng lúc đó cô cũng nói, vì suy diễn cửu cung quá phức tạp nên chỉ thịnh hành một thời gian rồi dần thất truyền. Hiện giờ dựa vào sách vở điển tịch chưa thể hoàn nguyên được suy diễn cửu cung. Đồng thời các nhà khảo cổ của Trung Quốc đến nay cũng chưa phát hiện được hiện vật nào có giá trị tham chiếu, cho nên vẫn chưa thể khảo chứng. Mơ Khinh giải thích qua loa cho trác Màu Cường ba Những khai kim loại trên các giao điểm này có thể chuyển động, nhưng chúng nằm ngang với rãnh kim loại mà bên trong lại khắc lõm xuống, đường khắc trơn tuột với sức hai tay của chúng ta. Thực sự không thể nào chuyển động được các khai tròn này vì không dồn sức xuống được. Còn các hình lập phương kia, phần gồ ra ở mặt trên và mặt dưới. Nói tới đây, trái một cực bà đã hiểu ra, liền tiếp lời: Phần gồ lên vừa khéo khớp với cái phần đục ở trên mặt hai tròn, Cũng có nghĩa là chỉ cần chúng ta đẩy những cái khối lập phương này lên trên cái khai tròn liền giống như dùng chìa khóa tra vào cái lỗ khóa vậy. À, chúng ta chuyển động các cái khối lập phương cũng bằng như chuyển động khai tròn. Thì ra đây chính là suy diễn cửu cung mà. Mơ khinh bổ sung thêm, làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ? Anh nhìn cho rõ đi, ký hiệu trên mỗi khai tròn đều khác nhau. Một khai chỉ có thể khớp với một khối lập phương mà thôi. Một khi khối lập phương khớp vào trên khai tròn, nó sẽ chặn những đường rảnh cắt nhau trên bàn cờ này lại. Các khối lập phương ở phía sau cũng không thể đi qua điểm này được nữa. Đây mới chính là tinh yếu của suy diễn cửu cung. Anh cần phải tính toán kỹ càng trước khi dịch chuyển những khối lập phương này. Khối nào đẩy trước, khối nào đẩy sau, chỉ cần sai một bước thôi là phiệt phức to rồi. Nếu may mắn, có thể chỉ bích kính lối đi này. Nếu suối quẩy, Có thể sẽ khiến cho các cơ quan cạm bẫy khác khởi động cũng không chừng nữa. Trong một cường ba hiểu ra chẳng trách Mơ Kinh lại nói cơ quan này giống như trò chơi đẩy hòm. Quả đúng là như vậy. Mơ Kinh lại tiếp lời. Ở đây bao hàm lý luận về số đối chiếu trong tô bô học, đồng thời cũng chứa cả thuật du hồi trong trò chơi qua dung đạo. Anh coi nó như phiên bản nâng cao của trò đẩy hòm và qua dung đạo là thấy dễ hiểu ngay thôi. Trám một cửa bà nói, À, tôi hiểu rồi. Chỉ là bàn cờ này lớn như vậy, chúng ta sao có thể nhìn được toàn cảnh? Không nhìn được toàn cảnh thì biết bắt đầu từ đâu đây. Mơ Khinh chỉ vào cánh cửa như nụ sen chưa nở khi nói, Chúng ta leo lên cánh cửa đó là nhìn được toàn cảnh thôi. Nhưng mà điều tôi lo là, dù nhìn được toàn cảnh, sợ rằng cũng khó lòng suy diễn ra được. Chính vì quá phức tạp, Nên suy diễn cửu cung chỉ thịnh hành một thời gian, rồi sau đó lại thất truyện. Vậy, sao ông lại khẳng định đây là bàn cờ phải áp dụng suy diễn cửu cung mới giải được? Ừm, chuyện này, chúng tôi từng gặp thứ tương tự trong một ngôi mộ cổ thời đường. Mơ khiên dò dò mái tóc vàng, bộ dạng không được tự nhiên lắm. Có điều lần đó hết sức đơn giản, chỉ có năm sáu toán tử cần suy diễn. Ừm. Những khối lập phương kia gọi là toán tử, tạo hình của các toán tử mỗi nơi một khác. Nếu không, tôi đã nhận ra ngay từ đầu rồi. Anh xem bàn cờ này đi. Sợ rằng phải có đến mấy chục toán tử cần suy diễn ấy chứ không khéo lên đến hơn một trăm. Dù chúng ta tính toán đến bạc cả đầu cũng chưa chắc được kết quả đâu. Trang một cường bà ngẫm nghĩ về lát rồi lại nói. Không ngại, bây giờ chúng ta cứ trèo lên xem sao. Nói không chừng lại rất đơn giản cũng nên. Dứt lời gã dỗ dỗ lên ba Lô nói, Dù chúng ta không tính toán ra được, Thì vẫn còn có máy tính mà. Lại nói về người trẻ tuổi, Lấy chiếc BDA ra, Nhìn chấm đỏ trên đó. Có tín hiệu rồi. Hả? Ở phía dưới chúng ta? <cười> Hai tên này cũng nhanh thật đấy. Không được, còn một số thứ vẫn chưa sắp xếp xong phải nhanh lên vượt trước chúng mới được. Y thầm nghĩ, rồi rảo chân bước nhanh hơn. Đi hết dòng này đến dòng khác, qua vô số cánh cửa và cửa sổ, người trẻ tuổi dẫn cả nhóm người đến đầu bên kia đại điện. Một đường hầm hình tròn rộng rãi hiện ra trước mặt họ. Bên trong đường hầm tối om như mực, không biết là thông đến đâu. Đi được một đoạn, đường hầm hoàn toàn đen kịt, đèn gắn trên mũ của bọn lính đánh thuê chỉ có thể chiếu sáng khoảng 1-2 mét trước mặt kha phu đề nghị hay là bật đèn pha công suất lên đi ngài thomas không cần người trẻ tuổi cười khẩy giơ tay lên vỗ vỗ hai cái lữ cái nam ở sau lưng của ý. cảm giác âm thanh qua lớp bao tay không giống như người đang vỗ tay mà như thể một người đang đập bàn tay vào cột gỗ vậy có điều mối nghi hoặc của cô không có căn cứ gì cả lữ cái nam nhanh chóng bị sự việc xảy ra sau đó làm cho sững sờ Nên cũng không nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Sau hai tiếng vỗ tay ấy, toàn bộ đường hầm bừng sáng như đã được sắp sẵn vô số ngọn đèn điều khiển bằng âm thanh vậy. Xung quanh họ dường như có rất nhiều đèn neon uống thành hình tròn. Không phải chúng không sáng lên từng ngọn từng ngọn một, mà là từng đám từng đám như ngọn lửa, nhanh chóng lan xa. Cả đường hầm lập tức nhuộm đầy ánh sáng rực rỡ đủ màu, hồng rực rỡ, xanh quỳnh quang, lam bảo thạch. Từng dòng, từng dòng sáng lan ra, nhấp nháy đây đó, tượng ngàn sao trên bầu trời đêm. Hay như mặt nước gần sóng lăn tăng, hắt lên ánh sáng lấp lóa. Ánh sáng lan đến đầu, chỗ ấy liền vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc của bọn lính đánh thuê. Kha Phu thở hắt ra đầy cảm thán. Kỹ thuật thần kỳ thật! Làm như thế nào vậy chứ? Lê Kinh Nam và Pháp Sư A la cũng cảm thấy rất tò mò. Người trẻ tuổi cười khảy đáp. Nói toạt ra thì chẳng đáng một xu. Cổ nhân đã nuôi dưỡng ở chỗ này một tượng rất lớn các vi sinh vật phát ra ánh sáng quỳnh quang, giống như thứ rong trong hồ nước kia vậy thôi. Những vi sinh vật này, khi chịu tác động của âm thanh, sẽ phát ra ánh sáng. Phóng chừng hơn một nghìn năm nay, những vi sinh vật này đã sinh sôi nảy nở rất nhiều. Quả không hổ là kỹ thuật nuôi dưỡng sinh vật lợi hại nhất. Vừa nói, y vừa thầm so sánh với năng lực của chính mình. Lòng cũng không khỏi khâm phục trí tuệ và kỹ thuật của cổ nhân một nghìn năm về trước. Mặc dù người trẻ tuổi đã nói vậy, song những người có mặt trong đường hầm vẫn trầm trồ kinh ngạc. Ánh sáng thần kỳ ấy tựa như một dòng điện lưu nhìn thấy được, lan truyền đi theo hình sóng, lại giống như kỹ thuật nhuộm màu trong tranh Quốc quả, quất tán ra bốn phía xung quanh. Một đợt sóng ùa tới, những màu sắc biến ảo qua đi, lại thêm một đợt sóng nữa, những màu sắc biến ảo khác cấp tập đuổi theo nhau bất giác tất cả mọi người đều có chung một cảm giác đường hầm càng lúc càng rộng rãi ra bọn họ giống như đang men theo một đường xoáy trùng ốc từ bên trong vỏ ốc đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài vậy phía trước đã thấy có ánh sáng những cái bóng so le vạch ra đường ranh giới nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau ánh sáng rất mạnh tựa như mặt trời ban trưa chiếu thẳng vào cửa sổ Người trẻ tuổi thầm ngạc nhiên từ nhũ. Sao có thể lấy được ánh sáng tốt vậy nhỉ? Mặc dù tài liệu y sở hữu đã miêu tả khá nhiều, nhưng mà xét cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên y tận mắt chứng kiến. Rất nhanh sau đó, y liền phát hiện ra con đường dưới chân họ không phải là bề mặt của nhâm thạch thô ráp xù xì nữa, mà là thay vào đó, mặt đường trơn nhẵn phẳng lì như gương, lại hơi ẩm ướt. Hiển nhiên người xưa đã đổ lên bề mặt nhâm thạch một lớp gì đó, kiểu như sáp nến chẳng hạn. Đây có lẽ là một loại pha lê phản quang rất mạnh đấy. Người trẻ tuổi thầm nhũ, quả nhiên dòng qua một chỗ rẽ, tuy không thấy nguồn sáng, nhưng mà cả đường hầm đã được chiếu sáng rõ như ban ngày rồi. Chỉ thoáng sao, mọi người liền phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Ở hai bên đường hầm bắt đầu xuất hiện một số vật bày biện, có bình, có ấm, có bát. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc là những thứ này toàn bộ đều lơ lửng giữa không trung giống như bị ai dùng ma thuộc ém lên vậy. Dài tên lính đánh thuê tò mò bước tới gần định bụng xem cho rõ rốt cuộc là thứ ma thuộc gì. Nhưng mới đi được vài bước đã nghe bọn chúng a lên một tiếng dường như đụng phải một bức tường vô hình. Tên nào tên nấy đưa tay lên ôm chặt mũi có tên còn đau đến nỗi ngồi thụp cả xuống. Lúc này thì cả bọn mới phát hiện ra Các vật bài biển đó được đặt trên những kệ pha lê trong suốt. Những cái kệ này gần như lẫn vào không khí. Nếu không lại gần nhìn thật kỹ thì chịu không tài nào mà phân biệt nổi. Liền sau đó, họ lại phát hiện những chiếc kệ này gắn liền với mặt đất. Mà không chỉ mặt đất, toàn bộ đường hầm này đều phủ lên một lớp vật chất giống như pha lê vậy. ánh sáng chính là được khúc xạ vào đường hầm thông qua thứ vật chất này một tên lính anh thuê dính đòn muốn trút giận lên cái bát khiến cho hắn bị thương ấy giờ bắn súng lên đình phan, Xong giữa chừng lại bị ngăn lại. Pháp sư a là đã dương cánh tay khẳng khiu của ông ta ra đỡ lấy bắn súng ấy. người trẻ tuổi đứng bên cạnh cầm cái bát trắng lên nói với tên lính nên thuê định đập phá để mà trút giận ấy. nè, mày có biết đập một cái thế này là đốt mất bao nhiêu tiền không? hả? hả? thứ thứ này cũng đáng tiền sao tình lĩnh anh thuê vốn không hiểu gì về đồ sứ huống hồ cái bác sứ này chỉ trắng tuyền một màu bên trên thậm chí còn chẳng vẽ bông hoa nào nữa mà cũng không đẹp cho lắm tùy tiền mua một cái trên phố trông còn đẹp hơn nữa <cười> người trẻ tuổi ngắm nghía cái bát trên tay tựa như trong lòng bác có thể nở ra một đó hoa vậy chỉ nghe miệng của y khẽ lẩm bẩm đọc mỏng như cánh ve nhẹ như lông hồng chứa được phật quan lẫn mộng phù sinh công nghệ thần kỳ này còn cao hơn cả công nghệ đồ sứ mỏng như giấy trong truyền thuyết một cảnh giới để tao mở mắt cho chúng mày đây mang đèn đến đây một tinh lính đến thuê giơ chiếc đèn gắn trên mũ tới người trẻ tuổi để cái bát lên ngọn đèn sau một tiếng cách sự lạ liền xảy ra cái bát trắng ấy giống như một chiếc chụp đèn thủy tinh màu trắng sữa ánh đèn hoàn toàn chiếu xuyên qua nó không chỉ nhìn rõ được hình dáng bóng đèn bên trong mà cả dây điện dưới bóng đèn cũng hiện lên rõ mồn một đó rõ ràng là một cái bát sứ kia mà người trẻ tuổi cười khẩy nói hả sao thấy chưa kỹ thuật thấu quan này là tuyệt kỹ của lò gốm hình châu thời tùy đường đến giai đoạn đầu của thời đại đường thịnh thế kỹ thuật này đã được phát huy đến đỉnh cao trở thành công nghệ trong truyền thuyết rồi là thấu quan hắt bóng chú mày tản ra một chút xem, nào nhánh lên, cả bọn liền xôn xao lùi lại để trống ra một khoảng. người trẻ tuổi tăng độ sáng có bóng đèn lên, những tiếng ồ kinh ngạc lại đồng loạt vang lên. chỉ thấy ở chỗ ánh sáng không mạnh lắm trên vách tường hầm, ánh đèn hắt qua bát sứ trắng để lại trên tường pha lê một hình ảnh tương đối rõ nét, khiến cho pháp sư a la và lữ kinh nam tưởng chừng như đang thấy lại hình ảnh của hương ba la mật quang bảo giám vậy chỉ có điều hình chiếu này là hình đen trắng bóng ảnh hắt lên chỗ sáng chỗ tối lần lượt phơi bài các kiến trúc cổ đại san sát cạnh nhau như bát úp đường phố thênh thang rộng rãi hàng quán đẹp đẽ rộn ràng ngựa xe lườm lượt nước chảy qua cầu giống như một bức thanh minh thượng hà độ, được tạo thành từ bóng ảnh đây đây rốt cuộc là trời ơi không thể tin được thần kỳ ma thuộc phương đông à? trước những tiếng kêu đầy kinh ngạc ấy người trẻ tuổi cũng không khỏi cảm khái trong lòng mặc dù y biết lai lịch của cái bát này cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng khi mọi thứ diễn ra sự thật hiển hiện trước mắt còn hơn cả những gì mà y tưởng tượng y lớn tiếng nói trông thấy chưa hả đây chính là trung tâm của thế giới hơn một nghìn năm về trước trường an ngừng lại giây lát y tiếp lời đây là kỹ thuật nung đồ gốm sứ cao nhất toàn thế giới thời bây giờ. Thấu quang hắt bóng, tào sẽ cho chúng mày xem điều thần kỳ hơn nữa. nào, mang nước lại đây đi. Một bình nước được đưa tới tay của người trẻ tuổi. Y cầm bình nghiêng đi, một dòng nước trong vắt chậm chậm đổ vào đáy bát, rồi dập dềnh tràn ra, phủ lên mặt bát như một lớp sa mỏng. Lúc này nhìn lại bóng ảnh trên tường, cả bọn mới nhận ra trên kỳ tích lại có kỳ tích nữa. khi nước tràn ra cũng chính là lúc bóng ảnh trên tường sống dậy. đột nhiên toàn bộ bức tranh hắt bóng trên tường đang ở trạng thái tĩnh, tự như trở mình sống lại. những người tiểu thương hàng rong dường như đang đi dọc phố xá giao hàng. gã hầu bàn mới mở cửa tiệm dường như vừa thò đầu ra, ngó nghiêng quanh quất. một chiếc xe song mã cuốn bụi đất lên băng qua phố lớn, nước sông dưới chân cầu đang cuồn cuộn chảy. Người trẻ tuổi vừa đổ nước, vừa nhìn cảnh tượng chuyển động lẫm bẩm. Công nghệ đã đạt đến tầm ma thuật. Ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể phục nguyên tái hiện. Hơn một nghìn năm rồi. Đây chính là trí tuệ của tổ tiên các người từ hơn một nghìn năm trước. lữ cái nam quan sát sự thần kỳ của cái bác, rồi lại đưa mắt nhìn vị trí bày biển của nó. Cô cũng biết một số nghi thức tế bái của mật giáo, bèn khe khẽ hỏi Pháp Sư a Cái bác này chắc hẳn phải có lai lịch gì đó. Pháp sư A-la khe kẽ lắc đầu, ý bảo nhất thời ông cũng không nghĩ ra được. Người trẻ tuổi ngoảnh đầu lại nói, Khi văn thành công chúa vào đất tạng, có mấy món đồ nàng mang theo không được ghi vào danh sách. Các người cũng biết chuyện này chứ. Pháp sư A-la biến sắc, ông nhớ ra rồi. Khi văn thành công chúa vào đất tạng, có mấy món đồ cực kỳ tinh xảo, đều là vật phẩm tùy thân của nàng bấy giờ không được ghi vào trong danh sách. Nhưng trong các truyền thuyết, mấy món bảo vật đó lại được miêu tả hết sức tỉ mỉ tận tượng. Chẳng hạn như có một chiếc ma kính. Dọc đường dân thần công chúa gặp phải rất nhiều yêu ma quỷ quái cản trở. Nàng chỉ cần dùng ma kính chiếu một cái, đám yêu ma ấy lập tức hiện nguyên hình. Thần kỳ hơn nữa là khi dân thần công chúa nhớ nhung người thân, nàng chỉ cần nghiêng tấm gương ấy đón ánh sáng từ các hướng khác nhau. Trên tường sẽ hiện ra hình bóng của những người thân khác nhau của nàng. Chỉ nghe người trẻ tuổi ấy lại tiếp lời. Văn thành công chúa từ trường an đến thủ phụng, đường đi vừa xa xôi vừa gian khổ. Vì sợ nàng nhớ nhung quê hương, cho nên bây giờ triều đình đã làm riêng cho nàng mấy món đồ đặc biệt. Ý tứ của mấy món đồ này chính là để khi nàng nhớ quê, có thể lấy ra xem, nhìn lại hình ảnh quê hương mà pháp sư a la giật mình hiểu ra thốt lên a đây chính là bác trường an người trẻ tuổi không trả lời giơ ngón tay chỉ vào mấy tên lính đánh thuê bảo chúng mày mày cả mấy đứa chúng mày nữa trong mắt các chuyên gia có 10 cái bao tải chứa đầy những thứ như ở trong ba lô của chúng mày cũng không bằng một cái bát này nữa nói thì nói vậy nhưng ý vẫn tùy tiện quăng cái bát đi cơ hồ không nghĩ đến hậu quả cũng có nghĩa là trong mắt Nguyễn đã không còn để ý đến truyền thống văn hóa và giá trị lịch sử nữa. Đồ vật đáng tiền mấy cũng chỉ như không mà thôi. Vì vậy, kẻ này đến bạc Ba La Thần miếu rốt cuộc là muốn làm gì đấy chứ? Mật Mã Tây Tạng, phần 152 của nhà văn Hà Mã Nhắc về người trẻ tuổi tay cầm cái bát vừa quăng đi một cái bát nhìn có vẻ tầm thường mà đã giá trị nhường ấy vậy những thứ đặt trên kệ ngang hàng với nó chắc chắn cũng không phải là vật tầm thường người trẻ tuổi vừa quay người đi bọn lính đánh thuê đã tràn lên quét sạch mấy món đồ còn lại có tên không cướp được món nào đỏ mặt tía tai định xông vào liều mạng nhưng Kha Phu đã lập tức quát lên ngăn lại bọn lính đánh thuê ồn ào quyên náo một hồi lâu rồi mới từ từ lắng xuống Bây giờ bọn chúng mới nhận ra, người trẻ tuổi và Pháp Sư A-La đã đi qua chỗ ngoặt, tiến vào đại điện. Ánh sáng bập bùng, biến ảo, tỏa ra từ phía trung tâm đại điện. Đại điện này khác hẳn với gian trước đó, gian đại điện họ vừa đi qua hình vuông Bên trong có vô số đường vòng tròn, còn nơi này lại là một đại điện hình tròn. Cảm giác đầu tiên của người bước vào đây là chỗ này giống như một cái chụp đèn bằng giấy khổng lồ vậy hoặc có thể nói là một cái chuông lớn trong đền chùa nào đó, kết cấu vàng tháp, chiều cao lớn hơn đường kính đáy. Trong đại điện có hai cây cột đá lớn cao bằng nhau, trông như tim đèn của bóng đèn chân không. Từ đằng xa cũng có thể thấy rất rõ, chính là hai cây cột này phát ra ánh sáng cực mạnh, chiếu rọi toàn bộ đại điện. Ngoài ra không cần bất cứ nguồn sáng nào khác nữa. Đây chính là dạng Phật điện. Tuy họ vẫn ở cửa đường hầm, Bị ánh sáng mạnh che mất tầm nhìn. Không thể nhìn rõ được toàn bộ diện mạo của dạng Phật điện này. Nhưng mà khí thế hừng hực tỏa ra cũng đủ khiến cho người ta tưởng tượng ra vô số thứ rồi. Người trẻ tuổi đưa bàn tay lên che mắt, quan sát nguồn sáng qua các kẽ ngón tay. Chỉ thấy hai cục đá kia tựa như hai cây thông Noel phân ra rất nhiều nhánh nhỏ. Mỗi nhánh nhỏ lại phân ra rất nhiều nhánh con. Ở chỗm đầu mỗi nhánh con ấy đều bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực. Không phải lửa, ngọn lửa phát ra ánh sáng đỏ, còn thứ đang cháy kia lại phát ra những tia sáng màu trắng bạc. Người trẻ tuổi cẩn thận xem xét một hồi, phát hiện chỗ bùng cháy còn cách đầu mút của nhánh cây nhỏ một khoảng. Tới đây, Y đã hiểu được ánh sáng chói mắt từ đâu ra. Cổ nhân đã sử dụng kỹ thuật nào đó, làm nhiên liệu bốc hơi thành khí thể, sau đó sử dụng áp lực mạnh phun khí thể ấy ra. Cũng chỉ có chất khí bốc cháy, Mới phát ra được ánh sáng chói mắt màu trắng bạc như thế Quả thủ ngân qua Dùng cụm từ này để mà miêu tả cảnh tượng trước mắt Cũng thật là hợp lý Sau khi dần thích ứng với ánh sáng mạnh mẽ ấy Đoàn người cũng bước ra khỏi đường hầm xoáy ốc Tiến vào bên trong gian đại sảnh hình dạng như cái chuồng khổng lồ a cha cha Những tiếng kêu kinh ngạc Lại một lần nữa vang lên dùng dập như nước thủy triều. Ngoài nguồn sáng màu trắng bạc ở chính giữa toàn bộ đại điện hình tròn này ảnh lên sắc hoàng kim lấp lóa chính là thứ màu sắc mà người phàm xưa nay vẫn ưa thích nhất không biết người xưa đã đổ vào đại điện này biết bao thứ vật chất dạng pha lê kia nữa toàn bộ bức tường phủ kính một lớp pha lê trong suốt trên bức tường pha lê khảm vô số các khám thờ lớn nhỏ mỗi khám thờ đặt một pho tượng phật vàng màu sắc sáng rực đó không thể nào sai được ngay cả bọn lính nên thuê không phải dân trung nghề cũng chỉ liếc qua là nhận ra ngay tức khắc đó tuyệt đối là dạng nguyên chất bức tường pha lê trong suốt gần như dung nhập với không khí nên các pho tượng trông như đang bay lơ lửng trên không vậy thoạt nhìn qua tưởng như bọn họ đang ở trong một gian đại điện đầy những pho tượng phật bằng vàng bay lơ lửng số lượng nhiều không kệ xiết khiến cho người ta nhìn mà mắt qua đầu dáng pháp sự là ngẩng đầu ngước nhìn Phát hiện ra có đến quá nửa số tượng Phật ở đây, ông không nhận ra được. hiển nhiên nơi này không chỉ có tượng Phật của Đại Đường và Thổ Phồn, cũng không chỉ có tượng Phật của Ấn Độ. Tạo hình và y phục của một số bức tượng còn có đặc điểm rất rõ rệt của vùng Trung Á, thậm chí là cả Tây Âu nữa. Pháp Sư A-La nhớ lại lịch sử. Phải rồi, các tượng Phật ở đây hẳn còn có cả tượng do mấy chục quốc gia nhỏ ở Tây vực thời bấy giờ thờ cúng. Người xưa không đem thánh vật của các giáo phái dị đoan ấy đi nung chảy đúc lại, mà còn bao dung bảo lưu thánh vật của các tôn giáo khác. Mỗi pho tượng, mỗi vật phẩm đều là một đoạn lịch sử của dân tộc, là những câu chuyện xưa phủ bụi thời gian. Người trẻ tuổi cũng đưa mắt nhìn quanh quốc. Có điều, thứ y nhìn không phải là những pho tượng Phật bằng vàng rồng tinh xảo đẹp đẽ kia, mà y đang tìm kiếm lối ra và cơ quan cầm bẫy trong gian đại điện. Trong tư liệu mà y nắm được, dạng phật cát này dường như không có cơ quan cạm bẫy nào, mà chỉ có hai câu khắc trên luân hồi đại. Những kẻ mê đắm trong tham lam sẽ rơi vào việc sâu vô tận. Đương nhiên, không có cảm bẫy là tốt nhất, nhưng mà lối ra đặt ở đâu nhỉ? Hay là phía sau cột đèn kia chứ? Người trẻ tuổi đang ngẫm nghĩ, đột nhiên liếc thấy mặt đất dưới chân không dưng nước toát ra, Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là y sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Thân hình của người trẻ tuổi đột ngột sửng lại, một chân như bị đinh nghiêm trên mặt đất. Bàn chân nhấc lên kia cũng chậm chậm thu về. Đồng thời hai cánh tay giang ra định ngăn cản đám lính đánh thuê ở phía sau lưng. Nhưng bọn lính đánh thuê ngay từ đầu đã bị những bức tượng phật vàng chói loại kia làm cho qua mắt đang ồ ạt ào lên. Mặt đất lại trơn nhẵn, nhất thời làm sao có thể thu chân về kịp thấy trước mặt mình lulu hiện ra một hang sâu không đáy đen ngòm mấy tên đi trước lập tức rú lên thảm thiết sau tiếng rú đó mấy tên linh anh thuê lại cảm thấy dường như mình không rơi xuống ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn đồng bọn đang đứng bên kia rì vực bọn linh anh thuê đứng bên bờ vực lại càng kinh ngạc hơn mấy tên đó lẽ ra phải rơi xuống kia sao cứ ngây thủng mặt ra đứng lơ lửng giữa chừng không vậy chẳng khác nào những pho tượng Phật trên cao vậy Cảnh tượng quả thật là quái vị hết sức Người trẻ tuổi thầm thở phào Thì ra chỉ là Lo hảo một phen rồi Ngay sau đó Y lại ngắm ngầm tán thưởng Chơi sang thật Quả nhiên là rất bạo tai Thì ra người xưa không chỉ phủ Thứ vật chất dạng như pha lê ấy lên Bốn vách núi chung quanh Khiến cho tượng Phật trông như đang lơ lửng giữa chừng không Mà họ còn tạo ra một cái lòng pha lê Trong suốt khổng lồ chen vào giữa lòng núi Phần đáy của cái lòng ấy toàn bộ cũng đều bằng thứ pha lê trong suốt như không khí khiến cho người ta có cảm giác cả đại điện này đang trôi nổi giữa không trung pháp sư ala và lữ cái nam đưa mắt nhìn nhau cùng lúc nhớ đến nam cực miếu ở giữa sông băng và những khe băng ở đó xem ra thông đạo pha lê giữa các khe rảnh ấy không phải do hàng bằng đồng kết tạo thành mà được tạo ra bởi một công nghệ chế tác của người xưa thấy đồng bọn không rơi xuống Lại có mấy tên khác bào gan thử bước chân lên Cảm nhận cảm giác đứng lơ lửng giữa không trung Sau khi người trẻ tuổi kia Cũng đặt chân lên lớp pha lê trong suốt Những tên còn lại Mới yên tâm tiếp tục cất bước Thân thể đứng giữa không trung Ngước mắt nhìn những tượng Phật trang nghiêm Lơ lửng xung quanh Cảm giác của mỗi người đều cực kỳ lạ lẫm, Tựa như đang đứng trong một đại lôi âm tự Ở Tây Thiên Chỉ một bước đã lên tiên giới vậy Bọn lính đánh thuê hết sức hưng phấn Những pho tượng phật bằng vàng rồng lấp lánh, thoạt nhìn như gần trong găng tấc Chỉ cần dương tay ra là giới được. Trong tiếng quang hô ẩm ỉ, có mấy tên còn nổi hứng, chơi trò trượt băng trên mặt sàn trơn bóng. Những tên còn lại đa phần chạy ùa ra chỗ chân tượng pha lê trong suốt, nhào nhào lấy dây móc, định trèo lên bức tường vô hình, lấy xuống dài bức tượng không lớn lắm. Dách tượng pha lê trơn nhẵn vô cùng, dây móc không sao bám vào được, thì nhau rơi xuống. Bọn lên đến thuê vẫn không cam tâm, lại trang sang một bức tường khác. Rốt cuộc cũng có tên mốc được vào mép khám thợ. Tiếng quang hồ gián động cả đại sảnh. Bọn chúng bị sắc vàng chói lóa làm cho mê hoặc. Sớm đã quên đi tình cảnh gặp phải ở đại diễn Luân Hồi đài rồi. Thế nhưng tiếng quang hồ không kéo dài được lâu. Thoáng sau đó đã nghe trong tiếng reo mừng pha lẫn mấy tiếng rú thảm thiết, không được du dương cho lắm. Mới đầu tiếng kêu thảm thiết, Còn hòa lẫn trong tiếng quang hồ, nghe không được rõ. Nhưng vắng vắng mãi không dứt, lại được gian đại điện hình dạng như chiếc chuông khổng lồ này cộng hưởng, âm thanh càng lúc càng lớn hơn. Tiếng quang hồ nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Những tiếng kêu thảm vẫn lởn vởn bên tai, tựa như âm hồn không tan. Đến khi ai nấy dựng hết cả tóc gáy lên, bọn lính đến thuê mới chịu an phần một chút. kha phù kiểm tra quân số, thấy thiếu mất ba người. Có điều trong lúc chen chút hỗn loạn, không ai trông thấy ba tên đó biến mất như thế nào. Đúng là gặp ma giữa ban ngày. Giữa lúc cả bọn còn đang ngờ vượt lẫn nhau, lại có một tên lính đánh thuê đột nhiên khua chân múa tay rời xuống. Dây lát đã biến mất trong bóng tối mịt mụn. Chỉ để lại tiếng rú gào thê thảm cứ vấn vít mãi bên tai của những người còn lại. Bọn lính đánh thuê bắt đầu hoảng loạn. Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc, mình đang dẫm chân lên sàn nhà bằng pha lê trong suốt, hay là lơ lửng giữa không trung. Kha phù lớn tiếng ra lệnh cho tất cả bọn lên nên thuê không được hành động bừa bãi, rồi cùng với người trẻ tuổi cúi xuống cẩn thận xem xét mặt sàn trong suốt. Người trẻ tuổi đột nhiên đứng bật dậy, đắm tay nọ vào tay kia chửi thầm trong bụng. Chó thật. Thì ra mặt sàn pha lê thoạt nhìn chẳng khác gì không khí này, lại không phải là một khối hoàn chỉnh. Giữa sàn có rất nhiều lỗ hỏng hoặc vuông, hoặc tròn, hoặc hình chữ nhật dài dưới ánh sáng chói lóa tỏa ra từ hai cái cột nếu không ghé sát cẩn thận quan sát thì không thể nào mà phân biệt được những chỗ hỏng bằng mắt thường người bước đi trong gian đại sảnh này bất cứ lúc nào cũng có thể nguy cơ hụt chân rơi xuống vực sâu bên dưới người trẻ tuổi thất vọng nhìn quanh trong cuộc đấu trí với cổ nhân từ hơn nghìn năm trước xét cho cùng y vẫn thua họ một bậc. từ khi đặt chân vào cánh cửa chúng sinh bạc ba la thường miếu này Đã lặng lặng thay đổi tâm thái, tiềm thức và các giác quan của mỗi người Khiến cho họ hưng phấn, khiến cho họ ngạc nhiên, khiến cho họ rung rẩy. Trong quá trình hết kinh hãi, rồi lại đến mừng rỡ điên cuồng ấy Người ta không còn phân biệt được trời đất gì cả Mọi thứ nhìn thấy đều giống ảo giác Các giác quan trở nên không còn đáng tin cậy nữa Người trẻ tuổi nghiêm khắc cảnh cáo bọn lính anh thuê Này nè, đừng có nhìn tượng Phật nữa tìm đường ra rồi tính sau đi kế đó ý điểm ra hai tên lính đánh thuê đi trước dò đường như lính dò mìn vậy cầm cái gậy đi một bước lại đập đập xuống đất một cái như người mụ nhưng chúng nhanh chóng nhận ra nếu cứ đi theo cái gậy dò đường như vậy sẽ chỉ quay mòng mòng một chỗ còn nếu ngẩng đầu lên nhìn các tượng phật xung quanh thì lại càng qua mắt chóng mặt những tượng phật đó thoạt nhìn thì không sao nhưng chỉ hơi tập trung một chút thôi sẽ thấy mỗi bức tượng Dường như đang xoay chuyển theo một hướng khác nhau Thì ra những lỗ hổng ấy không phải tùy tiện mở ra Mà đã biến mặt sàn của đại điện Thành một lối đi ngoằn ngoèo như mê cung Một mê cung vô hình Sắc mặt của người trẻ tuổi càng lúc càng khó coi hơn Pháp Sư á là và Lữ Kinh Nam nhìn nhau mỉm cười Không ngờ người xưa có kỹ xảo cao minh như vậy Lại tạo ra được một mê cung kỳ bí phức tạp như ấy nơi này không giống như mê cung băng ở Nam Cực Miếu, tòa mê cung băng kia cùng lắm chỉ khiến cho người ta đập đầu vào tường mà thôi. Còn nếu rơi xuống khe sâu vô hình này, tỷ lệ sống sót hẳn là không phần trăm. Cứ đi như vậy một lúc lâu, mấy tên đi trước dò đường phát hiện, dường như chúng đã thích ứng hơn với ánh sáng mạnh ở đây. rất nhiều chỗ nhìn không rõ là lỗ trống hay là mặt sàn pha lê, giờ lại có thể phân biệt được bằng mắt thường. Một tên thậm chí còn mừng rỡ reo toán lên. Tôi tôi nhìn thấy rồi. Tôi thấy đường. Tôi đã nhìn thấy đường rồi. Bọn lính anh thuê liên tập trung quan sát. Quả nhiên giữa chừng không xuất hiện rất nhiều cái bóng mờ mờ phát ra một con đường. Tên nào tên ấy mừng rỡ hết sức. Chỉ có hai ba người vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững, chẳng giận cũng chẳng vui. Tại sao lại thế? Không. Không phải là thị lực đã thích ứng với ánh sáng mạnh người trẻ tuổi ngẩng đầu lên lập tức cảm thấy không ổn ánh sáng vốn màu trắng bạc như tuyết lúc này ở đầu ngọn lửa lại bắt đầu chuyển sang sắc vàng nhàn nhạt một ý nghĩ lóe lên trong đầu y muốn chiếu sáng cho cả đại điện lớn giường này phải phun ra bao nhiêu là khí thể người xưa rút cuộc tồn trữ bao nhiêu nhiên liệu ở đây chứ từ khi cánh cửa chúng sinh mở ra hoặc từ lúc lửa ở hồ tế được đốt lên đã là bao nhiêu thời gian rồi lượng tiêu hao lớn như vậy chắc chắn phải có lúc hết nhiên liệu. Mà thứ nhiên liệu được quá khí này hiển nhiên không giống với loại thông thường. Hết là sẽ hết luôn. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi biết không thể thông thả dò đường được nữa. Y xông lên phía trước, lớn tiếng thét. Đi theo tao, một hàng nhiều nhất ba người, bằng không là rơi xuống thì đừng có trách đấy. Kha Phu thắc mắc. Ngài Thomas, sao phải gấp vậy chứ? Người trẻ tuổi liếc nhìn hai cái cột đá giống như tim đèn. Lửa sắp tắt rồi đó. Ánh sáng quá mạnh và bóng tối tuyệt đối. Ở mê cung pha lê vô hình đều là chí mạng. Duy nhất chỉ có quá trình ngắn ngủi khi ngọn lửa tối dần rồi hoàn toàn tắt lụi là có thể dùng mắt thường để đi qua chỗ này. Ngọn lửa cháy bằng nhiên liệu khí thế tắt lụi rất nhanh. Ánh sáng màu trắng bạc trong chốt mắt đã biến thành vàng nhạt, vàng kim, vàng sẫm, da cam, đỏ sẫm, xanh lục, xanh thẳm. Mặt sàn pha lê phản chiêu ánh sáng biến đổi như bảy sắc cầu vồng, vô cùng đẹp mắt. Nhưng những người đi trên đó đều vội vội vàng vàng, chẳng ai có tâm tư dừng lại để mà thưởng thức những màu sắc đẹp đẽ đó cả. Ánh sáng càng lúc càng biến ảo rực rỡ, tốc độ của người trẻ tuổi càng lúc càng nhanh. Ở phía sau, bọn lính nên thuê chân trước dẫm chân sau, loàn choàn, rút cuộc cũng có tên không thể theo kịp. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên cách quản pháp sư a la và lực anh nam đi giữa đội ngũ nhưng hơi thiên về phía trước nhìn ngọn lửa biến ảo hai hàng lông mày của pháp sư nhíu chặt lại chỉ từ việc một tên lính đánh thuê có thể mơ hồ nhìn thấy đường đi đã liên tưởng đến ngọn lửa sắp tắt lùi khả năng phản ứng của người trẻ tuổi này thực sự nhanh đến đáng sợ chẳng những vậy nhìn bộ dạng đi trước dẫn đường của y dường như tuyến đường ngoan ngoèo như mê cung hoàn toàn không có tác dụng gì với kẻ này cả tầm nhìn của y tầm nhìn của y rốt cuộc là xa đến chừng nào khi người trẻ tuổi đặt chân đến đầu bên kia của con đường pha lê ánh sáng trong gian đại điện đã mờ nhạt đến mức không thể phân biệt được đâu là mặt đất đâu là hang sâu nữa những người sống sót ngẩng đầu ngó quanh bấy giờ mới nhìn rõ vật thể giống cây thông noel treo lộn ngược ở chính giữa đại điện kia ở đầu múc mỗi nhánh cây đều có một ngọn lửa màu lam đang nhảy múa thước tha uốn éo như những đốm lửa ma diễm lệ nhưng lại khiến cho người ta dừng hết tóc gáy nhìn kia tướng phật cả đám lại ồ lên xôn xao những tượng phật nét mặt vốn nhân từ trang nghiêm dưới ánh sáng hiu hắt của những đốm lửa màu lam ma quái đã biến thành màu tím sậm chẳng những vậy trong ánh sáng mờ mờ dung mạo hiền hòa của các bức tượng đã thành ra nhạt nhòa đường nét chỉ còn lờ mờ đại khái mà những đường nét ấy thoạt nhìn lại toát lên vẻ hung dữ khủng bố lạ thường nhớ lại những đồng bọn vừa xảy chân lọt xuống giật sâu tiếng kêu thảm vẫn còn văng vẳng bên tai bọn lên nên thuê càng lúc càng rỡn gây ốc khắp người rốt cuộc là tạo hình của từng Phật trong bóng tối khiến cho lữ Kinh nam cũng phải ngạc nhiên khi nãy đèn đuốc sáng rực rõ ràng là tạo hình đại từ đại bi phổ độ chúng sinh sau khi bóng tối bắt đầu trùm lên Tất cả đều biến thành tạo hình phẫn nộ như hàng yêu Phục Ma vậy. Pháp Sư A-La ngập ngừng nói, Lẽ nào đây chính là quan ảnh sông thân Phật trong truyền thuyết chứ? quan ảnh sông thân Phật à? Đúng vậy, Pháp Sư a -la nói. Còn có biết chiếc cốc Morat không? Đó là lễ vật đại sư đồ gốm Morat tặng cho William III nhân kỷ năm 50 năm ngày cưới hoặc nhìn nó chỉ là một chiếc cốc sứ thông thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện những đường nét trên chiếc cốc chính là phát ra gương mặt của William Bar và phu nhân quan mấy Nếu nhìn cái bóng hắt ra bên ngoài chiếc cốc sẽ trông thấy một đôi nam nữ đang ghé đầu thì thầm hoặc hôn nhau. Đại sư Morat với kỹ thuật tinh xảo của mình đã tạo ra được hiệu quả thị giác thần kỳ. Còn quang ảnh song thật phận cũng vậy khi đủ ánh sáng. Chúng ta nhìn thấy ngũ quan của tượng Phật từ bi, nghiêm túc. Còn khi ánh sáng nhạt nhòa, không nhìn rõ được nét mặt của các pho tượng. Sự chú ý của mắt người sẽ chuyển sang đường nét của cái bóng. Lúc ấy sẽ nhận ra sự tương phản rất lớn. Lợi cái nam đã hiểu, nhưng Kha Phu đứng cạnh đó chỉ nghe hiểu lõm bõm tiếng Trung thì không sao mà lĩnh ngộ được. Y lấy làm nghi hoặc hỏi, Thật chẳng hiểu người phương đông các người nữa tại sao phải bày ra lắm trò như vậy chứ tại sao làm cho các tạo hình tượng phật khi bật đèn và tắt đèn hoàn toàn tương phản hả người trẻ tuổi trả lời y mày đã đến mai già hẳn cũng biết các truyền thuyết thần thoại ở vùng đó rồi ý nghĩa của những tượng phật này rất giống với thần thoại mai Gia khi thần đi lại ở nhân gian và thiên giới họ là quá thân của ánh sáng từ bi và nhân ái khi họ ở chốn địa ngục Họ là quá thân của ma dương, điên cuồng và tàn bạo. Nói theo cách của thiền tông bọn họ thì gọi là bản ngã và siêu ngã. Bản ngã là dục vọng nguyên thủy của con người, chưa trải qua bất kỳ sự đè nén hay uốn nắn nào, cũng có thể gọi là thú tính, chẳng hạn như giao phối, ăn uống. Mày thử nghĩ xem, không có sự ước thúc của văn hóa, đạo đức và lý tính, việc giao phối và ăn uống của nhân loại sẽ như thế nào đây? Vì vậy, các bức tượng biểu thị bản ngã thông thường đều hung ác và dữ tận. Còn siêu ngã, đạo gia nói xuất thế, nhập thế, Phật gia nói viên thông, viên mãn đều là để chỉ cái siêu ngã này. Khi mà đạt đến cảnh giới đó, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, mỗi cái nheo mắt của mày, toàn bộ đều trở thành tiêu chuẩn quy phạm, phù hợp với mọi hệ thống đạo đức và văn minh khác nhau, khiến cho người ta ngưỡng vọng. Nảy sinh một tình cảm ngưỡng mộ tự nhiên. Vì vậy mà hình tượng siêu ngã đều toát lên vẻ trang nghiêm đại từ đại bi. Trong thiền tông bản ngã và siêu ngã giống như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời được. Tượng Phật của bọn họ cũng phân ra làm bản tôn và hiển thánh kim tôn, đại diện cho bản ngã và siêu ngã. Ở giữa bản ngã và siêu ngã còn có tự ngã, cũng chính là bản thân loài người chúng mày đây. Chúng mày vừa muốn thỏa mãn dục vọng nguyên thủy của mình, lại vừa muốn chấp nhận sự ước thúc của đạo đức và pháp luật. Vì vậy, mỗi người đều đang bước đi giữa bản ngã và siêu ngã. Đồng thời, cảnh giới tinh thần của mỗi người cũng theo đuổi hai thứ này. Một là đi xuống, đọa lạc địa ngục, cũng tức là mặc kệ ước thúc đạt đến bản ngã. Hai là hướng lên, thăng nhập thiên đường, cũng tức là yêu cầu bản thân đạt đến tiêu chuẩn của những kẻ thế tục gọi là thánh nhân. Bỏ hết tạp niệm Một lòng hướng Phật Cả đời con người Luôn dùng vẫy quanh quẩn Giữa ước thúc và tự do Vì vậy chúng sinh mới đau khổ Hy vọng được giải thoát Đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là phàm tâm Nói một tràng dài Những lời Kha phu nghe nửa hiểu nửa không Người trẻ tuổi lại lấy chiếc BDA ra xem xét Lữ Kinh Nam đã mấy lần Thấy y nhìn vào chiếc BDA ấy Không khỏi lấy làm nghi hoặc Rốt cuộc Đó là thứ gì? Chẳng lẽ là bản đồ số hóa của tòa thần miếu này ư? Đương nhiên, cô không thể ngờ rằng người trẻ tuổi ấy cũng đang ngờ việc. Kỳ lạ thật! Hai tên kia sao vẫn không chuyển động? Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chúng đang ngủ à? à mặc kệ, đây là cơ hội tốt. Nghĩ đoạn y cất chiếc máy BDA ra lệnh cho bọn lính đến thuê xuất phát đến đại điện tiếp theo. Nhắc về trắng một cửa ba và mơ khinh, Không phải đang đứng im tại chỗ mà ngược lại đang chuyển động không ngừng. Hai người đang chơi trò đẩy hòm đã đẩy đi đẩy lại đến phát ngán. Hai người leo lên đỉnh cánh cửa hình nụ sen chưa nở, dùng máy ảnh chụp toàn bộ bàn cờ và bố cục các quân cờ và máy tính. Trong một cường ba dùng chương trình tìm kiếm trong máy để mà tìm ra một phần mềm chuyên dùng để phá giải các cơ quan dạng sắp xếp theo trình tự này bên trong đã cài đặt sẵn các mô thức mẫu để mà phá giải qua dung đạo cửu liên hoàng ma phương tìm hiểu xong cách sử dụng phần mềm, trong một cựu ba nhập vị trí của các quân cờ vào máy tính bắt đầu mô phỏng tính toán đẩy những khối vuông có các tín hiệu vào vị trí tương ứng chỉ thoáng sao đã có kết quả máy tính đưa ra phương án tối ưu tổng cộng có 999 bước nhìn máy tính chỉ cần hai ba giây đồng hồ đã tính ra kết quả và các bước thực hiện mơ khiên đang nơm nớp lo âu mới yên tâm phần nào 999 bước nếu tính bằng sức người không biết phải bao lâu mới xong nữa vậy là hai người bèn làm từng bước một bắt đầu công cuộc đẩy hòm mặc dù bên dưới các khối đá là những rãnh kim loại trơn nhẵn song trọng lượng của chúng và lực ma sát của hình khắc gồ lên cũng khiến cho hai người tốn rất nhiều sức lực trong cả hai như hai con trâu mộng cày ruộng Cắm đầu cắm cổ, bốn cánh tay lực lưỡng gồng lên, bốn cẳng chân đạp mạnh, mồ hôi túa ra như tắm trên trán chảy thành dòng trên má, rồi nhỏ tông tổng xuống cạm. Mỗi lần hoàn thành một bước, hai gương mặt nhem nhút mồ hôi lẫn máu lại cùng chùm lại trước màn hình máy tính sách tay, xem bước tiếp theo phải đẩy như thế nào. Về sau, Mơ nói làm kiểu này quá chậm, đề nghị mỗi người đẩy một khối đá. Như vậy có thể cùng lúc tiến hành hai bước một. Trang Mạc Cường bà đẩy bước trước Y đẩy bước sau Cứ được khoảng 10 khối đá vào vị trí Thì lại dừng tay nghỉ một lúc Nói theo cách của Mơ Kinh Thì đây không phải là việc dành cho con người làm Lúc ấy Trang một Cường bà mới nói cho Y biết Cầu một người thân thủ tuyệt thế Cũng có thể dịch thành Một người sức khỏe vô cùng Cũng mày sức lực của hai người họ Đều thuộc hàng khá Bằng không là e khó lòng đẩy nổi Mấy khối đá này khi họ đẩy được năm trăm sáu mươi ba khối đá thì xảy ra sai sót. họ nhận ra bước tiếp theo của mình không khớp với máy tính. lúc cẩn thận đối chiếu lại mới biết thì ra đã đẩy nhầm. vốn là trong một cườn ba qua trước rồi đến lượt của Mơ Kinh. sau đó trong một cườn ba sẽ đẩy một khối đá khác tới. đồng thời khối đá của Mơ Kinh đẩy cũng có thể đến vị trí chỉ định. nhưng quá trình đẩy của hai người lại là khối đá của Mơ Kinh đã đến vị trí chỉ định bị cố định tại chỗ đó mà khối đá của trác mông cường ba vẫn chưa đẩy qua bị khối đá của mơ khinh chặn mất được hai người gương mặt lem luốc thẳng thờ nhìn nhau trời tính sao đây? cuối cùng trác mông cường ba nghiến răng nói lật nó ra mơ khinh trố mắt nhìn trác mông cường ba cơ hồ không tin tưởng lắm đây không phải là hòm gỗ mà là một khối lập phương bằng đá mỗi cạnh dài một mét một khối đá lớn chừng này e rằng trọng lượng phải đến 1-2 tấn. Có điều ngoại trừ cách dắt nó ra khỏi đường rầy, hình như cũng không có cách nào khác nữa. Cùng với tiếng gầm của Trắc móc Cường ba, cơ bắp trên cánh tay của hai người gồ hẳn lên. Hai vị mảnh nam này không ngờ lại có thể lật cả tảng đá nặng nề ra khỏi đường rầy. Sợ rằng cổ nhân nghìn năm trước, khi bố trí bàn cờ này, cũng không ngờ có người dùng cách trái lẽ thường như thế. Quả là sức mạnh dời non lấp bể. Có điều sau khi đẩy khối đá ra khỏi đường ray, hai người phải ngồi dựa vào nó mà thở hồng hộc. Mơ Kinh xua tay lia lia nói, Ôi, việc này không thể lặp lại nữa đấy. Sau khi mọi khối lập phương đã được vào vị trí, thể lực của Trắc Mộc Cường Ba và Mơ Kinh cũng tiêu hao toàn bộ. Mơ Kinh đề nghị nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Dẫu sao thì bọn họ cũng đã ở thế giới dưới lòng đất đèn đuốc sáng ngời này không biết bao lâu rồi. Từ đầu đến giờ... Hai người vẫn luôn bị các loại cơ quan cầm bẫy làm cho chạy trối chết, khó khăn lắm mới được chút thời gian nghỉ ngơi. Nếu không có điều dưỡng hồi phục thể lực, có trời mới biết sau khi cánh cửa qua sen kia mở ra sẽ có thứ gì. Lúc này bên ngoài địa cung đang ngập tràn ánh sáng. Hôm nay đã là ngày thứ ba, kể từ khi bọn trong một Cường ba xuống địa cung bạc Ba La Thường miếu Một động vật linh trưởng toàn thân trần truồng đang lao đi giữa rừng già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 Điều khiến cho người ta kinh hại nhất là phía sau y có hai con giả thú vốn chỉ cần thấy mặt nhau là sẽ lao vào cắn xé đến một sống một chết. Bên trái là một con sói xám trưởng thành, thế hình to lớn. Bên phải là một người lỗ mặt, cao bằng một người trưởng thành. Đúng vậy, y chính là xoa rệt. Vì tầng bình đại thứ ba đã được xác nhận là không có người, y cũng lấy làm quan hỷ ở lại đây, mang lòng thành ra đối đại với thiên nhiên. Sau cuộc nói chuyện với Trái mặt Cường 3, y đột nhiên lĩnh ngộ được. Thì ra, dù không có các loại thuốc và chất thông tin, không dựa vào cảm bẫy và khoa học kỹ thuật hiện đại, con người và các loài vật khác cũng có thể chung sống một cách hòa thuận. Mấy ngày nay, y luôn quanh quẩn trong khu rừng rậm này, bất ngờ gặp được một con sói và một con mảnh thú. Sau mấy lần tiếp xúc, mang tính thăm dò, so rệt đã khiến cho con sói và con mảnh thú kia đồng thời chấp nhận sự tồn tại của mình. Y khác với Trác Màu Cường 3 thân là một thao thú sư hiểu rõ đặc tính của các loài sinh vật giả lại còn rất giỏi nghiên cứu tìm tòi. Y đã nhanh chóng phán đoán chính xác về trí lực và tập tính sinh hoạt của hai con vật này đồng thời dẫn đạo chúng một cách thích đáng. Chỉ sau một thời gian ngắn Y đã khiến cho hai con thú nghe theo lệnh mình trong toàn bộ quá trình đó xoa rệt không sử dụng bất cứ loại thuốc hay kỹ xảo thao thú nào. Ở Trác Màu Cường Ba. Y đã học được sự trao đổi tâm linh giữa các loài động vật, dùng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt ý nghĩa của mình, đồng thời cũng nhờ vào ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để đọc hiểu ý tứ mà đối phương biểu đạt. Một người, một sói và người lỗ mặt. Tiểu đội săn bắt tổ hợp từ ba loài động vật khác nhau hợp tác với nhau hết sức vui vẻ. Có điều so rệt, dần dần nảy sinh ý muốn rời khỏi nơi đây. Mỗi lần nhìn thấy những kiến trúc hùng vĩ dị thường, và môi trường quan dã xung quanh y liền cảm thấy rung rẩy nơi này dẫu sao cũng là dương quốc của sinh vật quan dã mặc dù vẫn còn lưu lại rất nhiều kỳ tích của nền văn minh nhân loại nhưng không có lấy một dấu vết của người sống nỗi sợ hãi và cô đơn phát xuất từ sâu thẳm nội tâm khiến cho y khao khát được trông thấy một người sống cho dù là kẻ địch cũng được giờ đây y đã hiểu sự cô độc mà trái mặt cường ba phải chịu đựng chỉ có điều y cũng biết Với tình trạng hiện tại của mình, muốn vượt qua dùng sương mù bị băng tuyết bao phủ kia, thực không có chút hy vọng nào cả. Y cần phải chuẩn bị đầy đủ hơn nữa. Vì vậy, khi trông thấy cổ thi thể và cái dù động lực còn chưa bị hư hại treo lơ lửng trên cành cây, xóa rệt không sao nén nổi cảm giác kích động trào dân trong tâm khảm. Đại khôi, tao phải đi rồi. Xóa rệt đặt tay lên đầu của con sói, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ dọc theo bộ lông của nó. Chạm vào trán của nó Khiến cho con sói cảm thấy yên tâm và dễ chịu Sói xám hài lòng Nhào nhào mắt Y nói lời tạm biệt với người bạn bốn chân Rồi lại nắm chặt chi trước của người lỗ mặt Bắt tay một cách tượng trưng xoa rệt Đứng ở mép tầng bình đại thứ ba Ngước nhìn màn sương mù mờ mịt, Ngoái đầu nhìn về phía rừng rậm Lớn tiếng tuyên bố Tạm biệt Sanyla Ta sẽ trở lại Tạm biệt Đại Khôi Tạm biệt Tiểu Cương trở lại cuộc sống vốn có của chúng mày đi tao chỉ là một kẻ qua đường thôi dứt lời số so rệt tung mình nhảy xuống biến mất dưới làn mây mù bao phủ y nhớ là chuyện trong một Cường ba kể nhạc dương ngày đó cũng nhảy xuống dưới như thế này ta sẽ rơi xuống đâu có lẽ là tầng bình đài thứ hai đến lúc đó có thể nghiên cứu một chút về cổ độc của người xưa nếu rơi thẳng xuống tầng bình đài thứ nhất Vậy thì có thể nhìn thấy những loài sinh vật tiền sử kia rồi. Bùng một tiếng, dù động lực mở bung ra, đưa xóa rệt lướt về phía xa. vượt qua khu vực sương mù, xóa rệt mới phát hiện mình đang lờ lửng phía trên của mặt biển, cách tầng bình đại thứ hai một khoảng cách rất xa. Bây giờ y mới hiểu, tu di giới này là một hình nón úp ngược, giờ có muốn lợi dụng dù lượng động lực để hạ xuống tầng bình đại thứ hai cũng không được nữa rồi. Y đành cố gắng khống chế phương hướng lướt về phía đường bờ biển của tầng bình đại thứ nhất. Trước khi tiếp đất, Sòa Rệt bất ngờ khóa chặt một mục tiêu phía dưới, một con thuyền ba lá. Phải chăng là thuyền của bọn Trái Mò Cường Ba? Không đúng. Y còn nhớ Trái Mò Cường Ba kể, con thuyền của bọn gã sau khi đến nơi này đã bị phá hủy rồi. Đây có thể là thuyền của ai chứ? Sòa Rệt hiểu rõ, nếu trên thuyền có người, mình lại bị rơi từ trên trời nhảy dù xuống. Mục tiêu cực kỳ nổi bật, chắc chắn đã bị đối phương trông thấy. Bèn quyết định điều chỉnh dù đáp xuống gần con thuyền nhỏ ấy luôn. Y vừa tiếp đất, liền nghe có tiếng người hỏi bằng tiếng Anh. Người là ai? Ở đâu đến vậy? Sò rệt ngẩng đầu, trông thấy một lão già mặt đầy nếp nhăn, mái tóc qua râm, nhưng mà tinh thần vẫn còn quát thước. Có lẽ là một người gốc châu Á. Mức độ kinh ngạc của Sò rệt hiển nhiên cũng không kém gì lão già ấy. Y vốn luôn nghĩ, nơi này là một vùng đất cách biệt thế gian, rồi lại nghe trác mộc cường ba kể vượt qua biển ngầm đến đây càng gian nan nguy hiểm dạng phận. Tại sao ở đây lại có một lão già ở tuổi này? Lão ta cũng vượt qua biển ngầm để tới nơi này ư? Nhìn thần thái và nghe giọng tiếng anh của lão, hiển nhiên đối phương cũng giống như y là người ở bên ngoài đến. Sao lão ta có thể làm được chứ? Gượng đã, lão già này dường như hơi quen mặt thì phải. Lão già nhìn bộ dạng của xóa rệt, tưởng y không hiểu tiếng Anh, lại dùng ba thứ tiếng khác là tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức lặp lại một lần nữa. vừa khéo, đều là những thứ tiếng mà xóa rệt biết, khiến chú y càng kinh ngạc hơn. Hơn thế nữa, y có thể khẳng định mình đã gặp lão già này ở đâu đó rồi. Lão già thấy xóa rệt trao mày không đáp, hiển nhiên là hiểu được những gì mình nói mà không trả lời. Bất thình lình nhúng người lao lên, lướt qua trên đầu của xóa rệt đồng thời rải xuống một nắm gì đó so rệt giật bắn mình lão già này phóng chừng cao tuổi hơn cả y không ngờ thân thủ cũng linh hoạt hơn y một bậc y vội ngã người lăn một vòng tránh khỏi thế công của đối phương đồng thời cũng sực nhớ ra lớn tiếng gọi ông sasaki lão già quay đầu lại gương mặt lộ vẻ nghi hoặc Bây giờ mới mở miệng nói bằng tiếng nhật anh là so rệt đáp tôi ở tổ tê Sòa rệt ca Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi Trong hành động liên hợp ở Ai Cập Vẻ mặt của Sòa so rệt trở nên cung kính Sasaki là tổng chỉ huy Của hành động lần đó Nghe nói xử lý giải về lĩnh ngộ Đối với thực vật của lão già diện mạo bình thường này Đã đạt đến trình độ đại sư Thật rất đáng kính trọng Lão già cũng đã nhớ ra Gương mặt nhăn nheo Nở nụ cười hòa nhã Sòa so rệt phải không <cười> Thật không ngờ lại gặp anh ở nơi này Đúng rồi, anh mạo lên, lập tức theo tôi. Sasaki lấy tay bịt chặt mũi, rồi đột nhiên thả ra, thở phục ra kiểu như đang xì cục đờm trong khoang mũi, phát ra những tiếng khẹt khẹt. rệt không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo động tác ấy, làm đến lần thứ ba liền có phát hiện, thứ gì đó bắn lên lòng bàn tay. Xòe ra xem thử, thì thấy đó là một thứ có hai cánh mỏng mỏng như chiếc lá, to cỡ chừng hạt gạo hiển nhiên là ở trong khoang mũi của mình phọt ra. Sasaki vỗ vỗ lên vai của Shôrèt nói, được rồi, giờ thì ổn rồi. Vừa nãy không biết là địch hay bạn mới dùng một chút hạt giống đại hồng liên ấy mà. Shôrèt không khỏi biến sắc. Y từng nghe nói đến thứ đại hồng liên này, tương truyền đó là một loại thực vật có thể trồng bên trong cơ thể người, hút chất dinh dưỡng từ trong máu, sinh trưởng dọc theo mạch máu và xương tủy cuối cùng sẽ phá vỡ đầu của nạn nhân chui ra bên ngoài, khai qua kết quả có thể biến một người thành cái cây. Sasaki lại hỏi, Nè, sao anh lại ở đây chứ? Sao lại... Ông ta chỉ tay vào thân thể trần truồng của sao Soret cười khổ một tiếng, kể vắn tắt một lượt chuyện mơ khinh mời mình gia nhập, cuối cùng lại đuổi mình đi như thế nào. Sasaki cười cười rồi nói, Cáo lửa à! Tôi cũng khá có ấn tượng với người này đấy. rệt hỏi, ông Sasaki, tại sao ông lại đến nơi này chứ? Ông cũng đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu sao? Sasaki nói, bạc ba la thần miếu à? Tôi chưa từng nghe nói đến. Tôi đến đây chỉ để thu thập hạt giống của một số loài thực vật thôi. Nơi này có một số thực vật nguyên sinh, chỉ có thể sinh trưởng ở đây. Gieo trồng ở môi trường bên ngoài rất khó thành công. Lần trước tôi đến đây hình như cũng được mười năm rồi. Tôi đã dùng phương pháp biến đổi gen gây trồng một ruộng thực vật tạp giao trong khu rừng ở trước mặt. Lần này đến đây là để thu hoạch thôi. Xóa rệt ngẩn người. Mười năm trước đã đến đây rồi ư? Y không khỏi thầm cảm thán Dùng đất mà đám người bọn Y tốn bao công sức trải qua bao khó khăn gian khổ mới đến được. Đối với những kẻ có thực lực cao cường như lão già trước mắt này, Lại chẳng khác nào cơm bữa. Muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi. Đây mới gọi là khoảng cách về thực lực chứ. Dường như đọc được suy nghĩ của xoa rệt. Sasaki cười cười nói. Đương nhiên. Nơi này không phải nói đến là đến được. Đoạn đường sông ngầm không có lấy một chút ánh sáng. Đã mấy lần khiến tôi xém chút nữa là tòi mạng. Lần này đến đây tôi đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm rồi. Sợ rằng khó lòng có lần sau lắm. Sasaki vừa nói, vừa dẫn Sosa Rệt đi đến chỗ ông ta neo thuyền. Vậy ông có muốn đến bạc ba la thần miếu xem thử không? Sosa Rệt thử dò hỏi. Sasaki cười cười đáp. Tôi đến đó để làm gì chứ? Tôi là một ông già, người cao tuổi rồi. Không nên làm mấy việc leo trèo nguy hiểm như thế. Anh không biết sao? Dạ lại, tôi chẳng hứng thú gì với cái thần miếu mà anh nói đến cả. Tôi chỉ tới đây để xem các loại cây cối thôi. Giống như anh thích thú với cái đám động vật vậy mà. Mỗi loài thực vật ở đây đều khiến cho tôi vô cùng quan hỷ. Thêm nữa, riêng dùng gian biển này thôi đã rất rộng lớn rồi. Sợ rằng tôi cũng khó lòng tìm hiểu hết được các chủng loài thực vật sinh trưởng ở đây. Con người không có nên tham lam quá. Cứ làm tốt công việc của mình cần phải làm trước đi đã. Nói đoạn, hai người đã đi đến bên cạnh con thuyền bà lá. Sasaki nhiệt tình bảo rệt Anh là người khách thứ hai của tôi đấy. Ông, ông còn một người khách nữa à? Shoret kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mấy ngày trước khi tôi đến đây, một quả bóng lớn từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống mặt nước. Suýt nữa đã làm lật cả thuyền. Sasaki nói. Anh bạn trẻ này trông cũng khá phết như, có phải đến cùng với anh không vậy? Shoret. Nhìn gương mặt thanh tú điển trai nằm trong con thuyền nhỏ, lúc này y đã không còn căm hận gương mặt ấy nữa, mà chỉ cảm thấy vừa tức, vừa buồn cười, lòng thầm tự diễu. Có lẽ, đây chính là vận mệnh mà người Trung Quốc các cậu vẫn hay nói. Nghĩ đoạn xóa rệt ngoảnh sang phía Sasaki nói, Là, là bạn, chúng tôi cứ tưởng cậu ta ngã từ trên cao xuống đã hy sinh rồi. Giờ cậu ta thế nào rồi? Sasaki đáp, Rơi từ độ cao đó xuống, tuy là túi khí cứu sinh đã ngăn lại hầu hết lực xung kích, nhưng phần đầu cậu ta vẫn bị chấn động nghiêm trọng. Mấy ngày nay, tôi đã dùng một số thực vật có tác dụng an thần để mà điều dưỡng cho cậu ta, xong mái vẫn chưa thấy tỉnh lại. Anh chàng này trong tướng mạo có vẻ nhanh nhẹn đáng yêu. Tôi có thằng cháu nội chắc cũng tầm tuổi cậu ta. Anh biết đấy, ở nơi này chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ sợ cô đơn thôi. Một người dập dền nổi trôi ở vùng nước đen tối mù mịt đó mấy tháng rộng. Điều khó chịu đựng nhất là cảm giác cô tịch. Có người ở bên cạnh để nói chuyện mặc dù cậu ta không thể trả lời. Xong vậy cũng là tốt lắm rồi. À, gần đây tôi cũng bắt đầu ít nói đi. Không biết có phải là triệu chứng của người tuổi già hay không nữa. Phiêu bạc mấy tháng trời à? Sòa so rệt hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy Tráp một Cường Ba chỉ kể qua loa hành trình trên dòng sông ngầm của bọn gã, nhưng y cũng cảm nhận được tình cảnh nguy hiểm chừng như bất cứ lúc nào cũng phải giáp mặt với tử thần ấy. Vậy mà ông già này lại phiêu bạc trên dòng sông đen tối đó suốt mấy tháng rộng. Ngay sau đó, y liền hiểu ra. Đúng vậy, ông già này không hề có bản đồ gì cả. Ông ta chỉ xuôi theo dòng nước mà tiến tới, khống chế hướng đi của con thuyền khi nước triều dâng lên. Nếu gặp phải đường cục, thì lại quay ngược trở về. Đi kiểu như vậy, đương nhiên phải mất mấy tháng rồi. Sasaki nói, anh đã đến đây rồi, thì ở lại với tôi một thời gian nữa đi. Chúng ta có thể đi xa hơn một chút, quan sát và thu thập thêm mấy loại thực vật, rồi cùng trở về nha. So rệt gần gật đầu, rồi lại nhìn Nhạc Dương đang say ngủ, nhếch miệng mỉm cười. Không biết ngủ được bao lâu, Mơ Kinh mới từ từ thức giấc. Còn trái bọn cực ba... Vì có tâm sự trong lòng nên chỉ ngủ được một lúc đã tỉnh. Hai người hợp lực chuyển đồng mấy chục khối lập phương mở cánh cửa hình hoa sen ra. Kể đó họ đi qua Tỳ Na và Ca Điện, chuyển Kim Diện Điện, Ô Bà Na Nam Đà Dương Điện, Ma Hầu La Gia Điện, đến uông ba Ly Điện, Gia Du Đà La Điện, Bảo chàng Điện. Cũng không biết là đã dòng dèo ở trong ấy mất bao lâu. Tóm lại là họ vẫn có thức ăn và nước uống. Đồng thời đi qua những cung điện khiến cho người ta phải trầm trô tháng phục và những cơ quan cạm bẫy khó bề tưởng tượng nổi. Nhóm người của Pháp Sư a la thì đi từ dạng Phật Cát đến A-Nhĩ Đa Điện, Nhã Gia Điện, Nhật Diệu Điện, Khẩn Đa Điện, đến Giáng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Dương Điện, Hư Không Tàn Điện, Bất Không Thành tựu Điện. Có người trẻ tuổi dẫn đường, số lượng cơ quan cạm bẫy mà họ gặp phải dọc đường ít hơn hai người bọn trong Mò Cường Ba rất nhiều nên có thể tập trung nhiều tinh lực hơn vào các món đồ thờ cúng. Sau một thời gian, đến cả bọn lính đánh thuê kia cũng bắt đầu kén chọn, không phải tinh phẩm thì không thèm đụng tay mó chân đến. Những món vàng bạc bình thường mà chúng tranh nhau nhét đầy trong ba lô kia sớm đã bị dứt hết đi đâu rồi. Dọc đường, câu bọn chúng hỏi nhiều nhất chính là tòa thần miếu này rút cuộc lớn chừng nào. Người trẻ tuổi đã trả lời rằng, nếu không có các cơ quan cạm bẫy và mê cung, Mà chúng mày cũng không cần phải để ý đến mấy thứ đó. Chúng ta cứ như cưỡi ngựa xem qua thế này, chưa đến một tháng. Chúng ta sẽ tham quan được hết gian đại điện ở tầng ngoài cùng của thần miếu. Nghe trả lời như vậy, cả bọn về cơ bản đã nắm được quy mô của bạc ba la thần miếu. Pháp sư Á La thầm tính toán, những ngày này bọn họ tổng cộng đã đi qua 118 gian đại điện. Tuyến đường người trẻ tuổi dẫn họ đi qua Chắc chắn là tuyến đường an toàn và ngắn nhất. Bởi vậy, có thể khẳng định, bọn họ mới chỉ đi qua một phần nhỏ của thần miếu mà thôi. Những nơi mà bọn họ đi qua, thấy điều nguy nga đẹp đẽ, điện đường hoa lệ, thiết kế xảo diệu. Cơ quan thì phức tạp vô cùng. Dùng ngôn ngữ để biểu đạt lại, quả thực không thể hình dung được đến một phần dạng. Lại một ngày nữa trôi qua, người trẻ tuổi lại dẫn bọn lính đến thuê đi qua cánh tay gian rộng, của Ma Kha Bát La để Tát La Bồ Tát. Nghe thấy tiếng ầm ầm ở phía trước, tựa như một nhà máy đang hoạt động hết công suất, Y liền lộ vẻ mừng rỡ. Này, sắp đến trung tâm của thần miếu rồi. Cả bọn đi theo Y đến hết con đường nhỏ tối tăm u ám, khoảng không trước mắt bỗng rộng mở. Mọi người đều biết, họ lại đặt chân vào một đại điện tiếp theo rồi. Có người thở dài một tiếng. Lại là mê cung. Phía trước là một khoảng không gian rộng lớn thông thoáng đặc biệt trong gian đại điện này không có tượng phật nào cả thay vào đó là vô số tấm gián treo những tấm gián treo rộng chừng bốn năm mét dài năm sáu mươi mét bốn góc đều được treo bằng dây kim loại chống gỉ to ngang cổ tay người lớn đầu kia của dây kim loại buộc vào một thanh treo những thanh treo ấy không ngừng dịch chuyển qua lại những tấm gián cũng liên tục thay đổi vị trí và phương hướng thoạt nhìn qua Đại điện này rất giống một bến cảng tập kết container nhồn nhịp chuyển hàng qua lại. Người trẻ tuổi dẫn đầu bước lên một tấm dáng treo, rồi lại nhảy sang một tấm dáng khác. Vì thời gian các tấm dáng giao nhau rất ngắn, lần nào cả bọn cũng phải đợi một lúc rất lâu mới lên đến hết một tấm dáng. Sau khoảng mười mấy lần như vậy, bọn họ đến được một bình đài treo lơ lửng trên không. Người trẻ tuổi đưa mắt nhìn quanh, rồi gọi Kha Phu đến bên cạnh. Kha Phu? Nơi này dễ thủ khó công đấy. Mày dẫn theo một nhóm canh gác ở đây. Tao sẽ để lại ký hiệu trên các tấm dáng treo. Nếu sau 24 tiếng đồng hồ mà bọn chúng chưa đến, mày hãy đi tìm bọn tao. Có cần giết chúng không? Kha Phu hỏi. Người trẻ tuổi lắc đầu. Không, không. Tao muốn mày cầm chân chúng 24 tiếng. Làm được không? Kha Phu nghe răng cười. Ngài Thomas, ngài coi thường tôi quá rồi đấy. Người trẻ tuổi nắm tay Kha Phu nói Tự tin là rất tốt Nhưng mà đừng tự kêu Nói xong Y dẫn đám còn lại bước lên tấm gián treo Đang chuyển động qua chỗ này Gián treo nhanh chóng chuyển sang một hướng khác Lại một tấm gián khác dịch chuyển đến trước mặt Kha Phu ra lệnh Lúc Hút gơ Chúng mày lên đi Chiếm lĩnh cao điểm góc phía Nam ấy Rút chết Tao muốn chúng mày leo lên thanh ngang kia Làm được không vậy An tông Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La đi theo người trẻ tuổi bước từ tấm dáng treo này sang tấm dáng treo khác. Chỉ thấy khắp bốn phương tám hướng đều là lối ra. Cấu trúc hoàn toàn không giống những gian Phật Điện trước đó. Hai người thầm lấy làm lạ. Người trẻ tuổi nhìn thấu được ý nghĩ của họ, liền cười khẩy chầm chọc. Khu vực trung tâm này không giống với kiến trúc mật tông mà các người tưởng tượng đâu, phải không? Lữ Kinh Nam thắc mắc. Sao lại như thế này chứ? người trẻ tuổi liền đáp toàn bộ bạc ba la thần miếu này có nhiều cơ quan như vậy nhờ đâu mà chúng có thể hoạt động được Hử? y ngừng lại một chút rồi tiếp lời cả một công trình lớn như vậy mọi cơ quan cạm bẫy đều được kết nối với nhau kỳ thực các người có thể coi nó như một cỗ máy khổng lồ muốn cho nó hoạt động nhất thiết phải có một nguồn năng lực lớn vô cùng khu vực quanh trung tâm này chính là phân xưởng cung cấp động lực cho cỗ máy ấy Nơi chúng ta đang đứng đây có thể coi là trạm trung chuyển. Những thanh treo này đưa những người thợ đến những nơi khác nhau. Các cửa ra kia đều thông đến những đại điện khác nhau. Đối với chúng ta, những thanh treo chuyển qua dịch lại này chẳng khác nào mê cung. Nhưng mà trong mắt của những người thợ đã quen thuộc đường đi lối lại, chúng lại chính là con đường ngắn nhất, tiện lợi nhất. Di chuyển qua mấy tấm dáng treo nữa, người trẻ tuổi rút cuộc cũng dẫn bọn họ đi vào một đường hầm. Sau khi ra khỏi đường hầm ấy, tất cả lại được một phen ngẩn người ra. Phía trước xuất hiện một hố sâu hình tròn giống như một tháp ống khói khổng lồ. Bọn họ đang đứng bên mép ống khói, có đường dốc thoai thoải hình xoáy trùng ốc đi xuống. Dưới đáy ống khói là một lò lửa, không khí nóng hừng hực lan tỏa bên trong ống khói. Đứng bên mép đường dốc ngó xuống, có thể nhìn rõ dòng nham tương màu vàng đỏ cuồn cuộn sôi trào. Khó tin nhất là, ở phía ngoài đường dốc ấy là những hàng cánh tay kim loại sừng sững chỉnh tệ những cánh tay kim loại ấy đang vận động theo quy luật dưới tác dụng của một nguồn động lực nào đó ngoài ra còn có vô số những cánh tay nhỏ đang đưa qua đưa lại động năng khổng lồ chính là nhờ những cánh tay máy này mà được truyền đến các ngóc ngách của bạt ba la thần miếu mỗi người đều cảm nhận được nơi này không phải điện đường thờ cúng mà là một công xưởng một công xưởng khổng lồ chưa từng có trong lịch sử. Giọng người trẻ tuổi toát lên vẻ kính nể. Kinh hải lắm phải không? Đây chính là trung tâm của thần Miếu, một động cơ vĩnh cửu đấy. Thấy cả bọn đều há hốc miệng, nét mặt của Y thoáng hiện lên một nụ cười khinh khỉnh. Không thể nào! Lữ Kinh Nam lập tức phản bác. Khoa học đã chứng minh động cơ vĩnh cửu không thể nào tồn tại được vậy phải xem định nghĩa động cơ vĩnh cửu là như thế nào đã người trẻ tuổi thông dông giải thích mãi mốc có thể vận hành vĩnh viễn không ngừng điều đó là không thể nhưng đối với sinh mạng hữu hạn của nhân loại bao nhiêu lâu đã có thể xem là vĩnh viễn rồi mười vạn năm mười vạn năm đã đủ lâu chưa toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại kể cả văn minh tiền sử cũng chưa đến một vạn năm đám nhà khoa học kia không phải là muốn chế tạo động cơ vĩnh cửu mà muốn chế tạo một cái máy có thể sinh ra năng lượng từ hư vô, đi ngược lại định luật bảo tồn năng lượng. Một cổ máy như thế, đương nhiên không thể có trong hiện thực rồi. Trên thực tế, mấu chốt của việc chế tạo động cơ vĩnh cửu không nằm ở chỗ máy móc phức tạp thế nào, mà là có thể cung cấp cho nó một nguồn động năng vĩnh cửu hay không kìa. Người trẻ tuổi gian rộng hai cánh tay, lớn tiếng nói như thế một giáo sĩ đang truyền đạo. Thử nghĩ mà xem, tiền nhân của các người tổ tiên của các người từ thuở văn minh mới ra đời đã học được cách lợi dụng những nguồn động năng vĩnh cửu rồi nước sông cuồn cuộn trăm năm mới thay dòng gió núi lồng lộng dòng đi dòng lại thứ bọn họ thiếu chỉ là những linh kiện có thể chịu đựng được sự ăn mòn của thời gian mà thôi năng lượng thủy triều hải lưu tuần hoàn một dạng năm không đổi vậy có coi là vĩnh cửu không năng lượng mặt trời chiếu sáng bốn tỷ năm vậy có coi là lâu không ừ? chỉ cần lợi dụng những nguồn năng lượng đó làm nguyên động lực về lý thuyết khiến một cỗ máy hoạt động vĩnh viễn là điều hoàn toàn có thể mà người trẻ tuổi hơi nghiêng người ra phía trước chỉ những máy móc đang hoạt động âm ầm bên dưới bánh răng rồng rọc ổ trục đòn bẩy những thứ này đã được người xưa phát minh ra từ rất sớm rồi cho đến ngày nay các máy móc hiện đại vẫn sử dụng những thứ ấy Máy móc sở dĩ không thể duy trì hoạt động lâu dài Vấn đề mấu chốt là do các linh kiện bị tiêu hao trong quá trình sử dụng Nếu nói có một cổ máy Có thể tự động thay mới và tu sửa những phụ tùng bị hao mòn Đồng thời sử dụng một nguồn động lực vĩnh cửu Vậy thì tại sao không thể gọi nó là động cơ vĩnh cửu chứ? Pháp Sư Ả Là nhìn ngọn lửa bên dưới ngần ngừ nói Ý của anh là nó vẫn luôn hoạt động không phải lúc mở cửa mới hoạt động cơ quan à mở cửa chẳng qua chỉ khởi động hệ thống phòng ngự của nó mà thôi trên thực tế nó vẫn luôn hoạt động cả nghìn năm nay nếu không phải vậy ông cho rằng sương mù bao phủ mấy trăm cây số vuông xung quanh khu vực này là từ đâu ra những con người thông minh ấy đã hàng phục núi lửa lợi dụng trung tâm của núi lửa làm nguồn năng lượng chế tạo ra một chiếc máy điều hòa nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến khí hậu của một khu vực rộng lớn mấy trăm cây số đồng thời cũng triệt để ẩn giấu dùng đất tựa như chốn đào nguyên thế ngoài này. Các người đừng quên, đây là công nghệ của thời đường. Công nghệ ấy đã siêu việt thời đại, thậm chí có rất nhiều nguyên lý và ý tưởng khoa học của thời đó đủ khiến cho các nhà khoa học hiện đại cũng phải thở dài ngao ngán. Nhưng sự thật là những điều này, người xưa cũng chỉ học được từ thiên nhiên mà thôi. Trên thế gian, từ lâu lắm đã có động cơ vĩnh cửu rồi, giả lại những động cơ dĩnh cũ ấy còn có khắp nơi nữa. Các người có biết đó là gì không? lữ cái nam trầm ngâm suy nghĩ rồi sực ngộ ra là con người. Người trẻ tuổi cười cười gật đầu nói đúng là sinh mệnh. Trên thế giới này bất kể là động thực vật hay sinh vật nguyên sinh đều có một đặc điểm chung. Đó chính là bọn chúng có phương thức tuần hoàn trao đổi năng lượng có phương thức sinh sản tiếp diễn riêng quá trình sinh trưởng phát dục của chúng đều có thể coi là một loài vận động giả lại các cá thể đời con đều có thể sao chép lại một cách hoàn mỹ những đặc trưng của đời cha đồng thời tiến hóa lại khiến cho chúng có thể loại bỏ những gì không tốt và chỉ để lại những cá thể thích hợp tồn tại với thế giới này đó không phải là động cơ vĩnh cửu thì là gì chứ con người tại sao phải chế tạo ra máy móc không phải là để bổ sung cho sự thiếu sót của thân thể hay sao mà máy móc được chế tạo căn cứ vào đâu chứ? Hả chẳng phải là căn cứ vào những thể sống khác nhau đang không ngừng biến hóa, biến đổi trên thế gian này hay sao? Mật mã Tây Tạng phần 153 của nhà văn Hà Mã nói về chinh phục núi lửa, máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ, thay đổi khí hậu của cả khu vực rộng mấy trăm cây số du. Toàn là những điều mà các nhà khoa học hiện đại cũng chỉ dám mơ chứ không sao thực hiện. Vậy mà từ thời đường, tổ tiên của chúng ta đã làm được rồi sao? Những sự thật khó tin được người trẻ tuổi ấy nói ra, khiến cho Pháp Sư ala la và Lưỡng Anh Nam xứng người kinh ngạc. Chỉ biết ngây ngẩn nhìn những cánh tay mái khổng lồ nằm ngoài phạm trù thời đại ấy. Bất giác không biết đã men theo con dốc thoai thoải đi xuống bao nhiêu dòng rồi. Đột nhiên người trẻ tuổi tức giận gầm lên kéo họ ra khỏi trạng thái trầm tư chết tiệt quả nhiên là có thứ này rồi lữ cái nam ngước mắt nhìn lên lúc này họ đã xuống đến hết con đường dốc hình xoáy ốc đó nơi này còn cách ngọn lửa bên dưới khoảng hơn nghìn mét khắp trên vách đá là vô số các bánh răng từ từ chuyển động giống như ở bên trong một chiếc đồng hồ tinh xảo vậy bên cạnh vách đá có một sảnh đường lớn bên trong cũng toàn là các bánh răng cỡ lớn đang chuyển động Một cây cầu kim loại bắt qua khoảng không phía trước đại điện. Đầu bên kia là một con dốc lớn, tạo thành một góc 45 độ so với mặt đất. Người trẻ tuổi đang nhìn con dốc này lầm bầm chữ rủa, Sông lưỡi cái Nam cũng không nhận ra có gì đặc biệt cả. Cô đang nghĩ ngợi, bỗng nghe bên dưới con dốc vang lên những âm thanh, nghe như thể một đoàn tà hỏa vừa chạy qua. Liền sau đó, một phiến đá trên con dốc thụt xuống, để lộ một miệng hang hình chữ nhật dài chừng hai mét có ánh sáng từ bên trong hắt ra xin mời người trẻ tuổi đưa tay ra hiệu với pháp sư a và lữ kinh nam không ngờ lại yêu cầu bọn họ xuống trước lữ kinh nam đưa mắt nhìn pháp sư ông khẽ gật đầu hai người liền lần lượt lách người chui vào trong miệng hang hình chữ nhật tiếp theo người trẻ tuổi bảo mẫn mẫn cô cũng xuống đi cuối cùng y nhìn đám lính đến thuê còn lại nói Cũng hết cách rồi, muốn tiến vào khu vực trung tâm thực sự, nhất thiết là phải đi qua chỗ này. Nghe theo mệnh trời vậy, thằng nào thích thì đi theo tao. Nói đoạn, y cũng nhảy xuống miệng hang, có tiếng sột soạt dẫn lên. Dường như sau khi nhảy xuống, sẽ phải trượt một đoạn dài theo con dốc. Bọn lính đánh thuê không có chủ kiến, sau khi mấy tên bạo gan nhất nhảy xuống, lại có mấy tên khác nhảy theo. Những tên còn lại đang do dự, không biết có nên nhảy xuống hay không phiến đá vừa thụt xuống ấy lại từ từ khích lại ngăn cách bọn chúng ở bên ngoài. Lại mấy ngày trôi qua, Trang Mộc Cường Ba và Mơ Kinh rốt cuộc cũng đến được chỗ dán treo. Lúc này, bọn Kha Phu đã rời khỏi nơi đây từ lâu. Nhìn những tấm gián khổng lồ không ngừng chuyển động, Mơ Kinh cứ trầm trồ cảm khái. Y nói với Trang Mộc Cường Ba, xem ra chúng ta đến được trung tâm điều khiển cơ quan của thần Miếu rồi. Anh xem nơi này đi. Nó làm tôi nghĩ đến một công xưởng sản xuất cỡ lớn với trí năng nhân tạo. Trang một cửa bà nói, chỗ này đầu đầu cũng là cửa ra, chúng ta nên đi lối nào đây? Mơ khiên đề nghị, cứ chọn bừa một hai cái thử xem, không được thì quay trở lại thôi. Hai người hoàn toàn không có mục đích, cứ thuận theo sự di động của gián treo, chọn lấy hai lối ra ngẫu nhiên, phát hiện chúng là dẫn đến những gian điện khác, bèn quay trở về. Đến lần thứ ba, trở lại gian điện, toàn gián treo lơ lượng ấy. Trong một gần ba, bỗng chỉ vào một tấm gián treo thốt lên. Đây là... Mơ Khinh nói. Là ký hiệu bọn chúng đã đến đây, xem ra bọn chúng cũng bị tách ra. Thế nên mới không thể không để lại ký hiệu đánh dấu được. Hai người lần theo những tấm gián treo có ký hiệu di chuyển một lúc. Mơ Khinh bỗng sực nhớ ra gì đó lại nói. Liệu có gì gian trá ở đây không vậy? Trang một cường bà nói Tôi nghĩ là không Vì nguyên nhân gì đó Bọn chúng từng để lại một nhóm người Những ký hiệu này chắc là để cho bọn lưu lại đây Lần theo nhóm đi trước mà Mơ khinh hồ nghi hỏi Sao anh biết? Trang một cường ba cười nhạt nói Tôi tự có cách Mơ khinh nhìn theo ánh mắt của gã Cẩn thận quan sát kỹ một lượt Chỉ thấy bên cạnh ký hiệu đó Còn một ký hiệu khác rất mờ nhạt, như thể dấu móng tay ấn vào vậy, liền hiểu ra ngay. Đồng bọn của anh cũng để lại ký hiệu à? Trang một cường bà nói, um, Cũng không biết đã bao lâu rồi, chúng ta phải nhanh lên mới được. Hai người đi theo các ký hiệu đến chỗ con dốc bên bờ miệng núi lửa. Khi thình lình trông thấy ống khói khổng lồ cùng dung nham đỏ rực bên dưới, cả hai đều sững người kinh ngạc người qua ba cổ đại đã đào khoét đường ngầm trong lòng nham thạch hoặc lợi dụng đường chảy của dung nham dẫn nước tuyết tan trên đỉnh núi xuống đây đổ vào dung nham tạo ra một lượng lớn hơi nước thúc đẩy những cánh tay máy khổng lồ chuyển động như bích tông những tiếng phù phù vang lên liên tiếp từng khối từng khối sương mù phun ra bên dưới các cánh tay kim loại mơ Kinh trợn tròn mắt nói trước Tr trời đất máy hơi nước ôi Không ngờ bọn họ đã phát minh ra máy hơi nước rồi. Thế này, thế này không biết là sớm hơn châu Âu bao nhiêu năm nữa. Chỉ là cổ máy này vẫn luôn bị giấu kín ở đây, không bị người đời phát hiện. Trang mặt cường ba không có thời gian đâu để cảm khái trước những cái tay máy khổng lồ đó. Trong đầu của gã chỉ nghĩ đến việc tập hợp với Pháp Sư Á-la và Lữ Kinh Nam. Hai người chạy men theo con đường dốc, chỉ thoáng sao đã đến được đại điện, đầy những bánh răng đang không ngừng chuyển động vừa vào đến bên trong, trái một cựu bà liền cảm thấy không ổn, vội kéo Mơ Kinh lùi lại một bước. Mặt sàn kim loại dưới chân của họ bắn tóe lên mấy đóa hoa lửa. Bỗng một tràng cười điên dại vang lên từ trên cao. Mơ Kinh, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy. Mơ Kinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kha Phu đang ngồi trên trục giữa của một cái bánh răng, tay cầm súng xung quanh y lấp ló mấy tên lính đánh thuê vương súng dường như cũng vừa giật mình phản ứng mờ khinh hít sau một hơi giận dữ gầm lên kha phu tao không ngờ mày còn mặt mũi gặp tao đấy <cười> kha phu cười rộ lên một tràng tại sao tao không dám gặp mày chứ thắng làm vua thua làm giặc mày chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại đáng thương mà thôi kha phu tao không hiểu Từ đời ông nội, hai nhà của chúng ta đã luôn hợp tác vui vẻ. Tại sao mày lại phản bội tao chứ? Trước khi chết, tao cho mày một cơ hội để mà giải thích. Mặc dù các bến răng khổng lồ chuyển động nghiến vào nhau, phát ra những âm thanh kèn két, nhưng những gì hai người họ nói vẫn có thể nghe rõ mù một Khạp Phụ nói, Đúng thế, trước đây chúng ta hợp tác rất vui vẻ, nhưng mày cũng nên biết, đó chỉ là hợp tác mà thôi. Lần này chẳng qua tao lựa chọn một đồng minh mạnh mẽ hơn. Bởi thế đành phải khiến cho mày chịu thiệt thòi vậy. Mơ khiên đáp. Mày nhầm rồi. Khá Phú, tao sẽ chứng minh cho mày thấy tao mới là mạnh nhất. Đáng tiếc có lẽ mày không nhìn được lúc đó. Hẳn là mày hiểu rõ, tao không bao giờ khoan thứ cho kẻ phản bội tao. Hôm nay, cho dù làm trái lời thề của gia tộc, tao cũng phải kết liễu mày ở đây. Khá Phú nói. Câu này phải để cho tao nói mới đúng chứ. Tao cũng muốn chiến đấu với mày một trận đường đường chính chính từ lâu rồi. Cược bằng cái bàn của chính mình. mơ khinh, lên đi. Nhất lời, y liền tung mình nhảy lên, trực tiếp đáp xuống mặt cầu phủ lưới kim loại, làm cho mặt cầu rung lên một chậm. mơ khinh ngăn trái bọc cực ba đang định xông lên, nói với giọng thành khẩn. Đây là cuộc chiến giữa tôi và hắn, anh đừng có nhúng tay vào nha. Kha Phu cũng ra lệnh cho mấy tên lính đánh thuê. Mấy thằng chúng mày không được ra tay lúc tao chiến đấu với nó, bằng không tao sẽ tự tay làm thịt chú mày đấy. Mơ Kinh và Kha Phu song song bước lên mặt cầu kim loại chỉ cho phép một người bước qua. Đứng đối mặt với nhau. Hai người cao bằng nhau, chỉ khác là thể hình của Kha Phu to lớn hơn Mơ Kinh một chút, dài rộng hơn, eo lớn hơn, nhưng đồng thời tuổi tác của y cũng lớn hơn Mơ Kinh nhiều. Nhìn mái tóc và số nếp nhăn, phóng chừng ít nhất y cũng phải 60 tuổi rồi. Hai người nhìn nhau chầm chậm ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra ngùng ngụt. Nhất thời cả gian phòng, im lặng như tờ. Chỉ nghe thấy những bánh răng đã chuyển động suốt ngàn năm phát ra những tiếng két két theo một nhịp điệu nhất định. Không thể phân biệt được ai ra tay trước, có lẽ là cả hai cùng lúc đồng thủ. Mơ khiên là một động tác như định rút súng ra, Kha Phu liền dương bàn tay đập tới. Mơ khinh tức thì biến thế dương cái tay lên đấm mạnh. Kha Phu lập tức nắm bằng tay lại, tóm lấy nắm đấm của Mơ khinh. Liền ngay sau đó, nắm đấm còn lại của Mơ khinh và đòn đánh dưới chân cùng lúc phát động. Hai người đều hiểu rõ, đã đến tốc độ như họ rồi, chỉ cần hơi chậm lại một chút, sẽ lập tức lộ sơ hở. Lúc rút súng ra, rất có thể đã ăn một đấm của đối phương rồi. Vì vậy mà cả hai đều lấy công đối công, dùng quyền để đỡ quyền, dùng cướp chặn cướp chân có hai người quắc vào nhau như cánh cung một tay giữ chặt tay kia của đối phương sau đó gần như cùng lúc hai cái đầu thình lình ngửa ra sau rồi đập mạnh tới trước bóp một tiếng cả hai cùng lùi lại hai bước lần này lấy cứng chọi cứng không ai chiếm được lợi thế nhưng mơ khinh dù sao cũng đang tuổi trắng niên tốc độ phản ứng nhanh nhẹn hơn vừa bị chấn động bật lùi về phía sau y đã lập tức tỉnh táo lại ngay trong bước lùi đầu tiên y đã rút súng ra còn kha phu phải đến bước lùi thứ hai mới bắt đầu rút súng lúc này mặc dù vẫn ở trong trạng thái mơ hồ song họng súng của mơ Kinh đã nhắm được vào thân hình của kha phu rồi hai tiếng rẹt rẹt vang lên không trung lóe lên hai tia lửa kế đó chỉ nghe thấy bằng một tiếng mơ Kinh đã dỡ ra bản lĩnh đặc biệt của mình đó là bắn nhanh một khẩu súng bắn ra hai viên đạn nhưng những người xung quanh chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ tiếc rằng đối phương là kha phu chứ không phải ai khác y đã cực kỳ quen thuộc phong cách chiến đấu của mơ khiên tuy vẫn chưa kịp rút súng ra nhưng mà cả người y đã bật lên không trung đang ngã người giật lùi thình lình lại xong tới trước kha phu xoay ngang trên không tựa như một con cá măng quẩy mình trong nước kể đó xoay tròn mấy vòng cực nhanh tránh được hai viên đạn của mơ khiên trong gàn tất có điều mơ khiên một khi đã cầm súng trên tay thì tuyệt đối không dừng lại trước khi hết đạn vô số viên đạn rít lên như mọc mắt lao vung vút về phía kha phu phong tỏa mọi đường tấn công và rút lui của y vấn đề này cũng không nằm ngoài tính toán của kha phu thân hình của y xoay chuyển trên không trung không ngờ đã nhảy khỏi phạm vi mặt cầu kim loại thả mình rơi xuống phía dưới bánh răng khổng lồ bên dưới cách mặt cầu treo đến phải mấy chục mét mắt thấy kha phu sắp rơi tự do thì y lại khéo léo dương tay bám vào mép cầu, lợi dụng trọng lực đảo một vòng bên dưới, rồi lao lên từ phía mép cầu bên kia. Thật không ai có thể ngờ một lão già 60 tuổi lại có thân thủ nhanh nhẹn như này. Kha Phu lộn người lên, cũng là lúc Mơ Kinh bắn hết một băng đạn, đang chuẩn bị dùng kỹ thuật thay băng đạn trong chớp mắt của mình, đổi băng đạn khác. Nhưng Kha Phu không chỉ lao lên, mà cùng với y là những tia lửa lóe lên liên tiếp. Trang một Quận bà chưa từng thấy Kha Phu đổ súng lần nào, nhưng vừa nhìn những tia lửa đó, gã biết ngay lần này Mơ Khinh đã gặp phải kinh địch rồi. Những tia lửa xẹt qua không trung ấy, cơ hồ xuất hiện cùng một lúc lại hoàn toàn song song với nhau, cho dù dùng thước kẻ mà vẽ, sợ rằng cũng không được thẳng như thế. Từ điểm này có thể thấy độ trầm ổn của cánh tay cũng như kỹ thuật bắn súng của lão già này hết sức ghê gớm. Kỹ thuật bắn súng đáng sợ khiến cho Mơ Khinh không kịp thai băng đạn, Nhưng y cũng không hề hoàng hốt Chỉ thấy cổ tay của y rung lên Ném luôn cả khẩu súng ra Đánh chệch phát súng vốn dĩ Nhắm vào người y của Kha phù Đồng thời cú giai đập ấy Lại làm cho khẩu súng bật ngược trở lại mờ khinh dương tay bắt lấy Băng đạn mới cầm trên tay Cũng được lắp vào trong chớp mắt Tiếp sau đó liên tiếp những tia lửa lóe lên Hai người lao vào cận chiến Vừa dung tay múa chân đá Vừa nổ súng xà kích cùng lúc lại né tránh những viên đạn xẹt qua chỉ trong gang tất. Sau mấy lượt, vừa công vừa né đòn, trên người cả hai đã xuất hiện những vết đạn xước qua với mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng đều không ảnh hưởng gì lắm. Bắn hết đạn, họ lấy súng làm vũ khí nện vào đối thủ, kế đó là lao vào, giật nhau, rồi tách ra. Hai người như đang làm ảo thuật, không biết từ đâu lại rút ra một khẩu súng khác, lại bắt đầu so tài xạ kích cận chiến. Một tiếng bóp giang lên. Hai người lại tách nhau ra. Hai tay của Mơ Kinh bám vào lan can cầu, lòng ngực phập phồng lên xuống. Kha Phu nghe răng cười nói, Vô dụng thôi. Những thứ mày biết đa số đều học của tao. Từ nhỏ mày đã muốn chiến thắng tao, nhưng mà chưa bao giờ thành công cả. Trong lòng của mày luôn sợ hãi tao. Mày dĩ viễn không bao giờ thắng được tao đâu. Vậy sao? Mơ Kinh lạnh lùng cười gằn Bất ngờ ngửa cổ gầm lên như giả thú bất chấp tất thảy lao đến chỗ của Kha Phù chỉ nghe tiếng chân dẫm lên bề mặt của kim loại đang đang đang đang cả mặt cầu rung lên bần bật Kha Phù đấm ngực đánh thình một cái cũng gầm lên giận dữ xông tới đón đầu của Mơ hình hai người lại quấn rịch vào nhau nhưng vì thể lực đã tiêu hao gần hết động tác của bọn họ không còn nhanh nhẹn linh hoạt như lúc đầu súng cũng đã hết đạn từ lâu vốn là tỷ đấu kỹ xảo giờ đây đã hoàn toàn diễn biến thành đấu sức Nếu đã không thể đánh trúng đối thủ khi nghiêng người né tránh, vậy thì dứt khoát không tránh nữa, cư ngươi một đấm, ta một đấm, lấy cứng chọi cứng trên mặt cầu chật hẹp. Kha Phu đấm trúng mặt của Mơ Khinh một cú, Mơ Khinh nghiêng đầu đi, lật tay đánh lại một đấm. Kha Phu giơ cánh tay lên chặn rồi đánh trả một đòn. Kế đó lại nhắm vào bụng của Mơ Khinh, lại một đấm, một đấm rồi lại một đấm nữa. Mơ Khinh gồng cơ bụng lên để chịu đòn. Lòng ngực phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Hai tay kẹp chặt đầu của Kha Phu dùng sức ấn mạnh xuống. Đồng thời thúc mạnh đầu gối lên. Khi Kha Phu lùi về sau, y lại bổ thêm một đấm trúng ngay giữa trán. Kha Phu lùi lại hai bước, rồi lại lao lên, tung một cú đấm vào giữa trán của Mơ Kinh. kể đó tay kia ngoặt ra, tương một đấm nữa vào má của đối thủ. Mơ Kinh bị đánh lệch cả đầu sang một bên, lập tức ngoảnh mặt lại, cũng trả một đấm cho Kha Phu lệch mặt. Hai người đoàn nào đòn nấy đều trúng đích, mồ hôi lẫn máu bắn tung tóe Đến cả trái bọc cường ba cũng cảm thấy hơi tàn khốc Đúng lúc ấy, sự biến bất ngờ đã xảy ra. Mơ Kinh gồng mình đón đỡ một đám trời giáng của Kha Phu. Cả người cong lại rồi tựa như một con trâu điên ôm chặt lấy thân thể còn to lớn hơn y. Hai chân chống mạnh xuống sàn, dặn người phát lực. Không ngờ lại dùng cách đánh ngọc đá cùng tàn. Muốn ôm Kha Phu, nhảy xuống bên dưới. Kha Phu dùng sức vào hai cánh tay dùng thoát ra được, nhưng Mơ Kinh vẫn ôm eo của Y đẩy ra bên ngoài. Bàn tay to bè của Kha Phu liền nhầm vào hai bên tay của Mơ Kinh vỗ mạnh tới. Đây là một chiêu cực kỳ tàn bạo, nhưng cũng cực kỳ thực dụng trong kỹ thuật chiến đấu cẩn thận. Bàn tay của Kha Phu còn to hơn Mơ Kinh một cỡ, gần như hai cái quạt tay voi, Sau cú vỗ mạnh đó, Mơ Kinh chỉ thấy choáng váng mặt mày, suýt chút nữa ngất xịu tại chỗ rồi. Có điều y vẫn nghiến răng chịu đựng, dồn sức phát lực một lần nữa. Nửa thân trên của Kha Phu đã bị dồn ra ngoài lan can, lơ lửng giữa không trung. Giờ lại bị thúc thêm một lần nữa, liền mất thăng bằng ngay lập tức. Một chút bất ngờ ngoài dự tính này không làm khó được Kha Phu. Một tay của y vươn ra níu chặt Mơ Kinh, tay kia rút dây móc đeo bên người, móc vào lan can cầu. Hai người cùng lúc lộn ra ngoài, rơi xuống phía dưới. Nhìn bề ngoài, có vẻ như Kha Phu đã khống chế được Mơ Kinh nhưng mà dù sao Tai Kikui cũng vẫn phải giữ dây mốc. Mơ Kinh liền lợi dụng ưu thế một tay rảnh rang nhanh chóng triển khai thế công với Kha Phu. Y dùng đầu, quỷ tai, cánh tai nhiều hơn là nắm đấm, hai người cứ thế quấn chặt vào nhau cùng rơi xuống. Đúng vào khoảnh khắc sắp chạm đất, Mơ Kinh nắm bắt cơ hội đẩy mạnh Kha Phù xuống dưới, rồi lợi dụng sức bật nhảy giọt lên. Tuy phải ăn một cái đấm của Kha Phù, song Mơ Kinh giảm được phần lớn lực xung kích của đà rơi, Từ trên cao xuống, lỗ một dòng trên không, hơi loạn choạng rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Ngược lại, Kha Phù phải gánh lấy cả trọng lực cộng như lực đẩy của Mơ Kinh. dây móc cũng không chịu đựng sau khi căng hết cỡ liền đứt phực một tiếng. Mặc dù đã cố gắng điều chỉnh thân hình trên không, nhưng y vẫn ngã vào bề mặt một bánh răng khổng lồ. Kha Phù bật người đứng dậy, chỉ thấy Mơ Kinh đang đứng trên đầu kia của bánh răng, hai người nhìn nhau chầm chằm. Bánh răng chuyển động đều đều, cảnh tượng sau lưng không ngừng biến đổi. Đây chính là kết quả mà Mơ Khiên muốn. Y đem thân mình ra để hứng đòn của Kha Phu chính là để đổi lấy lợi thế và địa hình. Y hiểu rất rõ, dấu sao Kha Phu cũng hơn 60 tuổi rồi. Dù tinh thần già sức khỏe của Y vẫn rất mạnh mẽ, nhưng các giác quan cũng không thể tránh khỏi suy yếu. Cảm giác của Kha Phu tuyệt đối không thể bằng người đang độ tráng niên được. Từ việc lúc nãy Kha Phu ngã xuống không thể đứng vững, Mơ Kinh có thể nhận ra, ưu thế của mình chính là tuổi tác và sự nhạy bén của các giác quan. Đồng thời, thể lực của Y hồi phục nhanh hơn Kha Phu, cho dù chỉ nhanh hơn một chút chút thôi, thì trong cuộc đấu sinh tử này, đó cũng sẽ là nhân tố quyết định thắng bại. Vì vậy, Y nhất thiết phải tranh thủ thêm thời gian và không gian để hồi phục, mà ở dưới này, nơi các bánh răng lớn nhỏ chuyển động theo các hướng khác nhau hoặc nhanh hoặc chậm ưu thế ấy của Y sẽ càng lớn hơn nữa. Kha Phu cười điên loạn bố nhào tới Mơ Kinh nhưng mà lần này Mơ Kinh không lấy cứng chọi cứng nữa. Y lách người lùi lại một bước lập tức đứng lên một bánh răng khác. Bánh răng này chuyển động ngược chiều chỉ thấy Mơ Kinh xoay một vòng chớp mắt đã ra phía sau trục giữa của bánh răng ấy. Kha Phu cũng dẫm một chân lên bánh răng đó. Chẳng ngờ lại là bánh răng chuyển động ngược, khiến cho trọng tâm cơ thể lập tức thay đổi. Kha Phu lảo đảo, suýt chút nữa là đã ngã nhào. Khó khăn lắm mới điều chỉnh được trọng tâm, trụ vững lại. Đến lúc này, y mới bắt đầu cảnh giác. Phải biết rằng dọc đường tới đây, số lượng cơ quan mà Mơ Kinh và Trái Mộc Cường 3 gặp phải ít nhất cũng nhiều gấp đôi so với bọn Kha Phu. Nhất là sau khi Mơ Kinh học được thuộc luồng lách đặc biệt của bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Lĩnh ngộ của Y đối với kỹ thuật tránh né đầy màu sắc phương đông này đã khiến kỹ xảo chiến đấu và né tránh của Y tiến bộ một bước dài. Cứ như vậy, thoạt nhìn có vẻ như Kha Phu đang truy đuổi Mơ Kinh. Nhưng mà kỳ thực lại là Mơ Kinh đang dẫn dụ Kha Phu xong tới. Y nhảy từ bánh răng này sang bánh răng khác. Như thể đang rảo bộ trong sân, thun dung tự tại, vận dụng bộ pháp biến ảo dẫn dụ Kha Phu. Thể lực của Mơ Kinh cũng đang từ từ hồi phục. Ngược lại, thể lực của Kha Phu lại dần dần tiêu hao sau mỗi lần phải đối mặt với sự thay đổi trọng tâm. Cứ kéo dài như vậy, sau khi nhảy qua mười mấy bánh răng, trọng tâm Kha Phu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Y ngã nhào trên một bánh răng. Y cũng nhận ra có điều không ổn, liền dứt khoát ngồi luôn trên đó, không đuổi theo mơ khinh nữa. bán kính của những bánh răng này đều khoảng 4 hay 5 mét trở lên, hoàn toàn có thể coi như một sàn đấu. Chỉ là Kha Phu vừa dừng lại, di động thuận theo vòng quay của bánh răng. Mơ Khinh thoát đã biến mất khỏi tầm mắt. Kha Phu xoay một vòng đảo mắt tìm kiếm Mơ Khinh nhưng không phát hiện bóng dáng của đối thủ đâu, liền giận dữ gầm lên. Ra đây! Đồ chuột nhắc! Mơ Khinh vẫn không lộ tâm tích. Hứ! Cái đồ chết nhát! Mày chỉ biết trốn thôi sao? Mơ Khinh vẫn không hiện thân. Hứ! Tao còn nhớ năm ấy. Tao á, với mẹ của mày mơ khinh vẫn im lìm lặng lẽ ông già mày cũng là một thằng hèn một thằng hèn không được gia tộc thừa nhận nó là là là kha phu bắt đầu dùng những ngôn từ độc ác để mà công kích nhưng mà mơ khinh dường như không hề tiếp chiêu đột nhiên kha phu nhớ ra một chuyện lớn tiếng thét tao nghe nói gia tộc mơ khinh thực ra là một lũ không bằng cướp chó Lần này, lời còn chưa dứt, Mơ Kinh đã đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Kha Phu, bổ nhào xuống từ một trục bánh răng. Kha Phu đã có chuẩn bị từ trước, liền thuận thế tóm lấy tay của Mơ Kinh, ném cả người Y ra xa. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, Mơ Kinh đã tóm chặt cánh tay của Kha Phu, đồng thời hai chân móc lại. Người của Y ngã lăn, đồng thời cũng kéo theo Kha Phu lăn tròn dưới đất. Sau đó, Y đạp mạnh chân, đá văng Kha Phu qua đầu kha phu kéo cánh tay của mơ khinh giật mạnh lại kéo thân thể của mơ khinh lộ một vòng hai người cứ như vậy lăn lông lóc mấy vòng đã đến mép của bánh răng rồi kha phu thấy tình hình không ổn lại dồn sức bật lên kéo mơ khinh lăn về phía trục giữa hai người đồng loạt tung về phía đối thủ một đấm bấy giờ mới lại tách ra kha phu đứng lên liếm vết máu ở khóe miệng hằn học trừng mắt nhìn mơ khinh mơ khinh giơ ngón tay trỏ quẹt quẹt máu mũi đôi mắt xanh biếc hững hờ nhìn lại kha phu Hây. kha phu gầm lên bật người lao tới khí thế cực kỳ hung hổ mơ khinh trầm tĩnh ứng phó trong mắt thoáng hiện lên vẻ cười cợt kha phu lần này mày tiêu rồi song phương lại lấy cứng trọi cứng nắm đấm của hai người cứ nhầm đầu nhau mà nện nhiệt tình Người đánh ta một cú ta lùi một bước dồn đủ sức mạnh rồi đánh trả người một đấm ngươi cũng không thể không lùi một bước Cuộc chiến của hai người đến cuối cùng đã không còn là so đấu lực lượng nữa, mà biến thành một dạng so đấu ý chí. Nhưng trong cuộc đấu ngang tay này, Mơ Kinh vẫn còn giấu chiêu sát thủ khác. Mơ Kinh tích tụ sức lực toàn thân, lại đấm ra một cú thật mạnh, đẩy Kha Phu lùi lại hai bước. Kha Phu đang chuẩn bị phản kích, đột nhiên nghe cơ thể sững lại, kế đó liền nghe thấy một loạt tiếng két két vang lên. Y trợn mắt nhìn Mơ Kinh, vẻ mặt tự hồ không dám tin, Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau Cuối cùng rắc một tiếng Y đã nghiến dở cả răng Chỉ thấy chân sau của Y đã dẫm vào khe hở Giữa hai bánh răng khổng lồ Lực nghiến khủng khiếp của hai bánh răng Lập tức khiến cẳng chân của Y nát bét Cảm giác đau đớn Khi xương cốt bị nghiền thành Bột dụng trong nháy mắt ấy Lan truyền đi khắp châu thần Dù là người thép như là Kha Phu Sau khi nghiến răng đến dở nát Cũng không thể kìm được mà bật ra Một tiếng thép thê thảm Sau tiếng kêu thảm thiết đó, thân thể của y lập tức nghiêng đi, một cánh tay cũng đã bị nghiến vào trong. Bánh răng khổng lồ vẫn chuyển động đều đều. Trong chớp mắt, đã biến cánh tay của Kha Phu thành vô số mảnh vụn, một chút lực cản nhỏ bé ấy hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến chuyển động của bánh răng. Sắc mặt của Kha Phu tái nhợt, nhưng không ngờ y vẫn chưa ngất xỉu tại chỗ. Mơ Kinh ngồi xổm xuống trước mặt của Kha Phu, đồng thời chập hai khẩu súng lúc nãy họ đánh nhau lầm rơi xuống lại nhét vào khe hở giữa các bánh răng thần súng tức thì bị nghiến cho hoàng hoài nhưng chuyển động của bánh răng cũng chậm lại cứ nhích lên rồi lại thụt xuống như thể muốn lấy đà để tiếp tục vòng quay mỗi lần bánh răng nhích lên nhích xuống như thế thân thể của kha phu lại rung lên bần bật cơn đau dữ dội đã khiến cho thân thể của y không còn chịu sự điều khiển của ý thức nữa y vẫn trợn mắt trừng trừng nhìn mơ khinh vừa rung rẩy vừa nói thằng nhãi Tao, tao không thua. Tao không chịu kém may mắn. Tao không chịu. Mơ Kinh lạnh lùng nói. Thật là kém may mắn sao? Tại sao tao phải đem thân mình ra hứng đòn để mà đẩy mày xuống chứ? Kể từ khi mày rơi xuống dưới này, mày đã xác định phải đón nhận nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng nổi rồi. Tao ít nhất cũng có 10 cách để mà mày kẹt vào trong cái bánh răng này. Bây giờ tao cho mày một cơ hội. Nói ra kẻ hợp tác với mày là ai? Tao có thể cho mày một cái chết nhẹ nhàng đấy. Hơ. Kha Phu rung giọng, cười rú lên. Mày, mày không có đấu được với y đâu. Dĩ nhiên mày không bao giờ thắng được y. Miệng của Kha Phu đầy máu tươi. Cánh tay còn lại đột nhiên dương ra chộp lấy cổ áo của Mơ Khinh, Định kéo theo y vào khe bánh răng. Mơ Khinh giật mình lùi lại. Kha Phu liên thừa cơ hất khẩu súng của Mơ Kinh kẹt vào giữa hai bánh răng ra. Bánh răng tiếp tục chuyển động, chân còn lại của Kha Phu trầm xuống, cả nửa người của y kẹt vào bên trong. Máu từ thất khiếu trên mặt y trào ra. Trước lúc chết, y vẫn gào lên. Mày không thể thắng được người đó đâu. Mơ Kinh loạn toạn lùi lại, ngồi phịch xuống bề mặt của bánh răng. Bây giờ y mới nhận ra, chút sức lực cuối cùng của mình cũng đã tiêu hao hết. Thậm chí ngồi cũng rất tốn sức, chỉ thấy eo hông mềm nhũng ra, y ngã người nằm luôn xuống. Nói về Merkin, sau khi chiến đấu với Kha Phu, chút sức lực cuối cùng của mình cũng đã tiêu hao hết. Thậm chí ngồi cũng rất tốn sức, chỉ thấy eo hông mềm nhũng ra, y ngã người nằm luôn xuống. Tiếng bàn bàn vang lên. Có người gõ vào lan can cầu kim loại, Merkin đảo mắt nhìn lên. Thấy trong một cường ba đứng trên thành cầu hỏi vọng xuống. Sao? Có lên đây không? Mơ Kinh lại đào mắt. Chỉ thấy trên các rục giữa của bánh răng xung quanh treo vết dưỡng mấy tên lính đánh thuê mềm nhũng. Thì ra, Y và Kha Phu đối chiến. Trang một gần ba cũng hoạt động một chút, tránh để xảy ra những chuyện ngoài tầm kiểm soát. vốn dĩ với biểu hiện lúc đầu của Mơ Kinh, Trang một gần ba còn cảm thấy Y cũng khá được. Nhưng biến cố bất ngờ nảy sinh vào phút cuối cùng kia lại khiến cho gã cảm thấy người này thực sự quá tàn khốc. Dũng là cuộc đối đầu đường đường chính chính Giữa hai võ sĩ Rốt cuộc lại không đường đường chính chính Đánh bại đối thủ Mơ Kinh vẫn thích sử dụng phương thức của riêng y Để kết thúc Mơ Kinh buộc dây thừng vào thắt lưng Để trái mọc cường ba kéo lên Gã đỡ y đến chỗ con dốc Đoàn nói Tôi xem rồi Chỗ này không có lối ra nào cả Kỳ lá thật Ký hiệu rõ ràng là chỉ đến nơi này Kha phục mở lại đây để mà canh giữ Vậy mà lại không có đường nào để đi hết mờ hình đẩy trong một cựu ba ra cả người mềm nhũng, lão đảo ngã xuống con dốc con dốc 45 độ này dường như khiến cho y nhớ ra điều gì đó y áp tay xuống đền đất tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú lắng nghe sao sao rồi trong một cựu ba cũng áp tay xuống mặt sàn chỉ nghe bên dưới dường như có rất nhiều máy móc đang hoạt động còn có cả tiếng bánh răng chuyển động và những tiếng nghe như những vật thể khổng lồ đang cọ sát vào nhau Mơ Kinh lắng nghe một chút, rồi bò lên thêm mấy bước, sau đó lấy ngón tay phủi bụi bám trên dốc. Chị thấy y nhón lên một nhúm bụi nhỏ, gầm gừ tức giận. Chó chết! con bà nó! Cửu cung biến à? Trên mặt, đồng thời nở ra một nụ cười thê thảm. Cửu cung biến? Là trò gì vậy? Trong một cường bà hiểu rõ, những ngày này gã và Mơ Kinh đã vượt qua vô số cạm bẫy trong bạc ba la thần miếu. Những lần thập tử nhất sinh Cũng nhiều không đếm xuể Thứ cơ quan cầm bẫy Có thể khiến cho Mơ Kinh nở nụ cười tuyệt vọng như thế này Chắc chắn là không phải tầm thường Mơ Kinh lật người lại Ngửa mặt lên trần nhà Nói với Trác Bảo Cường Ba Nè Có biết khối rubik không Chính là cái thứ bọn trẻ con hay chơi ấy mà Dặn qua dặn lại Sao biết phải không Đặc điểm lớn nhất của nó Chính là chiều dài Chiều rộng Chiều cao của nó đều do ba khối lập phương nhỏ ghép lại mà thành, mỗi mặt đều là chín khối lập phương chồng lên ba tầng, tất cả hợp lại thành một khối lập phương lớn. Kết cấu như vậy chúng ta gọi là tam cung biến. Sau đó, hãy tưởng tượng khối lập phương kết cấu tam cung biến là một khối lập phương nhỏ, chín khối lập phương như vậy hợp lại thành một mặt, chồng lên ba tầng hình thành một khối lập phương lớn. Kết cấu như vậy chúng ta gọi là lục cung biến. Tương tự như vậy, chính khối lập phương lục cung biến hợp lại thành một mặt, chồng lên 3 tầng, chính là cửu cung. Ôi! Cửu cung biến! Đây là một khối lập phương cửu cung biến hoàn chỉnh, cạnh đái của nó do 27 căn phòng nhỏ hợp lại mà thành. Gồm 27 hàng, cao 27 tầng, tổng cộng một dạng 9.863 gian phòng. Mỗi gian phòng mở ra 6 cánh cửa, lần lượt là trước, sau, trái, phải, trên, dưới. À, cũng có nghĩa là đây là một mê cung lập thể do hơn một dạng gian phòng nhỏ hợp lại chứ gì? Trang một cường ba dò hỏi. Không, Mơ Kinh lắc đầu. Chỉ là hơn một dạng gian phòng thì còn đỡ. Vấn đề mấu chốt là chữ biến trong cửu cung biến cơ. Mơ Kinh rất muốn giải thích rõ ràng cho Trang một cường ba hiểu. Cửu cung biến là thế nào, nhưng lại không tìm được ngôn từ thích hợp. Ngẫm nghĩ một lúc. Liền dơ đám bụi mà mình vừa nhón được cho Trang một Cường Ba xem, đồng thời nói. Sợ thử coi. Trang một Cường Ba nhón tay vân dây đám bụi ấy, chỉ thấy rất mịn. Gã cũng không ngờ những hạt bụi ấy lại mịn như thế, chỉ nghe Mơ Kiên nói. Đây không phải là các bụi thông thường, mà là phù sa do nghiền nát nham thạch cực kỳ cứng rắn tạo thành. Rất mịn, thậm chí còn mịn hơn cả phấn trang điểm của phụ nữ nữa. Vì vậy mà cổ nhân thường sử dụng loại cát này làm chất bôi trơn cho các cơ quan máy móc cỡ lớn, có thể giảm thiểu rất nhiều ma sát. Thông thường, ở trong các mộ cổ hay kiến trúc cổ của Trung Quốc, nếu xuất hiện loại cát này thì điều đáng lo nhất chính là gặp phải cửu cung biến. Bởi vì loại chất bôi trơn này có thể khiến hơn một dạng căn phòng trong cửu cung biến chuyển động toàn bộ đấy. Chuyển động mà! Trong một cường bà nhíu mài mờ khinh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi nói à có rồi thử tưởng tượng xem trong một cái lưu nước bịt kín bỏ vào rất nhiều bóng bàn do tác dụng của lực nổi bóng bàn sẽ nổi lên mặt nước đúng không trang một cường ba gật đầu ừ đúng vậy mờ khinh lại tiếp lời nhưng vì lưu nước này bị bịt kín những quả bóng bàn ấy chất trồng lên nhau rất nhiều tầng toàn bộ đều ngâm trong nước phải không Lúc này, nếu thêm một chút gì đó lên một trong những quả bóng bàn ấy, thay đổi trọng lượng ban đầu của nó, vậy thì sẽ như thế nào? À, nó sẽ chìm xuống. Trang một cường bà ngẫm nghĩ về lát rồi trả lời. Mơ Kinh lắc đầu. Không đúng. Nếu trọng lượng thêm vào quả bóng bàn không lớn hơn tác động của lực nổi lên thì sao? hả Nó sẽ không chìm xuống, mà chỉ thay đổi hướng chịu lực thôi. Vốn dĩ những quả bóng bàn này chen chúc nhau trong vật chứa, lực tác động lên các phía đều đạt đến một dạng cân bằng. Nếu trọng lượng của một quả đột nhiên thay đổi, cân bằng này sẽ bị phá vỡ Nó có thể bị những quả bóng bàn xung quanh chèn sang phía bên trái, cũng có khả năng bị chèn sang bên phải, hoặc là đẩy lên trên, hoặc ép xuống dưới. Nói chung là có khả năng bị đẩy sang mọi hướng. Mà một quả bóng bàn này chuyển động, toàn bộ những quả bóng còn lại cũng sẽ chuyển động theo trong một cung bà chợt thấy lạnh cả sông lưng lẩm bẩm ý ý của ông là những gian phòng này á. mơ Kinh lạnh lùng nói đúng vậy tuy bên trong còn các cơ quan và nguyên lý khác nữa nhưng mà tôi không phải người chuyên nghiên cứu thứ này cũng không thể giải thích rõ ràng hơn danh được tóm lại một khi chúng ta bước vào trong dù rơi vào gian phòng nào chăng nữa quỹ tích di động của các gian phòng cũng sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên Đây chính là cửu cung biến. Đây là cảnh giới cao nhất của thuật bố trí cơ quan cạm bẫy cổ đại Trung Quốc. À không, phải nói là thế giới mới đúng. Đến nay, tính cả anh nữa, thì những người biết đến sự tồn tại của nó cũng không quá con số chín. Chỉ cần biết được kết cấu và nguyên lý, ắc sẽ tìm ra được phương pháp phá giải bất kỳ loại cơ quan cạm bẫy nào trên đời. Chỉ riêng cửu cung biến. Duy nhất có cửu cung biến, dù có nghiên cứu thấu triệt nguyên lý của nó, Uhm, thì khi đối mặt, dẫu là vị đại sư phụ cơ quan thuộc cao minh nhất cũng chỉ còn biết bó tay thôi. Sau khi tiến vào chỉ còn nước, nghe theo mệnh trời mà thôi. Tới đây, Mơ khinh méo miệng, cười khổ một tiếng nói. Có biết tại sao tôi phải tìm đủ mọi cách để kiếm được loại thực phẩm nén mà người Mỹ mới nghiên cứu ra này không? Không chỉ để ăn trên đường thôi đâu, loại cơ quan như cửu cung biến này một khi tiến vào trong... Nếu may mắn thì không chừng chỉ cần xuyên qua mấy chục gian phòng đã thoát ra được rồi. Còn nếu không may thì có ở trong đó đi vòng vòng cả năm trời cũng vẫn dậm chân tại chỗ. Chính bởi sự khó lường này của nó nên cổ nhân thường đặt cửu cung biến trên con đường nhất thiết phải đi qua nếu muốn tiến vào một kho báo quan trọng nhất. Chúng ta đúng là suối quẩy hết mức rồi. Tôi còn tưởng sẽ không đụng phải thứ này nữa chứ. Trang một cường bà nói. Sao ông biết rõ vậy? Đã từng gặp rồi à? Mơ Khinh gật đầu đáp. Trước đây tôi đã từng khai quật ba tòa kiến trúc dưới lòng đất thời Nam Bắc Triều đều gặp phải thứ này cả. Có điều do hạn chế về địa thế những nơi đó đều tương đối nhỏ không đạt được yêu cầu của cửu cung biến. Mặc dù vậy chúng cũng đã khiến chúng tôi nếm đủ mùi đau khổ rồi. Thứ này tương truyền do Gia Cát Lượng phát minh ra. Trong các mộ cổ thời tùy đường đều không có, chứng tỏ tại thời điểm ấy nó đã thất truyền Mà trước thời Nam Bắc Triều cũng không thấy có, nên chúng tôi có thể khẳng định điều đó đúng đến 70%. Không ngờ thứ đã thất truyền từ thời đường này lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc bọn họ làm cách nào vậy chứ? Với quy mô của bạc Ba La Thường Miếu, giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, mong sao cổ nhân dựa theo đồ án thiết kế mà xây dựng nên cửu cung biến. Chứ đừng làm ra thứ gì lớn hơn nữa mà thôi. Trang một cường bà nói, Nếu thứ này thật sự không có cách phá giải, Nghĩa là người thiết kế dường như không có ý định để bất cứ ai vượt qua nơi này. Vậy tại sao không trực tiếp bích kính luôn đi cho nó đỡ phiền phức chứ? Mơ Kiên nói, Thực ra cũng không phải là không có cách phá. Chỉ là phương pháp phá giải này vô cùng quyền bí phức tạp. Chúng ta không thể hiểu nổi. Anh có biết ra các lượng sở trường gì nhất không? bác quái bác quái trận cửu cung biến này cũng vậy nghe nói trong sự dịch chuyển ngẫu nhiên của các gian phòng cũng có quy luật của sự ngẫu nhiên ngâm hợp với thiên ý phàm là người tinh thông quẻ tượng chu dịch đều có thể phá giải mỗi khi tiến vào một gian phòng phải quăng ra một quẻ dựa theo thiên thời địa lợi nhân hòa và quẻ tượng để mà tìm kiếm lối ra mà chu dịch ấy rốt cuộc là trò gì chứ ném đồng tiền lại còn phải thành tâm thành ý mới linh nghiệm. <cười> Anh nói xem, chúng ta dựa vào căn cứ khoa học nào đây, làm sao mà phá giải được, hả? Trong mặt cường 3 lập tức ngàn hỏng, mặc dù cơ quan thuật cổ đại của Trung Quốc đa phần chịu ảnh hưởng của chu dịch. Rất nhiều mê cung và bố cục kiến trúc dựa theo phân bố trong bát quái độ. Nhưng những vấn đề về bốc quẻ chu dịch này, bọn họ hoàn toàn không hiểu gì cả. Thêm nữa, đối với họ, Thứ này đích thực không có căn cứ khoa học. Trong một cường bà trầm ngầm về lát, đoàn nói. Ra sao thì ra, tôi nhất định phải tiến vào. Thêm nữa, ông thấy đấy, chỉ có mấy tên lính đánh thuê ở lại bên ngoài canh giữ, còn phần đông đều đã vào bên trong rồi. Nói không chừng, trong đó không có đáng sợ như ông nói đâu. Mơ khiền cười khai một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy, nghiêm sắc mặt nói. Cửa sắp mở rồi đó. Những chấn động ngầm bên dưới dần lăn lên phía trên. Một phiến đá ở chính giữa con dốc đột nhiên thụt xuống rồi rụt vào bên trong để lộ ra một cửa hang hình chữ nhật dài chừng hai mét. Bên trong có ánh sáng hắt ra. Trong một gần bà liếc nhìn Mơ Khiên nói Tôi sẽ xuống dưới đó. Ông đi không? <cười> Mơ Khiên chua chát cười nói Hai người chết dẫu sao cũng tốt hơn một mà hai người lần lượt nhảy xuống cửa hàng phía trước là một đoạn dốc sau đó đến một chỗ rẽ ngoặt mơ khiên nói đoạn dốc ấy là đường nối sau chỗ rẽ chính là cửu cung biến hai người ngoặt qua chỗ rẽ rồi trượt vào một gian phòng nhỏ vùng vắng dài rộng cao bằng nhau đều khoảng chừng mười mét nhưng đối với hai người họ thế này vẫn là một gian phòng lớn lắm rồi bảy trong tám góc nơi ba mặt phẳng giao nhau có đúc hình đầu thú hình dạng quái dị mỗi đầu thú nằm một viên đá phát sáng to tướng có lẽ giống như dạ minh châu chất liệu quái dị lớn hơn nắm đấm nhưng mà nhỏ hơn đầu người trang một cường ba và mơ khinh đều chưa từng thấy loại vật chất này bao giờ nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt miễn cưỡng chiếu sáng được cho cả gian phòng Trong một cường ba mắt sáng như đuốc thoáng cai đã nhìn rõ kết cấu bên trong cả gian phòng Quả nhiên là không khác gì những điều mà Mơ Kiên nói. Lối ra vào gian phòng này đều mở ngay chính giữa bốn mặt thường xung quanh. Chính giữa trần và sàn nhà cũng mở ra hai lỗ hình vuông, mỗi bề dài một mét. Giữa các lỗ vuông đều có thang treo nối nhau. Ngoài chỗ có thang ra, cả gian phòng, bốn dách, trần nhà, sàn nhà gần như đều phủ kín bằng những phiến đá hình vuông dài rộng 50cm. Giống một thạch thất, vuông dứt, không có gì đặc biệt không có các hình trang trí hoa mỹ đẹp đẽ cũng không có phù điêu phức tạp gì à không phải có hình đầu thú ở bảy góc phòng cả góc không có hình đầu thú kia cũng gồ lên một hình lập phương nhỏ thoạt nhìn giống như cái bệ bếp lò trong gia đình nông dân bình thường có điều trong văn phòng trái mặt cửa ba và mơ khiên rơi vào này cái bệ bếp lò ấy lại đeo ngược trên góc mé phía tây ánh sáng quá ảm đạm gã cũng không nhìn rõ được thứ đó là gì sau khi rơi xuống, Mơ kinh liền nhau tới cái lỗ hình vuông ở chính giữa sàn nhà, thầm tính toán khoảng cách giữa gian phòng này và gian phòng bên dưới. sau đó, y cũng nhìn thấy cái bệ bếp lò đeo ngược ở góc mé phía tây, sắc mặt liền trầm xuống, gương gào, nhe răng ra cười chua chát. <cười> cũ cung biến lòng ghép, dường như y muốn dùng tiếng cười để mà làm dịu bớt tâm trạng đang dậy sóng. chỉ có điều, điều cười ấy thật là đờ đẫn. Dưới ánh sáng mờ mịt này, ngay cả Trâm một cường ba trông thấy cũng không khỏi rùng mình. "Này, Trâm một cường ba chộp lấy mơ khinh lắc lắc hỏi. "Chuyện gì vậy? Cửu cung biến lòng ghép lạ là, là có gì đặc biệt chứ?" "Đặc biệt, phải rất đặc biệt đấy." Mơ khinh nhìn chồng chọc vào cái bệ bếp lò kia thẫn thờ nói. "Còn nhớ ví dụ về quả bóng bàn mà tôi nói lúc trước không?" Giờ đổi lại một chút Mỗi quả bóng bàn không đơn giản là một quả bóng bàn nữa Mà là một quả bóng bàn lớn Giờ đây chúng ta đang ở bên trong một quả bóng bàn nhỏ Nằm trong quả bóng bàn lớn ấy Giữa quả bóng bàn lớn và bóng bàn nhỏ có một khoảng không Anh biết làm vậy có tác dụng gì không? Ừ, để làm gì? <cười> Nói cách khác Những gian phòng nhỏ này cũng giống như các đại điện mà chúng ta đã đi qua Mỗi gian phòng đều có bố trí cơ quan Mơ Kinh nghiến chặt hai hàm răng Âm thanh rít lên qua kẽ răng Ngữ điều âm u lạnh lẽo Trang một cường bà nghe mà thấy gai cả người Cửu cùng biến Trang một cường bà nhìn theo ánh mắt của Mơ Kinh Đó Đó chính là then chốt của cơ quan hả Treo ở tích trên cao kia ừ, Chúng ta làm sao mà giới tới được chứ Làm sao mà phá giải đây Mơ Kinh nói Đây là may mắn của chúng ta Khi bể cơ quan treo ngược phía trên Cổ nhân sẽ không để cơ quan cạm bẫy trong gian phòng này khởi động. Khi anh trông thấy cái bệ kia xuất hiện ở một trong bốn góc bên dưới, các loại cạm bẫy trong phòng sẽ nhất loạt khởi động đấy. Trang một cường bà nhất thời vẫn chưa hiểu ra, thầm nghĩ. Kỳ quái thật! Vậy đặt bệ cơ quan trên trần nhà là để làm gì chứ? Chẳng lẽ dùng để chỉ đường ra khỏi gian phòng này sao? Nghĩ ngờ về lát, gã lại bước đến quan sát lỗ vuông kia cái lỗ hình vuông nối liền hai gian phòng này không đơn giản chỉ là một lỗ hỏng mà là một thông đạo hình chữ nhật trong một cường bà dùng mắt án chừng chiều dài của thông đạo thấy ít nhất cũng phải tầm 10 mét chẳng trách mơ kinh lại nói đây là cửu cung biến lòng ghép cũng có nghĩa là bên ngoài gian phòng nhỏ này ít nhất còn có một gian phòng lớn mỗi bề chừng 20 chục mét nữa trong một cường bà leo lên cầu thang nhìn vào lỗ hỏng hình vuông phía trên cũng thấy một thông đạo dài đầu bên kia cũng chỉ thấy một lỗ vuông. Bên trong lỗ vuông ấy lại là thông đạo. Bên trong nữa cũng lại như thế, dường như kéo dài vô tận. Trong một tuần bà nhảy xuống nói với Mơ Kình: Này, còn đợi gì nữa? Không sang văn phòng tiếp theo sao? Đợi chút đã. Anh xem chỗ kia kìa. Mơ Kình chỉ vào phần giữa thông đạo hình vuông dưới sàn nhà. Khi các văn phòng chuyển động sẽ có tấm ngăn chắn ngang những thông đạo này. Nếu lúc này mà chúng ta đang xuống dở chừng sẽ bị chia tách ra đấy. trên một cường bà nhèo mắt quan sát. Quả nhiên giữa hai cầu thang có một kẻ hở xem ra đó chính là chỗ phân cách hai gian phòng. Gã bèn nói. Bao lâu thì những gian phòng này sẽ di động một lần. Mơ kiền nói. Cái đó thì không biết. Cái này phải xem quy mô của cửu cung biến. Thời gian giữa mỗi lần di động càng lâu chứng tỏ rằng quy mô của cửu cung biến càng lớn. Giả lại kiểu di động này cũng không theo quy luật gì. Có lúc chỉ di động trong một phạm vi nhỏ, cũng có lúc toàn bộ các gian phòng đều di động. Hẳn anh có thể tưởng tượng được, khi mà trọng lượng bên trong một quả bóng bàn thay đổi, nó sẽ chèn ép những quả bóng bàn xung quanh chuyển động như thế nào. Vì vậy mà chúng ta ít nhất phải đợi ba lần di động mới có thể tính toán được một cách đại khái thời gian giữa các lần di động. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe chen một tiếng tựa như bảo kiếm rời vỏ. Trang một gần ba cúi đầu ngõ xuống dưới, rồi ngấn đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy cả hai thông đạo đều bị hai tấm bản kim loại sáng bóng bật ra chẳng mất. Thiết tượng bốn thông đạo trên bốn bước vách cũng vậy. Nghĩ lại âm thanh vừa nghe thấy lúc nãy và tốc độ đóng kính thông đạo chỉ trong chớp mắt. Trang một gần ba không khỏi giật mình. Nhanh như vậy sao? Mơ kiên nói, vì vậy mà chúng ta mới phải đợi sơ sẩy một chút là bị chém ngang lưng thành hai đoạn ngay ấy. liền ngay sau đó cả gian phòng bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ đùng đưa. Mờ Kiền bảo trong mặt cường bà đứng sát vào một bên tường trong mặt cường bà nói chuyện gì vậy Mờ Kiên đảo mắt khắp xung quanh gian phòng lầm bầm nói cửu cung bắt đầu biến đổi rồi thoáng sao trong mặt cường bà liền hiểu được ý nghĩa thực sự của cửu cung biến ban đầu gã ngỡ rằng chỉ là cả gian phòng thay đổi vị trí, nào ngờ không chỉ thay đổi vị trí mà toàn bộ gian phòng cũng đảo lộn, chẳng trách mơ kinh lại đem hình ảnh khối rubik ra để mà so sánh. Chỉ thấy sàn nhà bắt đầu chầm chậm nghiêng đi, nâng lên, gian phòng giống như một khối lập phương to lớn bị người khổng lồ xoay chuyển, lăn về phía trước 90 độ, kể đó lại lăn thêm 90 độ nữa. Sau đó căn phòng lại lăn thêm 270 độ về mé phía tây, rồi xoay 90 độ theo phương ngang. Cũng may, sự thay đổi này diễn ra không nhanh lắm. Hai người men theo sàn nhà nghiêng dốc đi về phía chân tường, rồi lại men theo tường dốc đi lên trần nhà. Sau đó, từ trần nhà bước sang một bức tường khác. Có điều cứ xoay chỉ như vậy mấy lần, họ cũng không phân biệt được mặt nào là sàn nhà, mặt nào là tường, mặt nào là trần nhà nữa. Đừng nói gì đến chuyện nhận biết được phương vị Đông Tây Nam Bắc. Đồng thời, Trái một Cường Ba cũng hiểu ra, Tại sao bệ cơ quan kia lại treo ngược ở trên cao? Tức là cái bệ đó lăn xuống góc bên dưới, tất cả cơ quan sẽ khởi động. Có điều gã và mơ kinh vẫn còn may. Bệ cơ quan vốn ở góc phía trên hướng tây bắc, giờ đây đã chuyển sang góc đông nam, dẫn ở phía trên. Đợi cho chuyến đông dừng lại, trái một cường 3 nùng nóng hỏi. Rốt cuộc là thế nào vậy? Ông có nói cả gian phòng cũng lăn long lóc thế này đâu. Mơ kinh nhăn mặt nói với giọng bất lực. Tôi đã bảo rồi, không ai có thể hiểu hết được các cơ quan và nguyên lý thiết kế trong cửu cung biến. Tôi không chuyên, nghiên cứu môn cơ quan học, chỉ có thể giải thích một cách đại khái cho anh hiểu thôi. Giả lại những thứ này tôi được nghe từ các cao thủ chế tạo cơ quan cầm bẫy, bọn họ cũng chỉ có thể suy diễn ra một dạng thức gần như nguyên lý của cơ quan này mà thôi. Nếu dễ dàng hiểu được như thế, thì nó đã không được gọi là cảnh giới cao nhất của thuật cơ quan cổ đại rồi. Trâm một ba lắc đầu nói Giờ tôi hoàn toàn không có cảm giác phương hướng nữa Không thể biết chúng ta đã bị di chuyển đến chỗ nào rồi Mơ khiên nuốt nước bọt nói Dù cho căn phòng không có xoay chuyển Anh ở trong cái không gian bích kính như thế này cũng không thể biết được Mình đã bị đẩy đến đâu đâu Đây chính là cựu cung biến Mà mới chỉ là lần biến hóa đầu tiên thôi Thử tưởng tượng xem Nếu bị giam cầm ở nơi này nửa năm hoặc lâu hơn Mỗi ngày đều phải trải qua mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy nghìn lần biến hóa như vậy... Thì anh sẽ... Trong một tuần bà dội tiếp lời. Tôi sẽ phát điên nữa mà. Sắc mặt của Mơ Kinh nặng nề, gật gật đầu nói. Đúng thế. Trước đây bọn tôi cũng đã có người bị dây hãm trong cửu cung biến. Đợi mấy tháng sau được giải cứu ra, đều phát điên cả. Những gian phòng thoạt nhìn thì hết sức bình thường. Nhưng khi đi qua hơn một dạng gian phòng như thế... Rất nhiều người sẽ tuyệt vọng. Đây là một khảo nghiệm cực lớn đối với sức mạnh tinh thần và ý chí của con người. Vì vậy, tôi mới nói, những người tiến vào cửu cung biến chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Sau đó, hai người tiếp tục chờ đợi, căn phòng lại chuyển động và xoay mấy lần. Mơ Kinh âm thầm tính toán, thấy cứ khoảng cách trung bình 20 phút, căn phòng mới thay đổi phương vị một lần. Lần ngắn nhất là cách nhau 15 phút. Cũng có nghĩa là chỉ cần bọn họ di chuyển trong khoảng 10 phút sau khi dách ngăn giữa các văn phòng mở ra thì đại khái có thể an toàn. Tiếp đó, hai người liền thương thảo đến vấn đề tiếp tục đi như thế nào. Mơ khi đã từng nói, từng gian phòng dịch chuyển không theo trật tự gì cả. Sau khi chuyển động, người ở bên trong không thể phân biệt được trước sau phải trái, chỉ có thể xác định được hai phương vị trên và dưới. Nếu cứ mãi đi xuống dưới hoặc là lên trên, thì cũng không khả thi. Vì khi các văn phòng dịch chuyển vị trí, chúng cũng có thể trồi lên hoặc là thập xuống, cứ đi theo một hướng. Rất có khả năng chỉ dậm chân tại chỗ. Vì vậy, phương pháp duy nhất chính là dựa vào cảm giác. Cảm thấy hướng nào thuận mắt, thì đi theo hướng đó. Chặng đường phía trước đã cho thấy cảm giác của cựu ba thiếu gia thật sự quá tốt. Cứ chỗ nào có bẫy là gã đâm đầu vào. Vì vậy mà kết quả thảo luận của hai người là lần này để cho Mơ Kinh dẫn được. Đối với hai người có thân thủ cao cường như bọn họ, trong 10 phút có thể nhẹ nhàng đi qua 20 gian phòng. Mặc dù thể lực của Mơ Kinh chưa hồi phục, nhưng vượt qua 10 gian phòng cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Y đi trước dẫn đường, trong một khoảng ba lúc rẽ trái, lúc ngoặt sang phải, khi leo lên, lúc thì lại leo xuống. Sau khi qua 10 gian phòng, họ liền dừng lại. Chờ các văn phòng chuyển động. Họ cứ đi như vậy được ba lần. Có thể nói cảm giác của Mơ Kinh tốt hơn trong một Cường bà rất nhiều. Trong ba mươi gian phòng này, họ không gặp phải cơ quan nào cả. Chỉ là muốn tìm được lối ra chính xác, họ nhất thiết phải xem xét toàn bộ các lỗ vuông ở cả sáu mặt trong văn phòng. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho họ không thể di chuyển nhanh được. Xem tình hình này, cửa ra vẫn còn ở xa xôi lắm. Lần di chuyển thứ tư bắt đầu, sau khi qua ba văn phòng, đến gian phòng thứ tư, họ chui ra khỏi thông đạo mé bên trái. Hai chân của trái mặt thường ba vừa chạm đất, bỗng nghe choen một tiếng, sáu tấm kim loại đồng loạt bật ra. Trái mặt thường ba giật nảy mình, thằng thốt hỏi, chuyện gì vậy? Vẫn chưa hết thời gian mà. Mờ khinh ủ rũ, chỉ vào góc tường thở dài nói, giận mai của chúng ta chấm dứt rồi. Trong một cửa ba hướng mắt nhìn theo hướng y chỉ, bệ cơ quan, bệ cơ quan đã xuất hiện ở góc phía dưới. Gã vội hỏi: "Sẽ xuất hiện cảm bẫy gì đấy? Hả? Chúng ta cứ tiến vào chứ?" Gã đưa mắt nhìn những phiến đá vuông vắn lát dưới chân, gã rất không thích loại đá lát sàn này. Nó khiến cho gã nhớ lại thạch thất cơ quan trong đảo quyền không tự. Mơ Kinh cũng lấy làm khó xử, kiểu đá lát sàn này rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến hậu quả chỉ cần đặt chân sai một bước là cạm bẫy sẽ lập tức khởi động nhưng nếu không bước qua thì thậm chí còn không nhìn rõ được bề cơ quan trông như thế nào mà những tấm chắn kim loại kia có mở ra lần nữa hay không sau khi gian phòng này chuyển động liệu chúng có mở ra nữa không đang suy tính những âm thanh lách cách lách cách đã từ trên đỉnh đầu vẳng xuống mơ kinh ngẩng mặt nhìn lên chỉ thấy trần nhà đang chầm chậm đè xuống với tốc độ thế này chỉ sợ bọn họ khó mà đợi đến được lúc gian phòng chuyển dịch phương vị dị lần thứ hai. Cơ quan đã khởi động, hai người cũng bớt đi nhiều điều e ngại. Trong một cơn ba sảy bước chân chạy đến trước bệ cơ quan, bởi cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến cho gã nhớ lại lưới đau trong địa cung mày già, mà còn gợi lại trong tâm trí của gã gian phòng đã dùi thay đa cát. Đấu trường hạn chế thời gian, hiển nhiên cơ quan cầm bẫy trong những gian phòng này cũng là loại hạn chế thời gian. Bệ cơ quan là một khối lập phương nhỏ cao khoảng 1 mét Trên bề mặt là một bàn cờ dọc ngang chăn chịch không xếp quân cờ Có điều những hình vuông nhỏ trong bàn cờ ấy lại giống như bàn phím máy tính Một số ô lõm xuống, một số ô nhô lên Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ chú giải Trong một tuần bà dịch đi dịch lại hai lần mà vẫn thấy mâu thuẫn Không sao hiểu được, gã cuốn lên rồi lấy máy tính ra tra Cách dịch hợp lý nhất có lẽ là Làm cho tất cả ô dung lõm xuống, cơ quan sẽ tự động quá giải. Mơ khinh cũng đã đến bên cạnh bề cơ quan. Nghe trong một vực ba phiên dịch, y chợt nhớ ra điều gì đó, liền thò tay ấn một ô dung lõm xuống. Quả nhiên những ô dung này giống như công tắc điện vậy. Ấn một cái thì lỡm xuống, ấn thêm một cái nữa, nó lại từ bật lên. Có điều khi ô dung mơ khinh ấn tay vào bật lên, bốn ô dung tiếp giáp với nó, đồng thời bật lên theo. Mật hình liền gật đầu khẳng định, bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại đây. Mật mã Tây Tạng, phần 154 của nhà văn Hà Mã. Nhắc về trong bộ cường 3. Sau khi nghe Mơ Kinh nói lên bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại, Trang Mộc Cường 3 lập tức thắc mắc. Là thứ gì vậy? Lữ cái Nam không truyền thụ cho bọn gã nhiều kiến thức về cơ quan thuật của nước ngoài. Mơ hình nói nhanh. Bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại này nổi tiếng ngang với bài toán xoay vòng của Ai Cập cổ và bài toán xếp gạch của Trung Quốc cổ đại. Nghe nói đều là nan đề trí tuệ có từ thời đại nô lệ thời bây giờ chỉ có những người sở hữu đại trí tuệ mới phá giải được. đề mục sớm nhất là khi đèn trong một gian phòng được thắp sáng, thì có thể đồng thời chiếu sáng cả bốn gian phòng tiếp giáp với nó, mà khi ngọn đèn tắt đi, bốn gian phòng kia cũng cùng lúc tối tăm. vậy thì trong ba trường vuông xếp bởi vô số gian phòng, cần phải đốt bao nhiêu ngọn đèn mới có thể chiếu sáng toàn bộ các gian phòng ấy? về sao liền diễn biến thành ra như vậy, sau khi một ô vuông bị ấn xuống. Bốn ô vuông tiếp giáp với nó Cũng sẽ lõm xuống theo Tương tự như vậy là Khi nó bật lên Bốn ô dung quanh nó cũng sẽ bật lên Đây thực ra là một câu đố logic Tôi Thật ra là tôi không biết nó được truyền vào Trung Quốc Từ khi nào nữa Dẫu sao thì những trò chơi trí tuệ Cổ xưa này cũng xuất hiện từ rất lâu rồi Trang một cực bà nói Đừng có nói lảm nhảm nữa Giờ phải phá giải như thế nào đấy Mở Kiên nói Cần phải có một thời gian suy nghĩ. Bên trên bàn cờ này vốn đã có các ô lồi lên và lõm xuống. Chứng tỏ cổ nhân đã thiết định sẵn rồi. Muốn phá giải cục thế này sợ rằng còn khó hơn là bàn cờ toàn là lồi hoặc là toàn lõm. Nhưng mà chẳng phải chúng ta vẫn còn máy tính sao? Dùng máy tính để mà giải đấu câu logic nhỏ nhỏ này thật sự là chẳng tốn công chút nào cả. À, đúng vậy. Mơ Kinh vừa nhắc nhở Trong một cửa bà liền dội vàng quét hình dạng bàn cờ này vào, rồi tìm phần mềm để mà phá giải. Mơ khi ngẩng đầu nhìn Trần nhà nói, với tốc độ này chúng ta còn khoảng 10 phút nữa. Tôi lấy làm tò mò, bệ cơ quan này dường như không thể thụt vào trong tường được. Vậy thì Trần và sàn nhà còn cách nhau khoảng 1 mét. Như vậy thì sao, có thể làm gì chúng ta được chứ? Lời nói vừa dứt, một đám bụi đã lạ tả rơi xuống. Mơ Kinh phẩy phẩy những hạt bụi lơ lửng trên không Nheo mắt nhìn lên Đột nhiên hai mắt bỗng trợn trừng Thì, thì ra là giấy Chỉ trông thấy khe hở giữa các phiến đá kia lấp ló lộ ra những bánh răng cưa đang xoay chuyển Với tốc độ cực nhanh Trần nhà càng hạ xuống Những bánh răng ấy cũng lộ ra càng nhiều Khoảng cách giữa các bánh răng hiển nhiên Không đủ cho một người để né tránh Trang một quần bà ngẩng đầu lên nhìn Cũng trông thấy những lưỡi cưa ấy Song lúc này gã đã không cần lo lắng quá, chỉ buông một câu. Xong rồi. Theo thứ tự hiển thị trên máy, gã lần lượt ấn từng ô vuông. Chỉ thoáng cái toàn bộ các ô vuông trên bàn cờ đã lõm xuống. Cổ nhân rõ ràng không thể tiên lượng được hậu thế lại chế tạo ra cái thứ gọi là máy vi tính này. Trần nhà mới chỉ hạ xuống được chừng 1-2 mét, rung rung nâng lên, dẻ vô cùng miễn cưỡng. Nhưng trái mặt cường ba cũng thầm hiểu. Nếu không có sự trợ giúp của máy tính chỉ dựa vào hai người bọn gã trong 10 phút đồng hồ phá giải cho được bàn cờ lồi lõm thoạt nhìn có vẻ đơn giản này cũng là một việc hết sức khó khăn. Gã bất giác tò mò với hai loại trò chơi trí tuệ cùng tề danh với bài toán đốt đèn kiểu Hy Lập cổ đại liền hỏi Mơ Kinh. Bài toán xoay vòng kiểu Ai Cập cổ và bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc mà ông nói um, Rốt cuộc là thế nào vậy? Mơ Kinh nhìn Trần Nhà Đang từ từ dần lên Biết nguy cơ đã được giải trừ Bèn thở phào nói Bài toán xoay vòng kiểu Ai Cập cổ đại Cũng giống thế này thôi Trong một gian phòng Bốn bức tường có bốn hình vẽ khác nhau Sau đó dựng bốn ống tròn chuyển động Giữa các phòng hoặc là một mé tường Giống như chuyển kinh luân của Tây Tạng vậy Trên mỗi ống tròn Đều vẽ những hình giống với bốn bức tường Mỗi bức chiếm một phần tư ống tròn Quá trình tiếp sau Tương tự như trò đốt đèn này Khi mà anh chuyển động một ống tròn, hai ống tròn tiếp giáp với nó cũng sẽ chuyển động theo. Mục đích đề ra là hình vẽ trên ống tròn đồng nhất với hình vẽ trên bức tường đằng sau nó tạo thành bốn cặp thì cơ quan sẽ mở ra. Trang một cực bà ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mơ Kinh lại nói tiếp, còn bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ thì tôi chưa bao giờ gặp. Chỉ biết là hình như đã có từ trước thời Thương Chu, cũng là một dạng câu đố logic. Hình như là liên quan gì đó đến các con số thì phải. Trang một cường ba thầm nhủ Liên quan đến các con số à? Chẳng lẽ là bài toán viên gạch logic mà Lữ cái Nam từng nhắc đến? Tấm kim loại chắn giữa lối đi đã mở ra. Hai người cũng không muốn mất quá nhiều thời gian, liền tranh thủ đi qua hai gian phòng nữa. Trang một cường ba chợt nêu ý kiến. Liệu có khả năng khi bề cơ quan trong phòng ở góc trên, gian phòng ấy sẽ an toàn? Cứ men theo những gian phòng an toàn này mà tiến tới, sẽ tìm được lối ra chính xác. Mơ Kinh lắc đầu. Y cho rằng khả năng này còn nhỏ hơn cả tỷ lệ trúng số độc đắc. Phải biết rằng những gian phòng này đều có thể mặc tình xoay chuyển, cho dù thoạt tiên có vẻ an toàn. Nhưng mà sau khi chuyển động, làm sao chắc chắn được bệ cơ quan sẽ không chuyển xuống góc phía dưới? Thêm nữa, nếu vào một gian phòng mà ở đầu bên kia cả năm lối ra, Đều là các gian phòng có bề cơ quan ở góc phía dưới thì tính sao đây? Lùi lại chắc. Nếu cũng vẫn không được, thì lại lùi nữa à? Nếu cửu cung biến mà dễ dàng vượt qua như vậy, thì nó không còn được gọi là cửu cung biến rồi. Trong một cường ba ngần ngự, cứ dựa vào cảm giác mà đi thế này có khác gì con mèo mù đi loanh quanh xem có đụng chết con chuột nào không? Mơ khiên cười nhạt, đáp rằng đúng là chẳng có gì khác. Có điều vận động cũng có lợi cho sức khỏe. Giá lại, nếu cứ ở trong một gian phòng không chịu đi, bệ cơ quan sớm muộn gì cũng chuyển xuống phía dưới. Mà cũng đừng mong những cơ quan cầm bãi ấy sẽ lặp lại. Chẳng hạn như trò đốt đèn kiểu hy lạp cổ kia. Mỗi lần bệ cơ quan chuyển xuống góc dưới, vị trí của những ô vuông lòi lõm trên bề mặt nhất định sẽ thay đổi. Nếu hai người không có máy tính trợ giúp, chắc chắn không bao lâu sẽ bị loại cơ quan hạn chế thời gian này ép cho tâm trí suy kiệt hai người vừa thảo luận vừa tiếp tục tiến lên đi qua hai gian phòng nữa họ liền phát hiện một số vết máu vẫn chưa khô còn cả mảnh vụn quần áo tóc mơ khinh cảnh giác nói đã có người đi qua những gian phòng này rồi trác mặt quần ba quẹt tay vào vết máu gật đầu nói chỉ mới qua không lâu đâu mơ khinh lần theo vết máu đến trước một cửa thông đạo hỏi Có đi theo không? Nói đoạn y thò đầu vào bên trong để lắng nghe. Trang một cường bà nói. Không ít gì đâu. Ông không chú ý thấy bề mặt bên trong thông đạo này không hề bằng phẳng à? Cổ nhân đã đục những đường rảnh trên đó. Chúng tôi gọi đây là dách hãm thanh. Chúng có thể hấp thu tiếng nói của chúng ta một cách hết sức hiệu quả. Chỉ cách khoảng 3 đến 5 phòng là ông không thể nghe thấy âm thanh gì đâu. Trên một số phương tiện thì trình độ nghiên cứu và vận dụng âm học của người qua ba cổ đại còn vượt qua cả khoa học hiện đại ngày nay ấy chứ. Không phải chúng ta đã bàn rồi sao? Cứ dựa theo cảm giác mà đi. Ông cảm thấy nên đi hướng nào nè? Chúng ta sẽ đi hướng đó. mạc hình nhảy xuống thang nói Được, được. Vậy thì bên này. Tránh bọn chúng ra. Y bước đến bên cửa một thông đạo mé bên, ngoeo đầu nói tiếp Nhưng mà tôi cũng phải nhắc anh trước mỗi gian phòng này án chừng chỉ khoảng 100 mét vuông, không thể chứa được toàn bộ đám lính đến thuê. vì vậy mà tôi dám khẳng định, bọn chúng sẽ tách nhau ra, cả bọn đi bừa đi bậy trong này, sớm muộn gì cũng đến lúc chúng ta giáp mặt trực diện với chúng. Trác bảo cường ba ở phía sau hỏi, vậy thì sao? Mạc Kiên nói, ý tôi là bọn lính đến thuê đó đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, giết người không chớp mắt bàn tay ít nhiều thì cũng đã nhớ máu người. Ý của tôi chính là nếu chúng ta gặp phải bọn chúng anh tuyệt đối không thể nương tay. Còn nhớ lúc tôi quyết đấu với Kha Phu không? Anh không hề giết một tên thủ hạ nào của hắn. Nếu lúc ấy bọn chúng đột nhiên tỉnh lại